cũng không người nào biết được họ sử dụng phương pháp gì để mà thuần dưỡng chiến ngao cả. Tất cả đều chỉ có thể suy đoán. Có điều giả thiết vừa nãy, hoàn toàn không phải đột nhiên lóe lên trong ý nghĩ hay tưởng tượng vô căn cứ, mà là kết luận người xưa trải qua vô số suy đoán và nhiều lần cân nhắc mới rút ra được. Đích thực là nó có thể giải thích được những điểm phi thường ở một số giống ngao hiếm mà chúng ta vẫn thấy ngày nay. Nhạc Dương cũng lấy làm chấn động trong lòng. Từ đầu đến giờ, bọn họ vẫn nghiên cứu đào quân ánh sáng và chiến ngao, nhưng chưa từng liên hệ câu chuyện chính cho một ngao ấy với một chiến ngao lần nào cả. Có lẽ là bởi trong tiềm thức của họ, đó cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Anh chàng một mặt thầm mắng mình tư duy ấu trĩ hẹp hòi, một mặt nói, Thì ra chuyện đào một cái hố lớn, bỏ 10 con ngao con vào đấy, chỉ để một con sống sót trở ra, lại có thật à? Đúng là có cách thuần dưỡng như thế sao chứ? Chiến ngao Không ngờ từ lúc còn bú sữa Đã bắt đầu tiến hành đào thải rồi Thật là tàn khốc quá đi Tàn khốc Cương Nhật Phụ Bạc cười lạnh lùng Chiến tranh mới là tàn khốc Đạo quân ánh sáng và chiến ngao Chẳng qua chỉ là vật hy sinh Của chiến tranh mà thôi Các cậu có biết Những người tộc qua Ba đó Không chỉ lựa chọn chiến ngao theo cách ấy Mà còn đối với chính bản thân mình cũng như vậy đó tin rằng các cậu đã từng nghe qua chuyện trên núi tuyết có một bộ lạc. Khi lũ trẻ con của họ vừa mới sinh ra, nếu là con trai, thì sẽ lấy một tấm da dê thông thường bọc đứa bé ấy lại, rồi ném ra giữa trời băng đất tuyết một đêm. Phải chịu đựng được qua đêm đó, thì mới được thừa nhận là tộc nhân đủ tư cách. Nhạc Dương kinh hãi nhảy bật lên khỏi chỗ ngồi. Chú, ý chú là... Cương Nhật cổ Bạc lạnh lùng nói, đó chính là bộ tộc qua ba, đó chính là đạo quân ánh sáng. Giọng quanh không khỏi pha thêm chút thương cảm. Nếu nói những đội quân khác là cây gậy là chùy sắt trong tay của kẻ cầm quyền, vậy thì đạo quân ánh sáng chính là thanh kiếm trong tay của người thống trị. Thổ ban đầu thanh kiếm ấy vừa dày vừa nặng, nhưng rồi cùng với yêu cầu của chiến tranh thì trở nên càng lúc càng mỏng hơn, nhưng đồng thời cũng càng lúc càng nhọn hơn, càng lúc càng sắc bén hơn lưỡi kiếm chỉ tới đâu ai cũng không thể địch nổi nhưng có ai hay ai biết phía sau danh xưng vô địch ấy ẩn chứa biết bao nhiêu là tàn khốc cùng những nỗi chua cay thấy mọi người đều biến sắc ngữ khí của cương nhật phổ bạc cũng dịu lại đôi phần mặc dù nói vậy có lẽ hơi khoa trương quá sự thật một chút nhưng theo tôi được biết vào thời điểm trước khi tổ phồn sụp đổ qua ba tộc chọn người vào đạo quân ánh sáng Đúng là bắt đầu từ khi trẻ con của họ còn đỏ hỏn Còn cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm Có điều là cái danh hiệu đội quân vô địch này Không phải là tùy tiện mà gán lên được đâu Trắc Mọc Cường Ba nghe đến mê mẩn tâm thần Đến nỗi quên cả gãi cổ cho cương lạc Con chó liền há miệng ngáp một cái rõ to Rồi lại phát ra những tiếng rên ư ử ngắn hơi Trắc Mọc Cường Ba nhút về mấy cái Nó mới thỏa mãn nhắm mắt lại cương nhật phổ bạc liếc mắt nhìn cương lập rồi lại bảo với trác mộc cường Bà ờ còn một quan điểm nữa về tử kỳ lân có còn nhớ lần trước đây tôi đã nói với cậu tử kỳ lân sinh ra là do di truyền cách đời không trác mộc cường Bà gật đầu còn còn nhớ cương nhật phổ bạc nói thực ra về điểm này tôi còn được nghe nói đến một quan điểm khác nữa có điều khi ấy thật tình là không biết nên nói với cậu như thế nào cả trắc mộc cường ba hơi nhóm người lên hả cũng liên quan đến đạo quân ánh sáng à cương nhật gật đầu nói quan điểm đó cho rằng tử kỳ lân có khả năng chính là kết quả phối giống nhân tạo của các binh sĩ trong đạo quân ánh sáng trắc mộc cường ba kinh ngạc đến độ không thốt nổi tiếng nào cương nhật lại tiếp lời cậu biết rồi đấy ngoại trừ trong các câu chuyện thần thoại truyền thuyết tử kỳ lân chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong lịch sử Chính là cái lần tạng dương lãng đạc mã đi săn bị tập kích ấy. Chắc là cậu còn nhớ chứ? Trác một Quỳng bà gật đầu, cưng nhật phổ bạc lại nói tiếp. Có điều theo những gì tôi biết được, lần đó lãng đạc mã suốt tuần không phải để đi săn thú, mà là ông ta nhận được tin báo, phát hiện tung tích của đạo quân ánh sáng. Trác Mộc Quỳng Ba ngập ngừng hỏi. Ý của anh là... Cưng nhật phổ bạc nói. Con tử kỳ lăng ấy có khả năng là do đạo quân ánh sáng thả ra để mà uy hiếp truy binh. Mật mã Tây Tạng phần 67 của nhà văn Hà Mã Cương Nhật Phổ Bạc vừa kể, vừa giải thích những điều mà mình biết cho nhóm Trắc Mộc Quần Ba nghe. Có lẽ thông tin mà mình cung cấp đến đây đã đủ. Cương Nhật Phổ Bạc lại rót đầy một chén rượu của mọi người nói. Những điều tôi có thể nói với các cậu chỉ có ngần ấy thôi. Những đầu mối khác, các cậu có thể tìm được trong những nguồn tư liệu khác. Đương nhiên, nếu như các cậu tìm được hậu nhân của bộ tộc Qua Ba, biết đâu họ có thể cho các cậu biết nhiều hơn nữa cũng nên. Nhạc Dương ngạc nhiên thốt. Hậu nhân của bộ tộc Qua Ba chẳng phải là toàn bộ bọn họ đã đến Hương Ba La rồi hay sao chứ? Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu. Ai bảo cậu thế? Cậu trai trẻ cậu phải phân biệt cho rõ quan hệ giữa đạo quân ánh sáng và bộ tộc qua ba đạo quân ánh sáng là do người trong bộ tộc qua ba tổ thành nhưng hoàn toàn không có nghĩa là đạo quân ánh sáng chính là toàn bộ người trong tộc qua ba năm xưa khi tộc qua ba gia nhập dương triều thổ phồn đã bị chia thành ba nhánh những binh sĩ cường tráng nhất được lựa chọn để gia nhập vào đạo quân ánh sáng binh sĩ thường thì ở lại lẫn trong các cánh quân khác những người khác trong bộ tộc vẫn là bình dân bách tính Những người mang châu báu ở Tứ Phương Miếu biến mất chỉ trong một đêm. Về sau lại xây dựng nên bạc ba la thần miếu? Chỉ có đạo quân ánh sáng thôi, còn bộ tộc qua Ba thì vẫn ở lại sinh sống trên cao nguyên. Có điều bọn họ không thể che giấu hành tung, sống cuộc đời những kẻ trốn tránh ẩn nấp. Nói tới đây, gương mặt của cương nhật phổ bạc thoáng lên một nụ cười đường nét bi thương. Ngay hồi trước giải phóng, vẫn còn có người trông thấy người tộc qua Ba. Nói bọn họ cũng như đám người của Đạt Mã kia kìa. Ở trong dãy Himalaya, sống nguyên thủy, đốt nương làm rẫy du canh du cư. Tại sao họ không đi theo đạo quân ánh sáng vậy? Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên. Có lẽ nào chứ? Đến cả bọn họ cũng không biết đạo quân ánh sáng kia đi đâu hay sao? Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu nói. Đúng thế, đạo quân ánh sáng biến mất quá bất ngờ. Sau khi họ bỏ đi, số phận của những người qua ba còn lại thật sự rất bi thảm họ tự nhận mình là dân tộc bị lưu đày những binh sĩ đang bảo vệ họ bảo vệ bộ tộc qua ba đồng thời là trụ chống mạnh nhất của dương triều thổ phồn đã đột nhiên biến mất khi mà dương triều sụp đổ bộ tộc qua ba đã chịu sự đàn áp cực lớn có thể kéo dài kiếp sống tàn tạ tà ấy đến ngày nay cũng coi như là một kỳ tích rồi trong lòng của nhạc dương vẫn còn đầy rẫy nghi vấn bỗng nghe trác một cường ba nói xin cảm ơn anh đối với chúng tôi mà nói thì những tin tức này thật sự rất quan trọng gượm đã nhạc dương đột nhiên ngắt lời vẻ nghi hoặc lộ rõ ra trên khuôn mặt anh đưa mắt nhìn cương nhật phổ bạc nghiêm vọng hỏi nhưng mà rốt cuộc chú là người như thế nào chứ chắc một cường ba và đội trưởng hồ dương đều ngẩng ra tròn mắt nhìn nhạc dương nhạc dương lại nói cường ba thiếu gia ở đây có vấn đề Anh thử nghĩ mà xem, tại sao chú ấy lại biết nhiều chuyện như thế? Những chuyện thế này chúng ta nghiên cứu bao nhiêu lâu nay rồi, nhưng đã bao giờ nghe nói đến đâu? Trong các tư liệu mà những người đi trước nghiên cứu cũng không hề nhắc đến. Nói đến đây, anh lại quay sang cương nhật phổ bạc. Từ đâu chú có được những thông tin này? Tại sao chú lại sống trên con đường lên núi của chúng tôi? Rốt cuộc, chú là ai? Chú trách mà cường bà ngăn Nhạc Dương lại nói. Đủ rồi, Nhạc Dương, đừng có đoán bậy đoán bà nữa. Cậu, như vậy là cậu vô lễ quá rồi đấy. Gã cũng không biết phải phê bình anh chàng thích hỏi cho đến rốt ráo tận cùng này thế nào nữa. Càng tệ hại hơn nữa là trong lòng của gã cũng nảy sinh những nghi vấn hệt như Nhạc Dương vậy. Cương Lạp thấy anh chàng này tuổi không lớn lắm, lại không phải quen thuộc gì cho Cam mà dám chất vấn Cương Nhật Phổ Bạc. Nó liền đột nhiên đứng phát dậy trước mặt chủ nhân. Lần này trong mắt của nó đã lóe lên sát khí ghê người. Rõ ràng là đứng yên bất động, vậy mà lại khiến cho người ta cảm giác có thể lao bổ tới bất cứ lúc nào. Không hiểu tại vì sao, Nhạc Dương cảm thấy sợ hãi. Cương nhà phổ bạc nhất tài ấn cương lạp xuống, cười ha hả nói Này, cậu trai trẻ, rốt cuộc các cậu điều tra nghiên cứu về bạc ba la và đạo quân ánh sáng bao nhiêu năm rồi. Nhạc Dương nhất thời tắc tỵ cương nhạc Phổ Bạc lại tiếp lời. Tôi nghe nói, năm đó người dò hỏi các thông tin về Bạc Ba La Thường Miếu chẳng qua chỉ là nghe một đoạn truyền thuyết từ miệng nghệ nhân hát sướng dân gian mà thôi. Nếu như thật sự truy ngược trở lại, thì còn chưa đến 200 năm lịch sử. Còn đến khi dân nước ta biết về Bạc Ba La thì đã là thời nhà Thanh, đầu quốc dân, tính ra chỉ có trăm năm mà thôi. Thế cậu có biết thời gian gia tộc của chúng tôi và đạo quân ánh sáng mắc mớ với nhau đã trải qua hơn nghìn năm rồi. Hơn một nghìn năm đó. Kể từ ngày bọn họ biến mất khỏi cõi đời này. Nhạc Dương đột nhớ ra điều gì đó bỗng nhiên tỏ vẻ kính trọng. Chú Chú chính là hậu nhân của bộ tộc Qua Ba. Cương nhà phổ bạc mỉm cười lắc đầu. Cậu trai trẻ Đừng có tự tin như thế. Lần này thì cậu lầm rồi. Tôi không phải là hậu nhân của bộ tộc qua Ba. Anh ta khó che giấu nổi nét thê lương trên gương mặt, thở dài nói. Nhưng mà gia tộc của chúng tôi lại phải giáp trên lưng mình giận mệnh hệt như hậu nhân của bộ tộc qua Ba ấy vậy. Vì thế tôi có thể cảm nhận được cảnh ngộ của những hậu nhân bộ tộc qua Ba bị dứt bỏ lại trên cao nguyên ấy. Tất cả những gì mà họ trải qua Có lẽ là rất giống như những gì gia tộc của chúng tôi đã từng gặp phải. Nhạc Dương lại hỏi, Rốt cuộc thì chú là ai chứ? Cưng Nhật Phổ Bạc lộ thần sắc đau đớn bị thương, Cưng Lạp thì rên ư ư, Dúi đầu vào ngực của chủ nhân, Khe khẽ cò cò. Đội trưởng Hồ Dương thấy vậy liền lên tiếng, Đủ rồi Hồ Dương, Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Nhạc Dương ngừng chất vấn đột nhiên sực nhớ lại lời của lữ kính nam đã từng chỉ bảo nhạc dương hãy nhớ cho kỹ mỗi người đều có bí mật của riêng mình khi chất vấn người ta cần phải phân biệt rõ ràng lúc nào là thẩm vấn kẻ địch lúc nào là bạn bè trò chuyện hỏi cũng cần rất nhiều kỹ xảo đó Chắc một cường ba đang không biết xin lỗi cương nhật phổ bạc thế nào thì cương lạp đã đột nhiên đứng phắt lên khỏi lòng của anh ta cảnh giác nhìn ra cửa hai tay dựng đứng lên khẽ nhúc nhích tự như đang tìm thông tin gì đó trong không khí, rồi đột nhiên nó ngoảnh đầu lại, sủa lên một tiếng với cương nhật phổ bạc. tiếng sủa vang dội khiến cho trát mỏng cường ba cũng giật thoát nảy người. cương nhật phổ bạc giật mình sực tỉnh khỏi cơn bi thương, hỏi cương lạp. bắt đầu rồi hả? cương lạp lại đáp hai tiếng nữa. cương nhật liền giịnh tay nhảy xuống giường bảo trát mỏng cường ba. giờ không nói chuyện này nữa, tôi dẫn các cậu đi xem một màn kịch hay. Đảm bảo là các cậu ngần này tuổi rồi cũng chưa từng thấy bao giờ đâu. Để tôi lấy một ít đồ đã. Cương Lạp, mở cửa ra đi. Nhạc Dương ở gần cửa nhất. Dũng định bước ra mở cửa, không ngờ Cương Lạp đã lẹ làng, chen vào đẩy anh ra. Bổ nhào tới trước, dựng đứng thân lên, gãy cái then một cái, cửa mở ra, lao vút về phía đồng cỏ rộng thênh thang. Cương Lạp thích thú chạy mấy bước, rồi ngoảnh đầu lại chỉ thấy thân thể trắng như tuyết của nó nhẹ nhàng lướt đi trong làn gió lạnh thấu xương tựa như hòa tan thành một thể với trời xanh mây trắng đồng cỏ xanh mướt mắt trong đầu của nhạc dương chợt lóe lên một cụm từ oai phong lẩm lẩm hiên ngang ngời ngời đúng vậy chính là oai phong lẩm lẩm cương lạp lúc này trông thật hiên ngang bộ lông mậu trắng bạc sáng bóng lên như lụa bó chặt lấy dáng hình thon dài tắm trong ánh dương rực rỡ tựa như trên trời có đám mây khẽ lướt xuống đồng cỏ này vậy. Bước chân nhẹ nhàng ấy, tựa như có con ngựa nòi cao quý, tung gió nhảy múa, lại càng giống thiếu nữ người tạng, đang nâng chiếc khăn ha đa, tung tăng khiêu vũ trên thảo nguyên mênh mang. Một con tạng ngao đẹp quá chừng, Nhạc Dương nhìn mà ngây hết cả người. Trắc một Cường bà khẽ vỗ lên vai của Nhạc Dương hỏi, Đẹp lắm phải không? Nhạc Dương thở dài nói, Ôi! Tôi thật không dám tin là trên đời này lại có một con chó đẹp đến mức ấy. Đúng là tạo vật của trời mà. Cương Lạp lao vút đến, chạy xung quanh chân của trác Mộc Cường Ba hai vòng. Nhạc Dương nhìn nó, nó liền ngoảnh đầu đi, không thèm nhìn thẳng vào anh chàng. Nhạc Dương lao bào thắc mắc. Hình như nó không thích tôi rồi. trác Mộc Cường Ba cười cười. Ai bảo cậu vừa mới gặp đã nói người ta ụt ịt. Cường Lạp nó nhớ cậu đã nói gì đấy. Ôi, không phải chứ. Nhạc Dương trợn tròn mắt kêu lên. Từ ngữ trừu tượng như ụt ịch mà nó cũng hiểu à. Chắc mà Cường Ba nói. Cậu không đọc báo cáo phân tích của các nhà khoa học sao? Chó nuôi thông thường có chỉ số thông minh ngang với đứa trẻ 3-4 tuổi. Các loài động vật họ chó cỡ lớn như là chó ngao, chó sói thì có trí thông minh tương đương với đứa trẻ 6-7 tuổi đấy nếu như được huấn luyện thêm chúng có thể đạt đến mức chỉ số thông minh của đứa trẻ 11, 12 tuổi một đứa trẻ 11, 12 tuổi cậu cho rằng có gì mà nó không hiểu được nữa chứ đặc biệt là giống linh ngao hải làm thú như cương lạp đây trí tuệ của nó chỉ sợ còn cao hơn cậu tưởng tượng nhiều lần đấy tiếp xúc nhiều với nó cậu sẽ biết con vật này có thể mang đến niềm vui bất ngờ như thế nào nói đoạn Trắc một Cường bà nhõn miệng mỉm cười như đang hồi tưởng lại chuyện ngày xưa cương lạp ngồi xổm bên cạnh gã ngước mắt nhìn về phía xa chốc chốc lại quay đầu vào trong nhà kêu lên những tiếng u u dài ngắn khác nhau nhạc dương thấy bộ dạng của cương lạp có vẻ như đang thúc giục cương nhật phổ bạc nghĩ ngợi một thoáng rồi lại nói tôi nhớ là mình nói bằng tiếng phổ thông cơ mà chẳng lẽ nó còn hiểu được mấy thứ tiếng khác nữa sao trác một cường ba mỉm cười đáp nếu là mệnh lệnh đơn giản Thì dù có thêm mấy thứ tiếng nữa, Cương Lạp cũng vẫn nhớ được. Có điều khi nói chuyện bình thường, chưa chắc nó đã chỉ dùng tay để nghe. Nó có thể quan sát động tác, nét mặt của cậu, lắng nghe, ngữ điệu, tốc độ nói của cậu. Ngoài ra, nó có thể ngửi được thông tin tỏa ra từ cơ thể của cậu khi nói chuyện nữa. Nắm bắt nhịp tim và tình trạng tiết mồ hôi trên da của cậu. À, có thể hình dung nó giống như cái máy phát hiện nói dối vậy. Cương Lạp có thể quan sát được tâm trạng thực sự của cậu lúc nói chuyện, là coi thường nó hay là đang khen ngợi nó, thích nó hay ghét nó. Trong các thần thoại truyền thuyết, Linh Ngao Hải Lâm Thú là động vật thông linh có thể thăm dò được thế giới nội tâm của con người. Thậm chí cậu còn chưa mở miệng, nó đã biết cậu muốn nói gì ấy chứ. Nhạc Dương không kèm được liếc mắt sang nhìn Cương Lạp một cái. Cương Lạp từ nãy đã đổi hướng ngồi, xoay lưng về phía Nhạc Dương thần thái ngạo mạn hướng ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Trắc một cường ba nói, Cậu thực lòng thành ý xin lỗi nó. Cương Lạp sẽ tha thứ cho cậu. Có phải vậy không hả, Cương Lạp? Nhạc Dương lại thêm một phen kinh ngạc. Nhưng trước ánh mắt cổ vũ của cường bà thiếu gia, anh chàng vẫn thử cất tiếng. À, chuyện kia, Cương Lạp tiểu thư, chuyện này là tôi không đúng. Tôi... Những lời mà tôi nói khi nãy thật là vô lễ quá. Cô, cô có thể lượng thứ cho tôi không? Còn chưa dứt lời, Cương Lạp đã nhổm mình đứng lên, hướng vào căn nhà đá sủa hai tiếng. Nhạc dương nhìn sang phía Trắc Mộc Cường Ba nói. Chuyện này... Trắc Mộc Cường Ba cười cười gật đầu. Được rồi, nó đã tha thứ cho cậu rồi đấy. Cương lập không phải là một kẻ hẹp hòi. Phải vậy không, Cương Lạp? Cương Lạp? Cương Lạp nhìn trắc mặt cực ba đầy vẻ dằn dỗi, trong mũi ầm um ầm um một tiếng dài, rõ ràng là đang có ý nói, cái anh này, sao lại đi nói giúp người ngoài như thế? Cương Nhật Phổ Bạc sách theo một cái bao nhỏ sòng sọc chạy ra, miệng lẩm bẩm. Dục cái gì mà dục, gấp mấy thì cũng phải mang đủ đồ theo mới được chứ. Đội trưởng Hồ Dương theo sát phía sau anh ta, ngữ khí hết sức thành khẩn. Anh nghĩ lại được không? Cương Nhật Phổ Bạc dường như không nghe thấy, đưa tay ngoắt Cương Lạp. Chúng ta đi. Cương Lạp liền dẫn đầu cả bọn, tiếp tục đi về phía nam. Chúng ta đi đâu thế vậy? Nhạc Dương hỏi. Cương Nhật Phổ Bạc nở một nụ cười thần bí nói. Đến nơi thì cậu sẽ biết, nhất định các cậu sẽ thấy rất hứng thú cho xem. Nói đoạn, liền nháy mắt với Trác Mọc Cường Ba một cái. Nhạc Dương không ngờ ông chú này lại còn giở trò thần bí, chán ngán, Chẳng buồn hỏi hàng tiếp nữa Đội trưởng Hồ Dương dường như vẫn còn bực chuyện Cương Nhật Phổ Bạc Từ chối lời mời của anh Cũng không nói không rằng Không khí phút chốc trầm hẳn đi Bốn người cứ thế lặng lẽ đi theo phía sau Cương Lạp Tốc độ của Cương Lạp rất nhanh Hình như nó không muốn dừng bước thả bộ chậm lại Mà cứ lao dùng dứt Chạy trước cả một đoạn Rồi sau đó là chạy về Để mọi người có thể theo kịp Nhìn cái bóng lao đi Lao về loan loáng của nó Nhạc dương bất chợt nảy sinh cảm ngộ. Anh cũng muốn được giống như cương lạp kia, tung mình tự do chạy nhảy dưới trời xanh mây trắng, thỏa sức hít thở bầu không khí tự do. Rồi sau đó lại nằm xuống, thân thể và tâm hồn đều mở rộng, cùng với đại thảo nguyên, hòa vào thành một thể duy nhất. Không bao lâu sau, màu lông của cương lạp bắt đầu biến đổi, nhớm sang thứ màu sắc khiến cho người ta phải tan nát cõi lòng, như mộng, như ảo. Cái bóng hình kiêu ngạo, tự do chạy nhạy ấy, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể đạp mây mà bay lên tích tận chín tầng trời. Khoảnh khắc ấy, nó đích thực là một con thần thú nơi tiên giới, vì bất cẩn mà lưu lạc xuống cõi nhân gian. Nhạc Dương tán thưởng. Ôi, màu sắc đẹp quá! Đây, đây rốt cuộc là màu gì vậy? Anh chàng lục tung cả óc lên mà cũng không tìm được một tính từ nào thích hợp để hình dung. Chỉ biết đắm chìm trong sắc màu diễm tuyệt đó. Đội trưởng Hồ Dương cũng kinh ngạc thốt lên. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy con chó ngao nào có thể biến đổi màu sắc cả. Sao mà nó làm được vậy nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba nói, Thầy giáo bảo đây có lẽ là tác động của một cơ năng sinh lý tương tự như của hãng quyết bảo mã, cũng giống như con người ta. Khi tức tối thì đỏ mặt tía tai lên vậy. Mỗi khi hải lâm thú bắt đầu chạy với tốc độ, các mau mạch huyết quản ở dưới lớp da lông sẽ được dồn đầy căng, làm cho sắc da biến đổi, ảnh hưởng đến bộ lông màu bạc. Cộng với tác động chung của các nhân tố khác như thời tiết, sự phản xạ, chiếc xạ ánh sáng sẽ làm hiện lên một thứ màu sắc mà chúng ta đang nhìn thấy đây. Hải lâm thú chạy rất giỏi, chúng thích chạy nhảy trong tất cả các động vật họ chó. Ngoài tứ kỳ lân ra, thì chúng là loài chạy nhanh nhất, Hơn nữa, chúng còn có thể duy trì tốc độ nhanh một thời gian dài nữa. Sức bền có thể so với chiến mã được. Tương truyền Tuyết Sơn Nữ Thần đã ban cho chúng ba điềm lành. Ban cho chúng bộ lông hải lam rực rỡ tuyệt trần, còn hấp dẫn mê hoặc hơn cả lam bảo thạch. Ban cho chúng thân thể nhẹ nhàng như án mây, để chúng có thể tự do tự tại, tung tăng chạy nhảy, trở thành những tinh linh đuổi theo ngọn gió. Ban cho chúng trái tim thông tuệ, Khiến cho chúng có thể đọc hiểu tất thảy ngôn ngữ trên thế gian này. Nhạc Dương thè lưỡi nói. Tôi cũng muốn nuôi một con hải lăm thú này quá. Trắc một cường bà cười cười lắc đầu. Chỉ có thể gặp mà không thể cầu đâu. Trước khi ngao con trưởng thành, Không ai biết nó sẽ là một con ngao như thế nào. Thậm chí còn không thể phân biệt được chúng với lũ chó thông thường nữa. Nói tới đây, gã không khỏi liếc nhìn cương lạp đầy cảm thông. Nhớ lại năm đó, Cương Lạp cũng là một con ngao bị loài người bỏ rơi. Đi thêm một đoạn đường nữa, Nhạc Dương lại lên tiếng bắt chuyện. Chú Cương Nhạc Phổ Bạc à, có phải nơi chúng ta sắp đến đây rất nguy hiểm không vậy? Cương Nhạc Phổ Bạc gật đầu. Không sai, có hơi nguy hiểm một chút. Có điều chỉ cần cẩn thận thì không gặp vấn đề gì đâu. Đội trưởng Hồ Dương nói, nơi này trời trong gió nhẹ, Cũng không nghe thấy tiếng giả thú gầm gào. Sao cậu biết là có nguy hiểm? Nhạc Dương nói, Hồ đội trưởng quên rồi à? Lúc mới đến đây, Mã Bảo nói nơi này rất nguy hiểm mà. Cưng nhà Phổ Bạc nói, Hả? Các cậu từ chỗ thôn làng của Mã Bảo đến đây à? Vậy mà tôi còn tưởng là Cường Ba trực tiếp đưa các cậu đến đây luôn chứ... Nhạc Dương lắc đầu, Không phải là Mã Bảo đưa chúng tôi đến đây, Có điều được nửa đường Thì anh ta quay trở về rồi Chẳng hiểu gì sao nữa Chắc một cường ba mỉm cười Theo tôi thì chắc anh ta Hơi sợ cương lạp thôi Cương nhật phổ bà cũng cười theo nói Đúng vậy Mấy năm trước nhà anh ta mất cựu Còn chưa tra xét cho rõ ràng gì Đã đến chất vấn tôi rồi Lúc ấy tranh cãi nảy lửa lắm Nhưng mà cương lạp thì không chịu nổi Người khác đứng cãi nhau trước cửa nhà tôi thì chốc lát cũng chưa kịp quát nó dừng lại khiến cho mã bảo kinh hãi mất một phen về sau tôi giúp anh ta tìm được cừu về anh ta cũng đến xin lỗi rồi nhưng mà mỗi khi thấy cương lạp anh ta vẫn cứ hơi run <cười> run vậy cương lạp lợi hại lắm à nhạc dương nhìn cái bóng phiêu phiêu lướt về phía trước thế nào cũng không thể liên hệ được với con chó to tướng vùi đầu vào lòng của trác mọc Cường ba nũng niều ấy Và hai chữ lợi hại với nhau Dường như Cương Lạp nghe ngóng được gì đó Liền ngoảnh đầu lại hướng về phía Cương Nhật Phổ Bạc Sủa lên hai tiếng quắc quắc Bất mãn Cương Nhật Phổ Bạc nói Đừng coi thường Cương Lạp nhà chúng tôi nha Người ta hay nói Hổ cái phát quy Thì thế này thế nọ Chứ không biết Cương Lạp nhà này nổi giận lên Thì Cương Lạp nghe thế Thì cuốn lên Xong đến cắn gấu áo của Cương Nhật Phổ Bạc Không ngừng giật giật Trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục, thái độ uy hiếp càng rõ rệt hơn nữa. Rõ ràng là đang nói, không được kể tiếp, không được kể tiếp. Cưng nhà phổ bạc cười phá lên, được rồi, được rồi, không nói, không nói nữa. Khi ấy, cưng lạp mới chịu nhã mõm lướt ra xa như một làn khói. Cưng nhà phổ bạc chăm chú, nhìn theo bóng lưng con chó cưng, ánh mắt thấm đẫm tình cảm. Trong ánh mắt ngước nhìn cưng lạp của anh ta, Nhạc Dương dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Chẳng trách Cường bà Thiếu Gia không mượn được Cương Lạp. Cương Lạp chính là một phần của sinh mệnh chú Cương Nhật Phổ Bạc rồi, còn gì? Đừng nói là một ngày, dù chỉ một phút, một giây, chú ấy cũng không thể rời khỏi Cương Lạp được. Không có Cương Lạp, Cương Nhật Phổ Bạc làm sao có thể một mình sống với ngọn núi tuyết cô liêu lạnh lẽo này suốt mười mấy năm rồng được cơ chứ? Tiếp tục, đi về phía nam mười mấy phút nữa. Đường đi càng lúc càng cao dần, đã đi vào khu vực khe rảnh nhấp nhô. Không biết bản thân đang ở chỗ nào nữa. Nhạc Dương đưa mắt quan sát xung quanh, nhận diện phương vị rồi nói. Hình như từ nãy đến giờ chúng ta đều đi về phía nam. Đội trưởng Hồ Dương gật đầu xác nhận. Không sai. Nhạc Dương nói. Không biết có gặp mấy người nhóm đại sư Á La không vậy? Hả? Cưng nhờ phổ bạc nói. Các cậu còn những người khác nữa à? Trác Mộc Cường Ba liền nói lại việc họ phân là ba nhóm, chia ba hướng thăm dò tìm đường lên núi. Cương Nhật Phổ Bạc nghe xong nghiêm giọng nói. Họ gặp nguy hiểm rồi. Trác một Cường Ba thoáng nghĩ ngợi trong dì lát. Lạc mã A La, Ba tang Trương Lập, ba người này đi chung với nhau, thì có thể gặp nguy hiểm gì cơ chứ? Gã liền đáp. Họ không gặp chuyện gì đâu. Ba người ấy thân thủ còn tốt hơn cả tôi nữa ấy chứ. Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu. Con người không sợ hiểm nguy, đáng sợ nhất là người ta không biết đấy là nguy hiểm. Nhạc Dương đột nhiên kiển chân lên ngước nhìn, lớn tiếng gọi. Ôi, đó không phải là nhóm người của Lạc Ma Á La đấy hay sao chứ? Trương Lập, anh Ba tan đại sư Á La, ở đây, chúng tôi ở đây này. Cương Nhật Phổ Bạc giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, Cương lạp cũng quay lại nhìn bốn người xa lạ ở đằng xa. Lạc Mã-la đã đến gần. Nhạc Dương bước lên đón rồi hỏi Thế nào rồi? Ba Tàng lắc đầu. Nhìn bộ dạng thì họ cũng không tìm thấy đường thích hợp để lên núi. Ngay sau đó, họ liền trông thấy Cương lập Sắc hải lam khắp thân của nó đang nhạt dần rồi ẩn đi. Thoạt nhìn, trông như theo lên chi chít khắp mình những ngôi sao nhấp nháy hải lam. Nhưng Cương lập nhìn mấy người bọn họ thì không được thiện cảm cho lắm. Nó cảnh giác nhìn chằm chằm vào Ba tang không giận không sủa cả móng vuốt cũng cẩn thận thu về nhưng khí thế ẩn trong ánh mắt thì đến cả người như ba tang cũng dường như không chịu đựng nổi cả cương nhật phổ bạc cũng thôi không cười nữa không đợi trắc mọc quần ba giới thiệu đã đi lên phía trước mục tiêu nhằm thẳng vào ba tang cương lạp lặng lẽ im lìm theo sát phía sau ba tang cảnh giác xuất phát từ một thứ bản năng bàn tay của anh ta đã đặt lên cán dao găm Không ngờ cương nhật phổ bạc chỉ đi lướt qua bên cạnh, điềm đạm ném lại một câu Sát khí trên người của cậu nặng quá. Cương lạp không thích cậu, cẩn thận một chút đấy. Cương lạp liếc anh ta một cái, rồi cũng đi qua. Ba tang lúc ấy mới nhận ra, khi một người một chó này lại gần, khí thế đè nén ấy, khiến cho anh ta thấy khó thở. Điều này thì cả cường bá thiếu gia cũng không thể làm nổi. Chỗ cương nhật phổ bạc và cương lạp dừng lại, Tình cờ lại ở ngay phía trước mặt của Lạc Ma-A-La. Khóe miệng của cương nhạc phổ bạc, nở ra một nụ cười lạnh lẽo, anh ta hạ giọng. Lâu lắm, không gặp được cao thủ chân chính rồi, phải không? Cương Lạp, mày cũng không kìm được, muốn đỏ sức giông ấy à? Cương Lạp phấn chấn tinh thần, bốn chân đứng vững, cùng với chủ nhân đứng đối diện với đại sư. Hai người, một chó một ngao, xếp thành hình chữ phẩm lạc mã a la còn chưa hiểu chuyện gì nghi hoặc hỏi anh là bỗng nhiên ông nhìn thấy hoa văn trang trí trên cán dao của cương nhạc phổ bạc lớn tiếng kêu lên anh là lời còn chưa dứt đau của cương nhạc phổ bạc đã rời giỏ vạch một đường cong trên không trung cắt thẳng vào trước mặt của lạc mã a la đại sư tâm theo ý động không lùi mà còn tiến lên phía trước giương tay ra đúng vào khoảnh khắc lưỡi dao cắt tới tay không đoạt vũ khí trực tiếp túm lấy cổ tay cầm đao của cương nhật phổ bạc chiêu này sớm đã nằm trong dự tính của cương nhật phổ bạc cổ tay của anh ta hơi nghiêng đi chuyển thành thế chặt xuống nếu lạc mã la không chịu thu tay thì chẳng khác nào tự mang tay của mình ra hứng lấy lưỡi đao còn nếu rút tay về đánh tiếp thì lưỡi đao của cương nhật phổ bạc sẽ lập tức chuyển thế chém thành đòn đâm lạc mã la ắt sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động giỏi thay cho lạc mã la trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy không ngờ lại không thu tay về mà cũng thuận theo thế lật cổ tay theo lưỡi đao đồng thời xòe tay ra vỗ mạnh vào mặt bên của thân đao cưng nhật phổ bạc chỉ thấy bàn tay tê rần suýt nữa thì không giữ được vũ khí đợi khi anh ta nắm chặt đao định biến chiêu thì lạc ma a la đã nắm lấy cổ tay rồi năm ngón tay của ông mà bóp chặt thì khác nào một gọng kềm thép giữ chặt đúng lúc thèn chốt ấy cưng nhật phổ bạc khẽ quát một tiếng cương lạp mệnh lệnh vừa phát ra cương lạp tức khắc hành động cái bỗng lao vút lên khỏi mặt đất so với ánh đau lúc nãy của cương nhật phổ bạc không hề chậm hơn chút nào hàm răng trắng buốt nhằm thẳng vào cánh tay của lạc mà a la cắn tới nếu như lần này ông còn không thu tay về chỉ sợ khó mà giữ được cánh tay ấy lạc mà a la không hề suy nghĩ đã rụt tay giật trở về tránh khỏi cái hàm răng sắc nhọn của cương lạp Kể đó, lại dương ra ấn xuống đầu của con ngào rút tay rồi lại dương tay nhanh đến nỗi dường như ông căn bản chưa từng nhích động vậy. Thật không ngờ, thân thể đang trồm lên không trung của cương lạp, tựa như con ngựa bị ghìm cương, nói dừng là dừng luôn. Đột nhiên ngoảnh ngược đầu lại, dẫn nhắm chuẩn vào cánh tay của Lạc Mã-a-la. Lúc này, cương nhật Phổ bạc cũng đã nắm chặt cán đào, đâm vòng qua bên dưới bụng của cương lạp. Lạc Mã-a-la không còn lỗi tránh né, đành phải thu tay về đồng thời lùi một bước nhỏ một đào của cương nhạc phổ bạc rõ ràng đã không thể đâm trúng lạc ma la được nữa nhưng anh ta vẫn không hề do dự đâm thẳng tới cho hết đà lạc ma a la đang tưởng rằng đây là sơ hở thì một việc khó có thể tưởng tượng đã xảy ra thân thể đang ở trên không trung của cương lạp xoay một vòng đạp lên cánh tay dương thẳng ra cương nhạc phổ bạc mượn lực đổi hướng đột nhiên bổ nhào lao thẳng tới trước mặt của vị lạc ma già Đối mặt với một vật thể khổng lồ ập tới như vậy Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi Tựa như tia lửa xẹt lên khi đập hai tảng đá vào nhau Trong đầu của Lạc Ma-A-La đã diễn lại tất cả các chiêu thức Mà mình đã từng học được Nhưng vẫn không tìm ra tư thế nào thích hợp để xuất thủ Ánh bạc lấp lóa Thanh đao của cương nhập phổ bạc tựa như con rắn độc Theo sát phía sau cương lạp đâm tới Lạc Ma-A-La vừa lùi một bước Thế đứng còn chưa vững, Phen này vô kế khả thì đành phải thuận đà tiếp tục thoái lui lần này ông phải liên tiếp lùi ba bước mới tránh được thế võ của cương lạc cương nhật phổ bạc và cương lạc cũng không tiếp tục truy kích chỉ cười lên ha hả không biết pháp hiệu của đại sư là gì ạ lạc mã là đáp á la quả cách cương nhật phổ bạc lập tức lộ vẻ trang nghiêm kính trọng quả nhiên là một mật tu giả lợi hại lợi hại lạc Mã a la liếc mắt sang mấy người bọn trắc mộc phường ba Hà giọng nói thật không ngờ ở đây lại được gặp hậu duệ của bạch ngân nói đến đoạn cương nhật vừa gặp lạc Mã la hai bên không nói tiếng nào đã bắt tay động thủ với sự tham gia của cương lạc qua mấy chiều cả hai bên mới lên tiếng khen ngợi lẫn nhau lạc Mã a la giao chiến cương nhật phổ bạc và cương lạc chỉ trong khoảnh khắc đã không phân thắng bại thời gian tổng cộng chưa được hai cái nháy mắt. Sau đó thấy đại sư sải chân bước lùi, trắc một cường ba định lên tiếng can ngăn, nhưng không kịp kêu lên thì mọi sự cũng đã kết thúc rồi. Còn trương lập đang mãi nói chuyện với nhạc dương thì thậm chí còn chẳng trông thấy gì. Lúc trắc một cường ba chạy đến bên cạnh hai người, không khí đã trở nên hết sức hòa hợp thoải mái. Đã giới thiệu sơ qua mấy người với nhau, rồi lấy làm nghi hoặc. a quả đại sư hai người vừa nãy cương nhật phổ bạc cười cười nói với trắc mặt cường ba không có gì vừa nãy cương lạp cảm giác được ở đây có một vị cao thủ cực kỳ lợi hại tôi nhất thời ngứa tay muốn thử một phen thôi <cười> không ngờ còn có cả mật tu giả giúp đỡ mấy cậu nữa vậy thì dọc đường chắc các cậu không gặp phải trở ngại nào lớn đâu lạc mã la cười khổ nói mật tu giả cũng là người vừa nãy chẳng phải tôi đã không địch nổi anh với con tuyết hãy làm thú đây là một con hãy làm thú lúc này vị sư già mới nhìn rõ thần vận khí thế của cương lạp không khỏi thở dài than rằng chẳng trách nó lại có tốc độ và sự biến hóa khéo léo nhường ấy không ngờ lại chính là linh ngao trong truyền thuyết ông khẽ gật gật đầu tựa hồ vừa nãy có thua cũng chẳng hề oan uổng chút nào Trắc Mộc Cường Ba từng ở chung với Cương Lạp một thời gian dài, nhưng gã cũng chưa từng được chứng kiến Cương Lạp chiến đấu. vừa nãy Cương Lạp xoay chuyển đảo mình trên không trung, một chiêu ấy quả thật là hết sức tinh diệu độc đáo. Lại còn tâm ý tương thông với Cương Nhật Phổ Bạc, phối hợp liền lạc như áo trời không vết rách. Chó Ngao bình thường sao có thể làm nổi điều này cơ chứ? E rằng chỉ có chiến Ngao trong truyền thuyết mới có bản lĩnh như vậy mà thôi. Gã hơi quán trách nói với Cương Nhật Phổ Bạc, À quả, Cương Lạp là chiến ngao phải không? Vậy mà từ đầu chí cuối, anh vẫn không chịu cho tôi biết nữa. Cương Nhật Phổ Bạc xoa xoa lên trán của Cương Lạp, cười lạnh lùng. Chiến ngao à? Nếu như vừa nãy là một con chiến ngao, e là vị đại sư A La này đã nằm xuống đó rồi. Trắc một cường ba kinh ngạc thốt lên. Anh, anh nói cái gì vậy? Lúc này, Cương Nhật Phổ Bạc đang quan sát những người cùng đến với Lạc mà A La vị đại sư vừa đò sức với mình thì không cần nói. Người bên cạnh trong lạnh lùng tàn khốc đến độ không cần quá trang cũng có thể đi diễn dài sát thủ được. Không hiểu đã giết bao nhiêu người rồi. Rõ ràng là một tài sống sót trên chiến trường. Anh chàng trẻ tuổi đang nói chuyện với Nhạc Dương trong cũng rắn chắc khỏe mạnh hoặc nhìn biết ngay là một hảo thủ được huấn luyện kỹ càng. Anh ta quay sang nhìn Trắc một Cường Ba nói Mọi người đợi tôi một lát nói đoạn liền bước thẳng đến chỗ anh chàng người Đạt mã dẫn đường cho nhóm của lạc mã là lạc mã là quan sát kỹ cương lập đoạn gật đầu nói không sai chiến ngao không cần có người ra lệnh chúng sẽ tự căn cứ vào tình hình trên chiến trường mà phán đoán ra thực lực của hai bên nếu trong cuộc đọ sức vừa nãy bên cạnh có một con chiến ngao nó sẽ ra tay vào khoảnh khắc chiêu số của tôi vừa kết thúc biến hóa đã hết Tấn công lúc đối phương không phòng bị, một đoàn là chí mạng ngay. Không hiểu vì sao, nhìn thấy cương lạc chiến đấu, lại nghe lạc mã a la nói đến chiến ngao. Chắc một cường ba bất giác chợt nhớ đến ba anh em nhà sói xám, họ gặp ở khả khả Tây Lý. Cũng đã gần hai năm nay rồi, không biết ba anh em nhà chúng giờ ra sao nữa. Bàn tay của gã lần đến chiếc túi đựng đồ quý, cây sáo xương vẫn lặng lẽ nằm trong đó. Nhạc Dương và Trương Lập cũng chạy đến hấp tấp hỏi. Sao thế? Vừa nãy hình như tôi thấy chú Cương Nhật Phổ Bạc và đại sư đánh nhau hả? Không có gì. Lạc Mã-la điềm đạm lắc đầu. Anh Cương, Cương Nhật Phổ Bạc này là một võ sĩ Vừa nãy chúng tôi thử sức một chút thôi. Ông đưa mắt liếc sang Cương Nhật Phổ Bạc, chỉ thấy anh ta đang nói mấy câu gì đó với anh chàng người Đạp Mã tên là Kiên Tăng Kiệt. Chàng trai trẻ biến sắc, lắc đầu lia lịa rồi lại ngước sang phía họ gật gật đầu không ngừng các vị các vị cương nhật phổ bạc lên tiếng nói các vị tôi định đưa cường ba đến một nơi nhưng mà ở chỗ ấy hơi nguy hiểm một chút tôi thấy tất cả đều là người từng được huấn luyện không biết mọi người có muốn đi chung không nếu không thích thì giờ kiên tăng phải về làng cậu ấy sẽ đưa mọi người về trương lập cũng nghe nhạc dương nhắc đến chuyện này liền cao giọng hỏi chú cưng nhạc phủ bạc à thế chúng ta đi đâu vậy cưng nhạc phủ bạc ngoảnh sang nhìn nhạc dương và trương lập các chàng trai hai cậu có sợ sói không nhạc dương chưa đáp lời hai mắt của trắc Bảo cường bà đã sáng rực lên trông hệt như một đứa trẻ sáu tuổi đột nhiên nghe thấy sắp được đi công viên disney vậy gã vội hỏi sói sói ở đây có hả Phát hiện ra lúc nào thế? Lần trước có nghe anh nói gì đâu chứ? cương nhật phổ bạc mỉm cười. Tôi đã bảo chắc chắn cậu sẽ hứng thú mà. Sau khi cậu đi, lũ sói mới đến vùng này. Trước sau có ba đợt, đặc biệt là đợt cuối cùng. Tôi đảm bảo là cậu chưa thấy bao giờ đâu. Hôm nay chúng có chiến dịch lớn. Thế nào? Có muốn đi xem không? Nhạc Dương thắc mắc. Chiến dịch lớn gì vậy? Cương Nhật phổ bạc đáp Mấy hôm trước có một đàn bò gia hoang đi ngang qua lãnh địa của lũ sói Bị đàn sói bao giây rồi Hôm nay bọn chúng sẽ quyết chiến một trận Cương Lạp đã ngửi thấy mùi thuốc súng Giờ đi nhanh nhanh thì vừa dặn kịp xem đó Gì hả? Đàn sói về đàn bò da quyết chiến hả? Nhạc Dương kích động đến nỗi lạc cả giọng đi Từ sau khi nghe Lạc Mã-A-La kể chuyện thú chiến Bọn họ vẫn cứ cảm khái rằng mình sinh muộn mất cả nghìn năm giờ ở ngay trước mắt lại có một màn hay như vậy có lẽ so với thú chiến năm xưa cũng không khác nhau là mấy cưng nhà phổ bạc thấy nhạc dương kích động như thế lập tức nói thêm tôi phải nói cho rõ trước đàn sói ấy không giống như lũ sói của các vị thấy trên tivi hay bất cứ một nơi nào khác một khi bị chúng phát hiện ắt sẽ nguy hiểm thập tử nhất sinh đó các vị hãy tự nghĩ cho kỹ càng đi đã trắc mộc cần ba nhìn mọi người Nhạc Dương và Trương Lập thì kêu gào nhất định đòi đi cho được. Lạc Mã a là thế nào cũng xong. Đội trưởng Hồ Dương thoáng suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng tốt, tiện thể thăm dò địa hình luôn. Ba tàng dường như đang nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ, khóe miệng giật giật liên hồi, không nói câu nào. Thấy Nhạc Dương ngước nhìn sang, anh ta lại kiên định gật gật đầu. Mọi người thương lượng một hồi, ai cũng đồng ý đi. Kiên Tăng liền trở về làng trước, rồi cả đám người còn lại tiếp tục theo chân của Cương Lạp treo lên dốc phía nam. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn lại, thấy tính cả mình, thì tổng cộng đã có tám thành viên, không khỏi lẩm bẩm nói. Tám người, hơi nhiều rồi. Cũng không biết là tốt hay là không tốt nữa. Anh ta trong thấy thiết bị đo đạt trong tay của Nhạc Dương, đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Trắc Mộc Cường Ba. Này! Các cậu có thiết bị liên lạc gì không? Trắc Mộc Cường 3 gật đầu. Cương Nhật Phổ Bạc cuốn lên nói Tắt! Tắt hết! sợ bị phát hiện đấy? Trắc Mộc Cường bà ngẩn người không biết sóng điện từ có thể bị bầy sói phát hiện ra hay không. Nhưng Cương Nhật Phổ Bạc đã lo lắng như thế thì gã cũng đành phải báo lại tình hình cho Lữ cái Nam rõ rồi cùng mọi người tắt hết các thiết bị truyền tin. Đi thêm một lúc nữa, Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi lũ sói đến vùng này từ khi nào thế? Nhạc Dương cũng hỏi. Tổng cộng có bao nhiêu con bò da quang vậy? Nghe khẩu khí lúc nãy của chú thì dường như bầy sói chiếm ưu thế hơn phải không? Cương Nhật Phổ Bạt nhìn hai người hai bên trái phải của mình rồi trả lời Nhạc Dương trước. Bầy bò da quang ấy độ chừng có năm sáu chục con. Có điều sói là thiên địch của bò gia, Có lúc Ba hay là năm con sói đã có thể khiến chút cả bầy bò da hoảng loạn rồi. Huống hồ là lần này bò da không hề chỉ ưu thế về số lượng. Tôi cho rằng chúng thất bại là cái chắc. Chúng ta xem là xem bầy sói dùng cách nào để chiến thắng thôi. Nghe nói bầy bò da không chiếm ưu thế về số lượng, Trắc Măng Quận ba bất giác liếc mắt sang nhìn cương nhật phổ bạc. Cương nhật phổ bạc cũng biết gã định nói gì, liền đáp luôn. Cậu đi xem là biết ngay thôi bầy sói này đảm bảo khác với tất cả những bầy sói mà cậu đã từng thấy trước đây nói rồi anh ta ngước nhìn lên phía trước thấy cương lạp đang chạy ở phía xa mới trả lời câu hỏi đầu tiên của trắc mộc cường ba lúc trước tôi có nói rồi trước sau có ba đợt đại khái là sau khi cậu đi không lâu thì đợt đầu tiên đến cương lạp phát hiện ra bọn chúng con đầu đàn trước đây thì tôi chưa gặp lần nào có điều thủ lĩnh của chúng bây giờ là một con sói trắng một con bạch nhãn lan Cương nhật phổ bạc gằn giọng nói nhưng lại hạ giọng xuống rất thấp đàn sói thứ hai đến đây vào khoảng bốn năm trước chúng với đàn sói đầu tiên mỗi bên bọn chúng chiếm một khu từ trước đến giờ đều không có xung đột gì con đầu đàn chắc là đã già rồi lưng nó gù lên hơi giống lưng của bò da quan tôi gọi nó là con lưng gù hai đàn sói này đều chẳng khác gì với đàn sói thông thường cả một đàn là kiểu gia tộc, có khoảng 15 16 con. Đàn thứ hai là kiểu tập đoàn, đại khái có khoảng 27 28 con gì đó. Theo tôi quan sát thì đại khái đàn này do bốn gia tộc sói hợp lại mà thành. Nếu không phải do cương lập thì có khi tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến sự tồn tại của chúng làm gì. Nhưng mà đàn sói thứ ba thì có hơi chút cổ quái. Nếu kết quả mấy lần thống kê của tôi chính xác á thì tổng số lượng bọn chúng là khoảng tầm trên dưới 200 con. Đội trưởng Hồ Dương trợn tròn mắt lên. Ôi, không thể như vậy được. Nhạc Dương tò mò thắc mắc. Sao lại không thể chứ? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu. Cậu không hiểu loài sói rồi. Tuy sói là động vật quần cư, nhưng mà quần cư không có nghĩa là tụ tập một cách vô độ. Điều này do nhiều nhân tố khác nhau như môi trường, thức ăn, gia tộc, kết hợp lại mà quyết định một đàn sói thông thường chính là một gia tộc do một cặp vợ chồng sói đầu đàn dẫn các con cùng đi săn mồi số lượng từ 7 đến 12 con là ưu việt nhất rồi cực kỳ ít thấy đàn nào mà vượt quá 20 con chỉ khi đến mùa đông con mồi ít đi cần phải dây bắt các con mồi lớn thì mấy gia tộc sói đã quen biết lại có lãnh địa gần nhau mới tập hợp lại thành một đàn lớn có điều đông nhất thì số lượng cũng chỉ tầm ba bốn chục con do một đôi vợ chồng sói ưu tú nhất kinh nghiệm phong phú nhất làm thủ lĩnh con chuyện hai trăm con sói tập trung một chỗ thì ít nhất là tôi chưa bao giờ thấy chỉ có trong tiểu thuyết mới viết như vậy thôi việc này can hệ đến vấn đề số lượng vật săn và phân chia chiến lợi phẩm vì khi bầy sói đi săn thì mỗi một con sói trưởng thành đều phải tham gia chiến đấu hơn nữa còn phải đảm bảo rằng mỗi một con sói trưởng thành đều được phân chia cho đủ lượng thức ăn dành cho nó phải biết rằng sói là một loài động vật ăn tạp nhưng chủ yếu là ăn thịt theo các nhà sinh vật học tính toán khi số lượng của một đàn sói vượt quá 20 con hiệu suất săn bắt không những không tăng lên mà ngược lại còn giảm đi đáng kể sự sinh tồn của bầy sói sẽ rất khó duy trì được 200 con sói mà sống chung với nhau trừ phi là chúng học được khai quan cày cấy ăn ngô thay thịt thì còn tạm tạm Nhạc Dương trầm ngâm nghĩ ngợi, nhìn bộ dạng như hiểu mà lại không hiểu. Trương Lập thì nghe chẳng biết đâu vào đâu, lẩm bẩm một mình. Tôi vẫn không hiểu, nói như thế nào thì nói, một quần thể bao giờ chẳng càng đông thì càng tốt sao? Cương Nhật Phổ Bạc liền lên tiếng. Lý luận về tổ hợp hiệu quả nhất khi đi săn của đội trưởng Hồ Dương, tôi cũng từng nghe nói rồi. Nhưng chuyện đó phải có điều kiện tiên quyết trước đã ý tôi là trong hoàn cảnh số lượng con mồi có hạn sự khác biệt giữa đàn sói này và đàn sói khác không lớn mỗi đàn đều có lãnh địa riêng và bị hạn chế phạm vi săn bắt để đảm bảo bầy đàn của mình có thể tiếp tục sinh tồn về sau bọn chúng mới cần thiết phải hạn định số lượng sói trong đàn khi số lượng vượt quá giới hạn mà dùng lãnh địa của bầy đàn có thể cung dưỡng bầy sói sẽ tự động trục xuất những cá thể yếu nhược đạo lý này cũng giống như các công ty lớn cắt giảm nhân viên Khi mà kinh tế gặp khó khăn vậy, có điều quan điểm này chỉ được lập luận chứng minh trên giấy mà thôi. Mấy nhà sinh vật học kia đã quá coi thường lũ sói rồi. Cậu cũng biết rồi, đến mùa đông khi đồ ăn thiếu thốn, các gia tộc sói sẽ gác bỏ thành kiến hợp lại thành một đàn lớn để tiến hành săn bắt trên diện rộng. Mà cậu có biết các gia tộc sói dựa vào sự lớn mạnh của thực lực để mà phân định phạm vi lãnh địa hay không? cậu có biết rằng giữa các gia tộc sói ngoài tổ hợp kết hợp ra còn có xua đuổi và thôn tính lẫn nhau nữa hay không cậu có biết hai gia tộc sói ở cạnh nhau tiến hành đàm phán khiêu chiến rồi dẫn đến chiến tranh như thế nào không rồi chúng còn mai phục dây công thực hiện hành động đánh rắn chặt đầu với thủ lĩnh gia tộc đối phương hoặc giả dẫn dụ các con sói trẻ tuổi của quân địch bỏ đàn hay tìm những con sói đơn độc để nó trở thành con chốt cắm bên phía quân địch của mình nữa. Những điều này cậu đã nghe nói đến bao giờ chưa? Mấy người bọn đội trưởng Hồ Dương nghe mà trợn mắt, há hốc miệng ra. Cưng Nhật Phổ Bạc nói một hơi dài như vậy, phải đứng trên dốc núi nghỉ một chút, rồi mới tiếp tục sải chân đi theo cương lạc. Ngoảnh lại nói với đội trưởng Hồ Dương. Trên thực tế, việc quan sát bầy sói là một chuyện hết sức nguy hiểm. Thêm vào đó, bản thân của lũ sói không dễ dàng để cho kẻ khác theo dấu, số lượng lại càng ngày càng ít đừng nói là các cậu đến cả bản thân tôi canh chừng lũ sói ấy bao nhiêu năm rồi cũng chỉ lén lúc quan sát thấy có vài lần thôi thế nên tôi mới nói lần này dẫn mọi người đi xem sói sẽ hoàn toàn khác với những gì mọi người tưởng tượng trong đầu nhạc dương thoáng ngẩn người rồi chạy đuổi theo hỏi những gì mà chú vừa nói toàn là về bầy sói thứ ba phải không cưng nhật phổ bạc thầm khen anh chàng này là người cơ cảnh chỉ dựa vào chuyện mình nói hai bầy sói đầu tiên đều rất bình thường mà đã đoán ra được những gì nói về sao đều là hành vi của bầy sói thứ ba liền gật đầu đáp đúng thế cậu không biết đấy thôi quan niệm về lãnh địa của sói vốn rất mạnh đấy một là vì tính ỷ lại dù sao thì đấy cũng là nơi chúng nó sinh ra và trưởng thành hai là vì chúng không tác chiến trong hoàn cảnh không quen thuộc mỗi một con sói Có thể nói đều nắm rõ lãnh địa của gia tộc mình như lòng bàn tay vậy. Đối với chúng, đây là một kỹ năng bắt buộc phải nắm vững. Thế nhưng lãnh địa của lũ sói không phải là bất biến. Nếu gặp phải thiên tai, chẳng hạn như hạn hán hay là giá lạnh kéo dài dẫn đến không thể duy trì được nguồn thức ăn. Khi ấy, sẽ xuất hiện một tình huống hiếm thấy, cũng chính là điều mà chúng ta sắp xem bây giờ đấy. Là, là gì thế? Nhạc Dương nồn nóng hỏi cưng Nhật phổ bạc đưa mắt nhìn trác mộc cường ba mỉm cười những chuyện này đều do cường ba kể với tôi cả sói di cư à một mộc cường ba tiếp lời chuyện này phải có điều kiện tiên quyết trước tiên phải xuất hiện một gia tộc cực kỳ lớn mạnh sói cũng như người vậy cũng có thiên phú thiên bẩm có những lúc một trong gia tộc nào đấy đột nhiên xuất hiện một con sói thủ lĩnh hết sức cường tráng hoặc rất có mưu lược Dưới sự lãnh đạo của nó thì gia tộc ấy chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn những gia tộc sói ở xung quanh lãnh địa của chúng. Khi mà gia tộc sói đó lớn mạnh đến độ có thể coi các gia tộc xung quanh như không có trong con mắt của mình, chúng đồng thời cũng chẳng buồn để tâm đến quy tắc ngầm về lãnh địa kia nữa. Trong mắt gia tộc ấy sẽ không còn biên giới lãnh địa gì hết cả. Chúng sẽ chiếm cả lãnh địa của các gia tộc sói khác. Những gia tộc yếu hơn chỉ có thể lựa chọn phục tùng hoặc là bị trục xuất. Khi ấy... Cả bầy sói đã bắt đầu chuyển từ gia tộc sang tập đoàn lớn. Các gia tộc phụ thuộc tề tự xung quanh gia tộc chiếm mưu thế này dần mỗi lúc một nhiều lên. Khác biệt ở chỗ, chúng không đơn thuần là một tập đoàn hợp tác mà trở thành một tập đoàn chiến lược có đẳng cấp rõ ràng theo quan hệ hình bậc thang. Điều kiện thứ hai chính là môi trường sống thay đổi. Ở những lãnh địa dồi dào vật săn sẽ không xuất hiện những gia tộc sói mạnh mẽ ở độ đáng sợ như thế. Chỉ có những nơi vật săn thiếu thốn Lãnh địa không thể tiếp tục duy trì sinh kế Thì giữa các gia tộc không ngừng có đấu tranh Mới đột nhiên có một gia tộc nào đó nổi bật lên Giọng của Trắc Mộc Cường ba từ đầu chí cuối vẫn thấp trầm nhưng lại khiến cho người ta rung động Đến cả cương lạp cũng thả bước chậm lại Vừa dẫn đường vừa dỗng tay lên lắng nghe Chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau một cái Trương Lập đang định hỏi tại sao chỉ trong bầy đàn di cư Mới xuất hiện vua sói thì đã nghe nhạc dương tranh hỏi trước. Không đúng rồi, cường bà thiếu gia. Anh nói vào những năm đói kém khó khăn mới xuất hiện đàn sói di cư, nhưng mà lúc này có giống như năm tháng đói kém gì đâu chứ. Chắc mà cường bà gật đầu nói, đây cũng chính là điều tôi đang lấy làm khó hiểu. Theo lý mà nói, thì không thể có nhiều sói như vậy tụ tập lại một chỗ được. Hơn nữa, người về súc vật trong làng gần đây đều không gặp phải chuyện gì bầy số này dường như không phải tụ tập gì thức ăn đâu. Cương Nhật Phổ Bạc chợt lên tiếng. Này, mọi người nhỏ tiếng thôi, chúng ta đến nơi rồi. Anh ta thấp vọng dặn dò mọi người, hãy thấy cương lạp nằm rạp xuống, thì phải lập tức nằm rạp xuống theo. Nếu cương lạp quay đầu, tất cả đều phải co giò mà chạy, chạy nhanh bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Giờ cả bọn đang đứng trên lưng chừng núi, sườn núi phía trước, Trông như một lưỡi đao xuyên thẳng vào giữa chốn núi cao mây mù không biết phía sau là gì. Chợt trông thấy cương lạp đi trước dẫn đường, bỗng nhiên thấp lưng xuống, rạp mình tiến lên với một tư thế hết sức kỳ quái. Hai tay của cương nhật phổ bạc ra sức vỗ vỗ xuống, bảo mọi người đều thụp xuống, nửa quỳ hoặc rạp hẳn người mà nhích dần lên theo chiều cao của triền núi. Ở chỗ kính gió trên sườn núi có mấy bụi cỏ rậm trên một cực ba nhận ra được một vài bụi hồng liễu với dài nhành thủy bạc. Cương lạp rạp xuống sau bụi cỏ nhìn ra ngoài. Cương nhặt phổ bạc bảo cả đám chậm chậm lại gần. Nhạc dương dè dặt, thò đầu ra xem. Chỉ thấy phía sau truyền núi là những rãnh sâu bị sông băng cổ ăn mòn để lại. Về sau, sông băng tan đi. Nơi đây liền trở thành lòng sông cạn lỗn nhỗn đá cụi trắng. Giờ thì những khe rãnh này đã bị cỏ dài và địa y phủ lên những vệt nửa vàng nửa xanh rồi. Anh chàng thấy thế, liền quát miệng nói, dốc núi ở đây quái là thật, sao mà nhiều nếp gãy thế nhỉ? Đây là một dạng địa hình bị sông băng xâm thực đấy. Đội trưởng Hồ Dương lướt tay qua sườn núi góc cạnh, nói tiếp, những nếp đứt gãy này là do dấu vết lưỡi đao của các dòng sông băng vươn ra để lại. Khu bên dưới bị thung lũng lòng chảo hình chữ U dây quanh kia là di tích của hồ băng cổ đại đấy đúng như đội trưởng hồ dương nói từ vị trí của họ nhìn xuống những khe rảnh do sông băng cổ xưa để lại hệt như những bậc thang phóng mắt nhìn ra xa trông chẳng khác nào khán đài xem thế vận hội olympic còn họ thì đang ở trên tầng cao nhất của khán đài nhạc dương đã trợn tròn mắt hết cả lên rồi mà đừng nói là sói đến cả bò gia quan cũng chẳng thấy đâu anh chàng nghi ngờ thị lực của mình có vấn đề liền dụi, dụi mắt nhìn lại vẫn chẳng thấy gì là sao, nhưng trong gió dường như đang phản phất vẳng lại tiếng sói tru bò rống. Cưng nhật phổ bạc xòe năm ngón tay dương ra khỏi sườn núi rồi nói: tốt quá, chúng ta đang ở cuối gió, chỉ cần nhỏ tiếng một chút thì sẽ không bị lộ đâu. Nhạc dương nói: sói đâu? Cưng nhật phổ bạc mỉm cười, đừng có nôn nóng, dùng cái này này, nói đoạn lấy trong túi đồ đã chuẩn bị sẵn ra một cái ống nhòm quan sát chim trông như nồng pháo nhạc dương nhìn ký hiệu trên đó thấy ghi mức phóng đại là 30 đến 80 mươi lần rồi lại thấy cương nhật phổ bạc không ngừng chỉnh tăng tỷ lệ phóng đại lên lập tức ngẩn cả người nếu ở tỷ lệ phóng đại này mục tiêu ít nhất cũng phải ở ngoài xa ba cây số con bò da chỉ sợ không to hơn con kiến là bao nhiêu vậy mà ông chú cương nhật phổ bạc vẫn bắt cả bọn phải nhỏ tiếng lại còn phải bò rạp người tiếng lên nữa chứ cứ như thể là lũ sói đã ở ngay trước mặt rồi cưng nhật phổ bạc cẩn thận điều chỉnh tiêu cự và phương hướng thần sắc hết sức chăm chú tập trung mấy người bọn nhạc dương cũng lần lượt lấy ống nhòm ra có điều với loại ống nhòm dạng xếp của họ chỉ có thể nhìn thấy xa xa có mấy bóng đen mơ hồ mà thôi trưng lập lào bào quản trách chú cũng thật là cách xa như vậy làm sao mà bị phát hiện được cơ chứ anh chàng đang định cầm ống nhòm đứng thẳng lên thì liền bị cương nhật phổ bạc ấn đè xuống chỉ nghe cương nhật phổ bạc gằn giọng uy hiếp cậu không trông thấy chúng không có nghĩa là chúng không thấy cậu nếu không muốn mất mạng thì ngoan ngoãn nằm xuống đây cho tôi nói chuyện gì cũng nhỏ nhỏ cái giọng thôi còn nữa đừng có để rá dụng hay là gì đó cào xước đấy phải biết là lũ sói có thể bắt được mùi máu từ khoảng cách trên 10 cây số đấy Đội trưởng Hồ Dương không nhìn xuống dưới mà hướng mắt lên phía trên triền núi chăm chú quan sát những khe rảnh lớn do sông băng để lại lẩm bẩm nói một mình địa hình này rồi lập tức lấy máy đo trong ba lô ra bắt đầu đo đạt đường trên núi Lạp Mã Là đang đứng ở bên cạnh cũng giúp đỡ một tài Cường Lạp sáng lại gần lấy làm hiếu kỳ trước những thứ máy móc nó chưa từng thấy bao giờ này Trác một Cường Ba nhìn qua ống nhòm Thấy đoàn dốc bên dưới lòng chảo hình chữ U hơi thoai thoải Sau khi bị dòng chảy của sông băng bào mòn trong thời gian dài Hình thành nên hai khe sâu Một lớn một nhỏ nối liền nhau Nhìn xa trông như một quả hồ lô Bên trong hồ lô có một dúng điểm đen nhỏ như hạt diện Chốc chốc lại thấy có dấu hiệu dịch chuyển Rõ ràng chính là vầy bò da bị kẹt ở bên trong đó rồi Còn đàn sói ở đâu thì ống nhận của gã không nhìn thấy được Nhạc Dương cũng dùng ống nhòm quan sát, thấy địa hình bên dưới, không khỏi thầm thở dài, khen lũ sói giảo hoạt. Anh đã được trắc mặt quần ba cho biết, lũ sói rất giỏi dồn con mồi muốn bắt vào những nơi bất lợi cho đối phương, chẳng hạn như trên mặt băng hoặc là bên bờ hồ. Như lúc này đây chẳng hạn, nhìn từ đại thể, hai bên đều là dách núi dừng đứng, khó mà leo trèo nổi, chỗ miệng hồ lô lại vừa hẹp vừa dài chỉ sợ còn chẳng đủ cho hai con bò da cùng đi song song bầy sói chỉ cần chặn ở nút thắt vậy thì đàn bò da kia coi như là ba ba trong rọ rồi còn đi sâu vào chi tiết hơn sẽ thấy trong sân cốc hồ lô ấy toàn là đá cuội mọc đầy rêu với địa y với thể trọng của bò da dẫm phải đống đá cuội ắt sẽ kẹt luôn chân hơn nữa đám địa y lại khiến cho mặt đất trở nên trơn trượt bò da căn bản không thể chạy nhanh nổi Thật chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chỉ còn biết để mặc cho kẻ địch mặc tình cắn giết thôi. Cương Nhật Phổ Bạc đã điều chỉnh xong xuôi chiếc ống nhòm quan sát chim đầu tiên, quay sang bảo Trắc Mộc Cường ba Này, cậu xem đi! Kế đó lại lấy trong túi ra một cái ống nhòm thứ hai, quỳ sởm dưới đất lắp ghép. Trắc Mộc Cường ba dí mắt lại nhìn. Chiếc ống nhòm quan sát chim đưa cảnh vật nơi xa tích lại gần ngay trước mắt. Thậm chí cả nét mặt của con bò da thế nào Cũng nhìn được rõ mồn một, chỉ thấy mấy chục con bò da quang dây thành một dòng hình ô vàng. Bò đực hướng về phía nút thắt hồ lô, bò cái ở phía sau đoạn hậu, dây bọc bảo vệ cho lũ bò con ở giữa. Đàn bò da này cũng có thể coi là một đàn hung mạnh. Lũ bò đực con nào con ấy đều cao lớn, quy mảnh, sừng vừa dài vừa nhọn, ánh mắt sắc bén hung hãn, thoạt nhìn, biết ngay là hạng đã tung hoành khắp chúng cao nguyên. Con bò đực đầu đàn đương tuổi tráng niên, lông dài, thịt chắc, lưng gồ lên một cái bú cao. Đôi sừng như hai mũi thương thép, được mài nhọn quắt, đứng ở vị trí trọng yếu nhất trong thế trận của cả đàn. Chỉ thuật nhìn đã có thể phân biệt được cái đầu của nó với những cái đầu của con khác rồi. Trác một quần ba đã từng gặp khá nhiều con bò da quan giả. Có điều thân thể lớn như vậy thì rất hiếm thấy. Riêng thể trọng của con bò đực đầu đàn có lẽ cũng phải gần hai tấn chứ chẳng chơi. Chỉ có điều lúc này nó đang giận dữ, nhìn thẳng về phía trước. Ít nhiều cũng tỏ ra có gì đó bất lực. Gốc quan sát của ống nhờm có hạn, không biết bầy sói mà đàn bò gia này đang đối đầu thì như thế nào. Mật mã Tây Tạng, phần 68 của nhà văn Hà Mã Nhóm người chắc một phần ba Theo sự hướng dẫn của cương nhật phổ bạc, cẩn thận theo dõi động thái của đàn bò gia và đàn sói trước khi xảy ra trận đấu sinh tử. Trác một quần ba khẽ nhích ống nhòm hướng về chỗ thắt nút hồ lô, nheo mắt quan sát, nhưng rồi lại lấy làm thất vọng. Chỉ thấy cách đàn bò gia chừng năm chục bước chân, có mười mấy con sói đang nằm rải rác trên bãi cỏ, ánh mắt đầy vẻ cợt nhã. Có con thì thông dông đung đưa qua lại. Có con ngồi chồm hởm trên mặt đất, dùng móng vuốt chân trước chạy chuốt lông bên mép, hay gãi đầu gãi tai. có còn thì chạy nhảy nô đùa, hoàn toàn chẳng buồn coi đàn bò da quang, đang sẵn sàng liều mạng một phen cho trạng chết chúa cũng băng hà. sói cao nguyên thấy hình vốn đã nhỏ, bầy sói chắc một cường ba đang quan sát đây, lại càng gầy gò ốm o hơn nữa. chỉ e cả mười mấy con sói này cộng lại cũng không nặng bằng con bò da đầu đàn kia. Cảnh tượng hơn trăm con sói tụ tập lại một nơi mà cứ Nhật cụ Bạc nói, so với khung cảnh ở trước mặt gã đây, hoàn toàn có thể nói là một trời một vực. Mười mấy con sói này, e là cả chỗ thắt nút ở đáy hồ lô này, cũng khó mà giữ nổi. Đàn bò gia kia chỉ cần tập trung lực lượng song thẳng về phía tây nam một lần là hoàn toàn có thể đột phá dòng dây. Không đúng, bầy sói sao có thể lộ sơ hở một cách rõ rệt như vậy chứ? chắc chắn là còn có nước cờ nào đó khác ở phía sau trăng một cường bà nghĩ tới đây liền vội dịch chuyển ống kính ra phía chỗ khuyết men theo lỗ hỏng bầy sói để lại nhìn ra phía ngoài quả nhiên ở chỗ đất trũng phía sau lỗ hỏng còn có một nhóm sói nữa đang mai phục nhóm này ước chừng khoảng gần hai chục con từ vị trí của bầy bò da có lẽ không thể nhìn thấy chúng được có điều cả bọn này cũng có vẻ ngáp vắng ngáp dài uể oải tuồng như đang buồn ngủ lắm con nào con nấy nằm bò cả ra bãi cỏ điệu bộ biến nhát rũ rượi khiến cho trác mộc cường ba có cảm giác lũ sói này đều không phải đi săn mồi mà giống như là đi giả ngoại hơn trác mộc cường ba ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cương nhật phổ bạc vừa hay anh ta cũng đang mỉm cười nhìn gã tựa hồ như muốn nói đã bảo cậu rồi mà đảm bảo đó là những con sói cậu chưa từng thấy bao giờ cũng tuyệt đối không thể đoán biết được hành vi của chúng cư nhật phổ bạc đã lắp xong bộ ống nhòm quan sát chim thứ hai liền bảo nhạc dương này cậu trai trẻ đến đây đến đây dùng cái này đi nhạc dương thích chí cười hì hì nhận lấy ống nhòm rồi lại thấy cương nhật phổ bạc như đang diễn trò ảo thuật rút trong túi ra một cái ống nữa nhạc dương kinh ngạc thốt lên chú à chú sống một mình trên núi mà chuẩn bị nhiều thế làm gì vậy Cương Nhật Phổ Bạc giải thích Bộ mà Cường Ba Thiếu Gia đang dùng Là mấy năm trước cậu ấy tặng cho tôi Bảo là dùng này Núi cao ít người, nhiều giả thú Chẳng may mất bò mất cừu gì đấy Thì dùng cái này rất tiện về sau khi bầy sói kia đến Tôi thường dùng ống nhòm để quan sát chúng Lúc đó tôi nghĩ Khi nào Cường Ba và giáo sư trở lại đây Tôi sẽ dẫn họ cùng đi quan sát lũ sói Vậy là Lại chuẩn bị thêm hai bộ nữa không ngờ có lúc là dùng đến chúng thật. Cậu xem trước đi, chớ có làm ồn đấy nha. Nói xong, anh ta bắt đầu lắp ráp bộ ống nhòm thứ ba. Nhạc Dương cũng thấy đàn bò da trước, nhanh chóng nhận ra cả đàn có hai ba con bò đực trưởng thành, mười bảy con bò cái và bảy con bê con. Nhìn bộ dạng lũ bò da quan ấy, mặc dù phần bụng những con trưởng thành vẫn còn một ít mở, nhưng lũ bê con thì đã đói đến nỗi bụng sôi ống ọc rồi. Hai bà con nhỏ nhất muốn tới ngậm bầu vú mẹ, nhưng lại bị lũ bò mẹ hung hãn đuổi ra. Trong tình hình này, thì đàn bò da đã bị dây khốn trong đây không phải là một hai ngày rồi. Kể đó, anh cũng thấy lũ sói, rồi cũng giật mình kinh ngạc, suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Nhạc Dương đã đưa ra nhiều giả thiết, nhưng dù thế nào, anh cũng không thể ngờ mình đã nhìn thấy những con sói gầy gò như thế. Lẽ nào mấy chục con bò da trong hung hãn cường tráng như thế kia lại bị một đám sói thế này dây khốn ư làm sao mà có chuyện như vậy được chứ nhạc dương quan sát một lượt thấy trương lập đang chờ bên cạnh liền nhường ống nhòm cho cậu ta xem trong một cường ba cũng để cho ba tang quan sát nhưng ba tang hơi do dự rồi lắc đầu từ chối đội trưởng hồ dương và lạc mã A la thì đang bận điều chỉnh các máy đo đạc không quan sát được đây là kiểu sói gì vậy Lũ sói này cũng có sức chiến đấu hay sao chứ? Trương Lập vừa nhìn, đã mau mồm mau miệng hỏi luôn. Nhạc Dương hít Trương Lập ra, rồi cũng phụ hòa. Phải đấy, phải đấy. Lúc này, cương nhật phổ bạc đã chỉnh xong chiếc ống nhòm cuối cùng, đang dí mắt vào gần ống kính, miệng hỏi. Các cậu nói tới lũ sói ở đâu thế? Nhạc Dương đáp. Chính là cái đám sói đang đối mặt với đàn bò da ấy, ở ngay cái chỗ tắt nút hồ lô đó à à nhìn thấy rồi cưng nhật phổ bạc khẳng định Ừm, um, đây nhất định là cố ý tỏ ra yếu thế đây mới chỉ là mấy con thôi mà những nơi khác nhất định còn có mai phục đàn sói này chúng ta không thể coi chúng là sói được chúng ta phải dùng ánh mắt khi nhìn người đi săn mà quan sát chúng mọi người tìm ở khu vực quanh đấy xem những con sói khác phân bố ở chỗ nào à thấy rồi Cương Nhật Phổ Bạc vừa dứt lời, Nhạc Dương đã có phát hiện. Ở trên sườn núi đối diện với chúng ta kìa, còn một đàn đông quá. Trác Mọc Cường ba và Cương Nhật Phổ Bạc cùng hướng ống kính về phía đó, nhanh chóng phát hiện ra ở chỗ cao phía đối diện, đúng là có một đàn sói. Có điều là mười mấy con sói cái, dẫn theo hai ba chục con sói con. Mục đích của đàn sói này hiển nhiên cũng giống như bọn Trác Mọc Cường ba, Từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng là để quan chiến cưng nhật phổ bạc nói ừm um, đám sói này không tham gia chiến đấu đâu toàn sói mẹ dẫn sói con để học tập kinh nghiệm đấy hớ nhạc dương lấy làm ngạc nhiên chắc mộc cường ba liền giải thích sói chính là như vậy đấy học hỏi khi quan sát rèn luyện trong thực tiễn kỹ xảo săn bắt của chúng đều được luyện thành theo cách này đó cưng nhật phổ bạc nhắc tìm kiếm đi còn nữa đấy Tuy nhiên khu vực núi non này quá lớn, họ lại cách bầy sói quá xa mà cũng không thấy bầy sói có động tỉnh gì lớn. Muốn tìm được lũ sói tàn mát giữa các khe núi thật không dễ dàng gì. Không lâu sau, Nhạc Dương lại nói. Kìa, có rồi. Phía Tây đang bò da, men theo địa hình quả hồ lô lên trên độ 200 mét. Ở đây chắc là quân chủ lực rồi. Anh chàng vừa có phát hiện liền nhường ống nhòm lại cho trường Lập quan sát. Chắc một cường ba và cương nhạc phổ bạc đều đã phát hiện ra đàn sói mà nhạc dương nhắc đến. Màu lông của lũ sói này sẫm hơn so với lũ sói còn lại thì quả nhiên cường tráng hơn hẳn, số lượng ước chừng khoảng trên dưới 20 con. Cương nhạc phổ bạc nói, đây, đây chính là nhóm của lưng gù nó ở giữa kia kìa, có thấy không? cái con hơi gồ lưng đấy, lông màu xanh xám ấy. Chắc một cường ba tìm theo lời chỉ dẫn của cương nhạc phổ bạc. Quả nhiên phát hiện ra ở giữa đàn có một con sói lưng hơi gồ, lông màu xanh xám. Con sói bên cạnh hơi có hành động khác lạ. Nó liền nhe răng ra hư một cái. Con sói kia liền ngoan ngoãn, phục xuống ngay tức khắc. Nhạc Dương kỳ quái hỏi. Chú à, chúng ta rốt cuộc đang quan sát bầy sói thứ mấy đấy? Chẳng phải chú vừa bảo con lưng gù kia là đầu đàn sói thứ hai hay sao? Cương nhật phổ bạc vỗ trắng nói tại tôi không nói rõ giờ thì ở đây chỉ còn một đàn sói duy nhất thôi hai đàn sói do lưng gù và mắt trắng cầm đầu đều gia nhập đàn sói thứ ba cả rồi trương lập nói đàn sói thứ ba ấy chính là lũ sói lừa nhát ủ ê kia hả lời nhát ủ ê theo cách nói của tôi thì phải là nắm chắc phần thắng trong đầu đã có sẵn dự tính rồi mới đúng Cương nhật phổ bạc đáp Hai con sói lưng gù và mắt trắng đã tranh chấp ở vùng này suốt ba bốn năm liền. Không con nào chịu nhường con nào cả. Cũng không con nào chịu phục con nào. Nhưng mà đàn sói thứ ba vừa mới đến, chúng liền đầu hàng hết cả đó. Ủa, lợi hại như vậy sao? Trương Lập vẫn còn nghi ngờ. Nhạc dương có vẻ đang ngẫm nghĩ gì đó. Dường như đã hơi tin những gì Cương Nhật vũ Bạc nói. Đột nhiên bảo Trương Lập. Nào, để tôi xem nào. Chỉ lát sau, đã nghe anh chàng thở dài thang. Ôi, cái đàn sói thứ ba này quả nhiên thật lợi hại. Trương Lập vội hỏi, Cậu nhìn thấy gì rồi? Nhạc Dương chậm rãi nói, Ở hướng miệng hồ lô hai bên dách núi đều có một đám sói. Ở phía tây chỗ thắt nút hồ lô cách tầm trăm mét có một nhóm nữa. Cách thêm một trăm mét lại có một nhóm khác. Hai trăm mét nữa lại có một nhóm đông hơn. Tất cả lũ này cộng lại có lẽ cũng tương đương với số lượng mà chú cương nhạc phủ bạc nói rồi. Chắc mà quần ba, trương lập, cương nhạc phủ bạc đều lần lượt điều chỉnh ống nhòm, Quả nhiên đúng như những gì mà nhạc dương nói. Không sai một chút nào. Trương lập thốt lên. Thế này là thế nào? Lũ sói này chính là những con mà cậu bảo là rất lợi hại đấy hay sao? Chúng lợi hại ở chỗ nào thế mà làm sao cậu phát hiện ra chúng thế? Nhạc dương đáp. Không sai. Chính vì tôi phát hiện ra chúng nên mới nói chúng rất lợi hại. Thoạt tiên tôi định tìm kiếm theo kiểu cuốn chiếu từ trên sườn núi xuống. Thế nên vừa bắt đầu đã phát hiện ra lũ sói cái đến quang chiến. Về sau tôi mới nhận ra tìm kiếm kiểu này thì không ổn. Phạm vi lớn quá mà mục tiêu thì lại nhỏ nữa. Vậy là liền thay đổi sách lược. Tôi bèn nghĩ nếu mình là lũ bò da đang bị dây khốn ở giữa kia. Mình sẽ thoát dây như thế nào? Còn nếu tôi là sói, tôi sẽ phòng thủ ở đâu? Trước tiên, tôi nhìn thấy dốc núi phía Tây ở đáy hồ lô kia kìa. Cái độ dốc không cao lắm. Lũ bò da mà ráng sức thì chắc là leo lên được. Một khi leo được lên ấy rồi, ở đó là một cái khe chạy theo hướng Nam Bắc. Khi ấy, dù theo hướng nào thì cũng thoát được bầy sói cả. Với sức cả đàn bò da cùng sông lên, chắc bầy sói cũng không dám đối đầu ngăn cản đâu. Thế nhưng... Dòng của nhạc dương trầm xuống. Nhưng mà ở chỗ giao nhau giữa cái dốc núi và khe sau ấy, tôi lại phát hiện ra bọn sói do lưng gù cầm đầu. Chỉ cần chúng từ lưng chừng núi tràn xuống tấn công, thì lũ bò da đang leo lên triền dốc kia, ắt không đánh, đã tự rối loạn lên rồi. Sau đó tôi lại nghĩ đến đạo lý, biết rõ là không thể mà vẫn quyết làm cho được. Địa thế chỗ miệng hồ lô kia rất hẹp, chỉ đủ cho một con bò xông qua. Nhưng mà nếu con bò thủ lĩnh kia dẫn đầu sông lên, thì chỉ cần vượt qua được chỗ miệng hồ lô, phía trước sẽ là cả một vùng rộng lớn. Thế nên, thoạt tiên tôi đã tìm kiếm dấu vết của lũ sói bên ngoài cái miệng hồ lô, nhưng mà không phát hiện được gì. Sau đó, tôi mới nghĩ ra vách đá hai bên miệng hồ lô cao không quá 10 mét. Nếu mai phục một nhóm ở đấy, từ trên cao lao xuống tấn công, vậy thì chẳng phải đàn bò chỉ còn biết cho chúng mặt tình mà chém giết hay sao chứ? Cách bố trí như vậy Còn có thể khiến cho bầy sói tránh được mũi nhọn tấn công của con bò da đầu đàn nữa Chỉ nhằm vào đám bò cái Và bê con ở phía sau thôi Con bò đầu đàn kia Quả may có thể đào thoát được Nhưng cả bầy đàn của nó Thì chết là cái chắc Nghĩ vậy quả nhiên Tôi phát hiện ở hai bên vách đá Chỗ miệng hồ lô Có hai nhóm sói khác đang mai phục Nhạc Dương đã hơi khô miệng Nhưng vẫn nói liền một hơi Cuối cùng tôi không thể không nghĩ đến vấn đề mà bầy bò da không muốn đối mặt nhất tức là chính diện giao chiến với lũ sói khi ấy những con sói cố ý tỏ ra yếu ớt kia liền trở nên hết sức quan trọng mặc dù trông rất gầy yếu mặc dù số lượng chúng rất ít nhưng mà dù sao thì vẫn là sói bò da muốn sống thẳng tới phải cần đến dũng khí lớn đến nhường nào chứ mà ở bên cạnh lũ sói này lại để lộ ra một lỗ hỏng rõ ràng là sẽ khiến cho lũ bò đồng lòng Khi tấn công thành trì, dây ba mặt mà lại mở lưới ở mặt thứ tư. vốn đầy chính là tôn chỉ quan trọng trong chiến thuật. Mục đích của hành động này chính là để tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Nghĩ tới đây, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Ở bên ngoài chỗ trống kia chắc chắn là có sói mai phục. Vậy nên tôi phát hiện ra cách đấy khoảng trăm mét có một nhóm sói đầu tiên. Nhưng mà số lượng bọn này chỉ khoảng hai chục con. Tôi liền nghĩ... Nếu như bọn bò da kia mà nổi điên lên Cũng chưa chắc đã không thể xông qua đợt phòng tuyến đầu tiên này Vậy là tôi lại nhanh chóng phát hiện ra tuyến phong tỏa thứ hai Đám này có khoảng hơn bốn chục con Nói thật một câu nha Tôi đã không dám nghĩ xa hơn nữa rồi Việc phát hiện ra đám thứ ba thuần túy Chỉ vì số lượng của chúng quả là nhiều Vô ý lọt vào tầm mắt của tôi mà thôi Thật không dám tưởng tượng Chúng lại bố trí những ba tuyến phong tỏa Nào Anh nghĩ thử xem, nếu anh mà là một con bò da đầu đàn kia, khi anh xông qua phòng tuyến đầu tiên, lại gặp phải bọn sói ở nhóm thứ hai, rồi xông qua luôn cả phòng tuyến thứ hai này, lại gặp phải bầy sói thứ ba. Anh sẽ nghĩ thế nào? Bầy sói càng lúc càng đông, còn thể lực của anh thì càng lúc càng giảm sút Nhạc Dương hít vào một hơi khí lạnh, trầm vòng xuống nói. Một tiếng trống thì dũng khí tăng lên, Nghe tiếng thứ hai, dũng khí liền suy giảm. Đến tiếng thứ ba, thì dũng khí không còn nữa. Trong tình huống ấy, bò da kia còn lấy đâu ra dũng khí mà chiến đấu nữa? Một là bị dồn trở về trong hồ lô, hai là phơi thay trên bãi cỏ. Ôi, nói theo cách khác, nếu dưới kia không phải là lũ bò da quang mà là chúng ta bị bao dây, thì những cách đột phá dòng dây mà tôi có thể nghĩ đến, tất cả đều đã bị lũ sói kia khóa chặt hết cả rồi. Không thể nào xong ra nổi. Anh bảo xem, lũ sói ấy có lợi hại hay không chứ? Nghe nhạc dương phân tích xong, toàn thân của Trương Lập đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác ấy hệt như tào tháo, bại tẩu trên con đường qua dung. Mỗi lần thỏa thuê đắc chí, ngoác miệng ra cười, thì phục binh do Gia các Lượng sắp sẵn lại xông ra đuổi giết, dọa cho họ tàu sợ đến dại cả rắm ra. Trương Lập bỏ tay khỏi ống nhộm, thay ướt sủng mồ hôi, chỉ nghe anh chàng lẩm bẩm nói, trời ơi, đây là sói kiểu gì vậy chứ? lúc này anh mới hiểu được Rốt cuộc cương nhật phổ bạc có ý gì khi nói với họ đây là những con sói họ tuyệt đối chưa bao giờ thấy. lúc này cương nhật phổ bạc mới ngẩng đầu lên nói với nhạc dương, không đúng, đàn sói tôi thấy trước đây không chỉ có từng này thôi đâu, còn những con sói được xếp ở vị trí khác nữa. Chú, chú nói gì? Nhạc Dương suýt chút nữa thì kêu toán lên. Hai bên giao chiến cũng như hai người đánh cờ với nhau vậy. Phải biết được ý đồ và chiến thuật của đối thủ thì mới nghĩ ra được chiêu số để mà phá giải. Nếu ngay cả ý đồ của đối phương mà anh cũng không thể nhận ra, thật chẳng khác nào cờ của hai bên khác biệt quá lớn. Thì anh thua là cái chắc, chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nhạc Dương lấy thân phận của người ngoài cuộc, đã phân tích diễn biến trên chiến trường một cách sâu sắc. Anh chàng cũng tự tin rằng mình đã nghĩ đến hết mọi nước rồi. Nhưng cương nhật phổ bạc nói thế, chẳng khác nào nói với nhạc dương rằng bay sói còn có ý đồ tác chiến khác nữa. Chẳng qua là cậu chưa nghĩ đến đấy thôi. Điều này quá thật là một đòn quá lớn đối với anh chàng. Nhưng phản ứng của nhạc dương cũng đã nằm trong dự đoán của cương nhạc phổ bạc. Anh ta liền an ủi. Chớ cô nản lòng, Dù sao thì lũ sói kia cũng ở đây hơn một năm rồi, còn cậu mới chỉ trong chớp mắt lập tức đã nghĩ ra sách lược khác nhau. Vậy đã là giỏi lắm rồi. Nhạc Dương rất muốn khóc, trong lòng thầm thét lên. Nhưng bọn chúng là sói, chúng chỉ là một bầy sói thôi mà. Hai hàng lông mài của Nhạc Dương nhíu chặt lại, mắt trợn nhìn qua ống nhòm tìm kiếm, trong đầu đồng thời suy nghĩ trăn trở xem, rốt cuộc còn điểm nào mà mình chưa nghĩ đến. Tìm mãi một hồi lâu cũng không có phát hiện gì mới. Cuối cùng anh chàng nghiến răng bỏ cuộc, không thể không thừa nhận rằng mình đoán không ra. Lúc này trác mọc cường ba chợt lên tiếng. À, tôi tìm thấy rồi. Ở dãy núi đối diện, cách chỗ bọn sói cái chừng một cây số về phía nam, bọn chúng đang di chuyển. Nhạc Dương dội dấn tới quan sát. Quả nhiên có bốn con sói trên triền núi, phương thức hành động của lũ sói này hết sức cẩu quái, tăng tốc chạy nhanh một đoạn, rồi dừng lại ngẩng đầu ngoảnh xung quanh một lượt kế đó hơi há miệng ra tựa hồ như đang phát ra những tiếng gầm gừ thấp trầm anh đột nhiên có cảm giác là lạ một con sói trong đám ấy dường như vô ý lại như cố ý liếc sang phía mình một cái nhạc dương giật bắn mình lúc nhìn lại thì con sói kia đã chạy đi xa mất rồi là lính tuần tra cương nhật phổ bạt nói đấy để... Đấy là thủ hạ của con mắt trắng, phụ trách cảnh giới vòng ngoài. Nếu có kẻ địch khác đến phá rối ý đồ tác chiến, chúng sẽ phát tín hiệu cảnh báo với bầy đàn. Chắc chắn không chỉ có một đội lính tuần tra như thế này đâu. Trương Lập kinh ngạc thốt lên. Chú, chú Cương Nhật, chú còn nhận ra đó là thủ hạ của con mắt trắng nữa cơ à? Cương Nhật phổ bạc mỉm cười đáp. Đàn của con mắt trắng đến đây sớm nhất, tính đến nay cũng sắp 7 năm rồi. Con mắt trắng ấy còn sống ở gần nhà tôi suốt nửa năm nữa. Làm sao mà tôi không nhận ra chúng được chứ? Hả? Sống ở gần nhà chú mà suốt nửa năm à? Cương Nhật Phổ Bạc đưa mắt nhìn trái một Cường Ba, rồi lại liếc sang phía Cương Lạp, chậm rãi thở dài nói. Chẳng phải vì Cương Lạp thì còn vì ai nữa? Anh ta hạ thấp giọng xuống nói. Cường Ba, cậu không biết đấy thôi, sau khi cậu đi... Tâm trạng của Cương lập rất không tốt. Ngày nào cũng ngồi trước cửa, trời tối mịt cũng không chịu trở vào. Cứ như vậy suốt nửa năm trời. Một hôm, nó đột nhiên kéo con sói mắt trắng kia về, an trí cho ở trên triền cỏ ngọn núi sau nhà tôi. Từ đó, tôi biết được gia tộc nhà con mắt trắng ấy đã di cư đến vùng này. Con mắt trắng ấy khi đó có lẽ là kẻ thất bại trong cuộc khiêu chiến với sói đầu đàn, khắp mình mấy đầy thương tích, lại gầy guộc ốm o, gặp gió là rung lên cầm cập cậu cũng biết đấy, cương lạp uống sữa sói mà trưởng thành giữa nó và loài sói luôn có một mối dây tình cảm nào đó. lúc ấy cậu lại vừa bỏ nó ra đi, con mắt trắng ấy cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ là màu lông trắng tuyền khá giống với cương lạp, chắc cũng chính vì nguyên nhân này mà cương lạp mới cứu nó về. trong thời gian con sói ở trên truyền dốc dưỡng thương, cương lạp thường giấu một phần thức ăn của mình lén lút mang lên cho nó. Con sói kia cũng biết tri ân. Sau khi lành lặng trở lại thì cũng bắt về vài con thỏ quang hay là thú nhỏ gì đó cho cương lạp được bữa ăn tươi. Có lúc nhìn thấy chúng ở với nhau. Mặc dù con sói kia hơi nhỏ hơn một chút. Nhưng mà cương lạp dường như rất vui vẻ. Không còn u quất như lúc cậu mới đi nữa. Tôi nghĩ nó cũng đến cái tuổi ấy rồi. Bèn mặt nhắm mắt mở, coi như không thấy gì. Ai ngờ chuyện không phải là thế mặc dù có lúc chúng tỏ ra rất thân mật, nhưng mà cương lạp căn bản không cho con sói kia chạm đến mình. Mỗi lần con sói có hành động gì vượt quá, là nó lại giáo huấn cho một phen. Có lần cương lạp làm dữ qua con sói kia chạy mất và không trở về nữa. thì ra nó lại kêu chiến sói đầu đàn lần nữa. Lần này thì thành công. giữa cương lạp và bầy sói, con mắt trắng ấy đã chọn phía thứ hai. Trắc một cường ba thở dài thang tiếc quá tại sao cương lạp lại không chấp nhận con sói kia chứ cương nhật phổ bạc thấp giọng quán trách cậu thật sự không biết hay là cương lạp thật sự yêu thích là cậu đó chắc một cường ba ngẩng người ra nhạc dương và trương lập cũng hơi kinh ngạc có điều hai anh chàng nọ đã nhanh chóng trao đổi ánh mắt cùng lúc ý nghĩ đến lý luận hấp dẫn giống cái của họ quả nhiên là không xa chút nào Cương Nhật Phổ Bạc thấp giọng nói, Cậu có biết rằng năm đó chúng ta để cho Cương Lập tự lựa chọn ở lại hay là đi theo cậu? Đối với nó là một chuyện đau khổ đến nhường nào hay không? Sau khi cậu đi, nó cứ gục đầu vào lòng tôi mà khóc tức tưởi khóc đến nỗi tim tôi cũng muốn dở tan ra rồi. Mỗi bức thư cậu gửi tới, tôi đều đọc cho nó nghe. Mỗi lần nghe xong, nó lại ra ngồi trước cửa, nhìn theo hướng cậu ra đi. Từ đó đến giờ, nó ngóng đợi cậu trở về đó. Một người, một chó ấy, cùng nhau tự do chạy nhảy nô đùa trên đồng cỏ, đuổi thỏ, ném cành cây, xuống sông tắm rửa. Dù đi tới đâu, hãy vừa ngồi xuống là cương lạp liền bổ tới rút vào lòng của trắc một cường ba. Khi trắc Mộc cường ba nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn trời xanh mây trắng, cương lạp sẽ ngồi bên cạnh gã. Khi được gã cài cho một bóng hoa nhỏ, nó sẽ chạy tới bờ sông để mà soi mình cương lạp là một con linh ngao có khả năng nhận thức hiếm thấy trên đời nó biết cái bóng phản chiếu dưới nước kia chính là mình trong khoảnh khắc những hồi ức vụn vặt về khoảng thời gian sống chung với cương lạp bỗng chốc dâng trào lên tâm thức chắc mọi người bà chợt thấy chua xót trong lòng khóe mắt ngân ngấn ướt nước nhạc dương và trương lập cũng thôi không pha trò nữa ngoảnh đầu nhìn cương lạp chỉ thấy nó đang ngồi chồm hởm, quay lưng về phía họ Ngước nhìn các thiết bị tinh vi trong tay của đội trưởng Hồ Dương, hai vai hơi khẽ run run Hai người đều có thể tưởng tượng ra được, năm đó khi Cường bá Thiếu Gia ra đi, Cương Lạp đã phải đưa ra một lựa chọn đau khổ đến nhường nào. Một bên là người thân đã nuôi dưỡng mình, một bên là người mình yêu thích trong lòng. Đối với Cương Lạp, đó mới thực sự là yêu ở trong lòng mà không thể nói ra thành lời. Để tránh nhắc tới chủ đề khơi gợi sự thương cảm này, Nhạc Dương nói với Cương Nhật Phổ Bạc, Chú cương nhật này, tôi thấy nhất thời chắc chúng cũng không lao vào quyết chiến luôn đâu. chi bằng chú kể cho mọi người nghe đàn sói thứ ba kia, rốt cuộc là như thế nào đi, thủ lĩnh của chúng ở đâu vậy? Tôi cũng muốn xem có phải con sói ấy có ba đầu sáu tay gì không chứ? Cương nhật phổ bạc cười khổ nói. Thủ lĩnh ấy à? Tôi chưa bao giờ trông thấy nó cả, nhưng mà chắc chắn nó đang ở giữa bầy sói. Từ đầu tôi vẫn luôn có cảm giác rằng con sói thủ lĩnh ấy đã biết tôi đang ngầm quan sát chúng. Chẳng qua nó chỉ không dạch trần tôi ra thôi. <cười> Dù sao thì cũng ăn của người một miếng, nợ của người một tiếng mà. Cái gì? Cái cái gì mà ăn một miếng với chẳng nợ một tiếng? Chú nói rõ xem nào. Cưng Nhật Phổ Bạc nói, lúc mọi người đến nhà tôi có thấy cái lũ cừu của tôi đâu không? Cưu à? Nghe cương nhật phổ bạc nói vậy, nhạc dương mới nhớ ra. Ủa? Làm gì có? Chuồng cừu của nhà chú trống không mà. Chẳng lẽ... Cương nhật phụ bạc gật đầu nói. Đúng đây, cừu nhà tôi đều bị lũ sói này trộm. <cười> bị chúng mượn đi hết rồi. Chắc mà quần bà cũng thầm giật mình kinh ngạc thốt lên. Anh bảo là hơn một trăm con cừu của anh toàn bộ đều bị sói bắt đi hết rồi à? Còn... còn Cương Lạp đâu? Gã đưa mắt liếc sang phía Cương Lạp. Con chó giả bộ ngó lơ, nhìn về phía dãy núi xa xa, nhưng hai tay lại dẫn lên rõ cao. Cương nhà phổ bạc bất lực đáp. Cương Lạp à? <cười> Đừng có nói Cương Lạp nữa. Đến cả người sống sờ sờ như tôi đây, đích thân mũ trong chuồng cừu, Chẳng phải là vẫn không giữ được đấy sao? Tôi có cảm giác như là chúng nó đang thử thăm dò xem tôi nhẫn nại đến cỡ nào vậy. Mới đầu chỉ là năm ba con Về sau thì càng lúc càng táo tợn Đến nỗi chẳng còn để cho tôi con nào nữa Nhạc Dương nói Lẽ nào chú không áp dụng biện pháp đề phòng à? Biện pháp đề phòng hả? Không nhắc đến còn đỡ Vừa lôi chuyện này ra Cương Nhạc Phổ Bạc liền hư mạnh một tiếng nói Đặt thòng lọng, bẫy kẹp, bỏ thuốc, đào hố Nói cho cậu biết Tất cả những chiêu con người có thể nghĩ ra được Tự cổ chí kim tôi đều đã dùng hết rồi. Người ta vẫn cứ thông dông vô sự đấy. Mấy thứ thủ đoạn ấy đối với chúng cứ như là trò của trẻ con vậy. Tôi và đàn sói đó đã minh tranh ám đấu mấy chục lần rồi. Cương Nhật của Bạc đột nhiên cúi thấp mặt xuống mà chưa lần nào thắng được bọn chúng cả. Anh ta lại thở dài nói tiếp. Cũng không phải Cương Lạp không tận hết trách nhiệm chỉ hiềm nổi bày sói này quá đỗi giả hoạt đấu với bọn chúng có thể gặp đủ trí kế vô cùng vô tận nào là điệu hổ ly sơn che trời qua biển mượn xác hoàng hồn thay mận đổi đào ám độ trần thương dù thế nào thì cứ đến đêm chúng lại có thể dắt cừu đi qua ngay trước mắt tôi và cương lạp nước bọn cừu kia cũng đến thực thà cả kêu cũng không kêu tiếng nào cứ ngoan ngoãn đi theo người ta vậy thôi Không chỉ mình tôi đâu Cả thôn Na La Không nhà nào là không bị chúng dắt cừu đi cả Nhạc Dương nói Vậy sao dân làng không hợp sức lại Để mà đối phó với bọn sói ấy chứ Cưng nhạc cậu bạc thở dài Cậu không biết chúng dạo hoạt thế nào đâu Cừu của những nhà khác Thì mỗi lần chúng chỉ dắt đi Năm ba con Lại toàn bắt vào lúc thả rong ban ngày Dân làng còn tưởng cừu tự đi lạc Hơn nữa bọn chúng còn dở trò Bắt của nhà này buồn vào nhà kia nữa Mà cừu của dân làng Chẳng con nào đánh dấu đánh má gì Thế là ai cũng nói Cựu nhà mình chạy sang chuồng nhà người khác Thanh thử cãi nhau ầm ỉ hết cả lên Chỉ có lũ cừu nhà tôi Là chúng quyết chí mượn mà không trả Giờ vét sạch trơn Kể cả cái cọng lông cừu Cũng không để lại cho tôi nữa Trương Lập lại nói Ôi tôi thật không sao hiểu nổi Tại sao cừu của dân làng Thì chúng chỉ dắt đi năm ba con Còn cừu của chú á thì bị bắt đi hết sạch sành sanh như thế chứ. Cương Nhật Phổ Bạc thở dài nói, chuyện này thì phải kể từ đầu. Sau khi nghe câu chuyện về bầy sói bắt cừu kỳ lạ, Trương Lập hỏi, tại sao cừu của dân thì chúng chỉ dắt đi năm ba con, còn cừu của chúng thì chúng lại bắt hết sạch sành sanh là sao? Cương Nhật Phổ Bạc nói, chuyện này thì phải kể từ đầu đàn sói này đại khái đến đây từ khoảng một năm trước mới đầu bọn chúng dùng cách lấy vật đổi vật để mà bắt cừu của tôi đi đại khái cũng khoảng ngày này năm ngoái sáng sớm tôi ngủ dậy đột nhiên thấy trong chuồng cừu chẳng hiểu sao lại có thêm ba con la quan liền cảm thấy có gì bất ổn kết quả là đếm lại thấy thiếu mất năm con cừu tôi hỏi cường lạp không ngờ nó cũng chẳng hay chuyện gì xảy ra đúng thật là kỳ quái hết sức lần đầu tiên tôi còn tưởng có ai đó đùa với mình bèn thả lũ la đi đang sói kia cũng thú vị ra phết chúng tưởng tôi không thích la hoang tây tạng lại xua vào chuồng cừu nhà tôi bốn con dê lông dài rồi lại bắt đi năm con cừu của tôi để đổi lại lần này thì tôi phát hiện trên hàng rào chuồng cừu có dấu vết của vuốt sói trèo qua tôi biết mình đụng với lũ sói rồi đồng thời tôi cũng biết lũ sói lần này mình đụng phải Khác với tất cả các lũ xoái đã từng đến nhà tôi trước đây. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu để ý đến bọn sói này. Tôi và Cương Lạp canh chừng trùng cừu suốt bảy ngày liền, không có đồng tính gì. Vừa mới thả lỏng phần nào, thì sang hôm sau đã lại mất thêm ba con cừu khác nữa. Tức lộn cả ruột. Vậy là cuộc chiến giữa tôi và bầy sói chính thức nổ ra. Mới đầu tôi nghĩ lũ sói này đều là động vật được nhà nước bảo hộ. Chúng ăn thịt cừu của tôi nhà nước sẽ có bồi thường thích đáng. Vậy nên không định dùng súng, mà chỉ muốn dọa chúng kinh hại một phen cho bớt cái thói hung hăng càng quấy đó đi. Thế nên lúc đầu thì cũng chỉ dùng các cách như hết người rơm, treo chuông, dấu dây thầm lọng, đào hố. Không ngờ những cách này đều chẳng linh nghiệm. Cầu nhà tôi vẫn cứ hôm nay mất ba con, hôm sau mất năm con. Mà tức hơn nữa là chúng lại có thể qua mắt cương lạp bắt trộm lũ cừu đi chứ. Mấy thứ bẫy rạp thông thường đều vô dụng. Vậy là tôi liền nâng cấp sử dụng loại lợi hại hơn. Tôi kiểm 7-8 cái bẫy kẹp săn thú, trong có mồi thịt tươi, giấu vào chỗ tối. Kết quả thế nào các cậu có đoán được không? 7-8 cái kẹp ấy, nhất loạt đều bị kéo ra trước cửa nhà của tôi. Tôi mở cửa ra, suýt chút nữa là bị trúng chiêu rồi. Chẳng những thế, bọn nó còn ăn sạch sẽ thịt mồi ở bên trong nữa chứ. Tôi... Thật là nghĩ nát óc ra Mà cũng không hiểu Chẳng lẽ bọn sói này đã thành tinh rồi chắc Về sao thế nào Thì chắc các cậu cũng tưởng tượng ra được Tự nhiên là có bao nhiêu chiêu tôi dở ra hết Các cạm bẫy ấy Thiết kế hoàn hảo đến nỗi Bản thân của tôi cho rằng Dù là người thợ săn lợi hại nhất Cũng phải trúng chiêu nữa Chẳng lẽ tôi lại không chơi lại Mấy con sói tép riêu hay sao chứ Thật là không ngờ Chúng lại cho tôi một bài học vô cùng sâu sắc Tôi cũng không nhớ là đã bao nhiêu lần mình bị cạm bẫy do chính mình thiết kế hại cho nhết nhát thảm hại nữa. Nếu không phải có Cương Lạp, chắc có đến mấy lần tôi đã bị trúng bẫy không ra nổi rồi đấy. Trương lập không dám tin đó là sự thật. Hình như hơi quá thần kỳ thì phải, sao mà chúng làm được thế chứ? Cương Nhật Phổ Bạc bực tức nói, Ai mà biết được, tôi mà biết thì tôi đã không phải là con người rồi. Nhưng có mấy lần, chúng như là biểu diễn cho tôi xem vậy. Cũng cố ý cướp đi mấy con cừu ngay trước mũi tôi. Cậu đoán xem, chúng làm thế nào chứ? Không đợi cho bọn trương rập trả lời, cương nhà phổ bạc đã nói tiếp luôn. Cậu tuyệt đối không thể ngờ đến đâu. Đúng vào kỳ động dục của lũ cừu cái nhà tôi. Chẳng hiểu chúng xua ở đâu về mấy con cừu đực cao lớn anh Tuấn. vừa xuất hiện, đã đè bẹp cái lũ cừu đực nhà tôi nuôi. Cậu bảo xem... Cái lũ cừu cái ấy cũng thật là ngu ngốc. Chẳng buồn nhìn xem đằng sau đám cừu đực kia là sói hay là cái giống gì. Đã ti ta ti tẩn, chạy theo trai rồi. Đi xong rồi không bao giờ về nữa luôn. Cưng nhà phổ bạc lại phẫn nộ nói tiếp. Ý đồ của bọn sói ấy rất là rõ rệt. Cậu dùng chiêu ác bao nhiêu thì cũng trả đòn bằng kế độc bấy nhiêu. Chẳng hạn có một lần tôi bôi nước ớt lên đùi của lũ cựu. Bọn sói ấy mà dám đụng đến cựu nhà tôi là lỗ mũi nở qua luôn. Đấy, thấy chiều này đủ độc chưa? Cả cường lạp tôi cũng không dám cho lại gần mấy con cựu ấy. Vậy mà không ngờ bọn chúng còn dám trả một chiều độc hơn nữa. Ủa, là gì thế? Cương nhà phổ bạc cười méo sệt. Tôi mặc xác chúng làm thế nào mà đưa lũ cục đi. Có điều hành vi báo thù ngay sau đó thì khiến cho tôi suýt chút nữa là không chịu đựng nổi. Bọn chúng không ngờ đã xua lũ cừu của dân trong làng Lana vào chuồng cừu nhà tôi. Ngày hôm sau, đám dân làng ấy liền đến kiếm tôi để mà hỏi tội. Đúng là có miệng mà không biết nói, khổ sở không thể kể ra được. Thử nghĩ mà xem, cương nhà phổ bạc tôi đây tự hỏi mình đi ngay đứng thẳng, chưa từng là một chuyện xấu gì vậy mà lại bị một đàn sói hại cho u quế thành danh về sau dân trong làng hệ cứ mất cựu là lại đến tìm tôi thật là trương lập và nhạc dương đều há hốc miệng ra suýt chút nữa thì rơi ca cả cảm xuống đất chắc một cường ba cũng đắm chìm vào trạng thái thẫn thợ trong đầu chỉ vẫn dơ một ý nghĩ cương Nhật phổ bạc đang nói đến sói đấy đấy là có phải sói không là sói gì vậy nhạc dương là người đầu tiên tỉnh táo trở lại vội hỏi ôi đợi chút đã chú cương nhạc phổ bạc vừa nãy chú nói bọn sói xua cừu được đến dụ dỗ cừu cái nhà chú à lại còn xua cừu của dân làng vào chuồng nhà chú chẳng lẽ bọn chúng bắt cừu đi không phải để ăn thịt hay sao chứ nghe nhạc dương nói vậy trương lập cũng có phản ứng đúng thế theo cách nói của cương nhạc phổ bạc bọn sói này bắt trộm cừu không phải để làm thức ăn hành vi của chúng dường như là có ý ngấm ngầm đấu đá với anh ta vậy sói không ăn thịt cừu à vậy bọn chúng bắt cừu đi đâu rồi Cương Nhật cụ bạc gật đầu khen ngợi câu này hỏi đúng vào tâm điểm rồi đấy không sai bọn sói kia không ăn thịt cừu anh ngoảnh đầu lại phóng mắt nhìn xuống mạch núi nói với bọn nhạc dương Dưới chân ngọn núi lớn này, cây cỏ tốt tươi, có rất nhiều la quang Tây Tạng, dê lông dài, cây ngựa, lợn rừng dừng chân nghỉ lại. Tuy bọn sói này khá đông, nhưng mà hệ sống sinh thái nơi đây cũng vẫn thừa đủ để nuôi sống bọn chúng. Vậy tại sao chúng lại còn đến trộm cừu chứ? Trương Lập thắc mắc. cưng Nhật Phổ Bạc nói, Đây lại là một vấn đề mà không ai nghĩ ra được. Nếu không phải tôi đã tận mắt chứng kiến, thì chính bản thân của tôi cũng không thể tin được. Bọn chúng trộm lũ cừu kia, không ngờ lại để nuôi thả thôi. Trác một Cường Ba ngẩn người, nuôi dưỡng gia súc. Đây tuyệt đối là hành vi chỉ có ở con người thôi. Bọn sói này quả thật là khiến cho người ta quá bất ngờ rồi. Cương Nhật Phổ Bạc chỉ tay về phía trước nói. Ở ngay sau sườn núi đối diện kia, có lẽ cũng là di tích của sông Băng Cổ, đã hình thành nên một khu vực địa hình như cái chậu vậy. Tất cả cừu, lũ sói trộm về đều được nuôi thả ở trong ấy. Ngoài ra còn có rất nhiều động vật ăn cỏ quan dã khác nữa. Bọn sói này còn giỏi hơn cả những con chó chăn cừu xuất sắc nhất nữa. Chúng nó dồn lũ cừu lại thành một từng nhóm. Hoạch định phạm di, chỉ huy bọn cừu ăn cỏ một cách có kế hoạch, có quy luật. Tại sao bọn sói này lại trộm cừu nhà nuôi chứ? Chính vì chúng biết cừu nhà nuôi dễ quản lý, bảo đi sang bên Tây thì sẽ sang bên Tây. Bảo sang bên Đông thì sẽ sang bên đồng Hả? Mọi người càng nghe càng thấy mê hoặc. Nhạc Dương lấy làm kỳ quái nói, Bọn chúng nuôi cừu lại không ăn thịt cừu, Mục đích là để làm gì thế? Chẳng lẽ là muốn nuôi cho bọn cừu béo mẩm lên rồi mới ăn à? Trương Lập nói, Lẽ nào là vì phát triển bền vững Sử dụng tài nguyên tái sinh một cách có hiệu quả à? Cưng Nhật Phổ Bạc lắc đầu, Đừng nói là các cậu. Tôi đã nghĩ suốt nửa năm dài nát đầu óc mà vẫn không nghĩ ra rốt cuộc tại sao chúng lại làm như thế. Mãi cho đến tuần trước, khi mà đàn bò gia kia bất ngờ xuất hiện. Nhìn địa hình xung quanh, nghĩ đến đàn bò gia quang đang bị bao vây, rồi lại ngẫm tới những hành vi của bọn sói, Nhạc dương dương như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Sống lưng bỗng nhiên lạnh toát. Chú, ý chú là... Cương nhật phổ bạc gật đầu. Giờ thì cậu cũng biết là tôi không nói ngoa rồi chứ. Đàn sói này chính xác là đã bắt đầu tính cách đối phó với lũ bò gia từ một năm trước rồi. Theo tính toán của tôi, một năm trước bọn sói này đã theo dấu đàn bò gia kia đến đây rồi. Lũ bò da hoang kia di trú một cách có quy luật trong giải Himalaya này. Ăn từ phía nam đến phía bắc rồi lại quanh ngược từ phía bắc trở về phía nam thung lũng đối diện chúng ta kia là một vùng đồng cỏ rất lớn mà muốn đến đấy thì phải vượt qua triền núi có độ cao khá lớn so với mực nước biển vì vậy cũng không nhiều động vật quan dã đến đó được nhưng mà đối với bọn bò gia thì nơi ấy gần như là vườn cực lạc rồi mỗi năm cứ đến mùa này là chúng lại kéo đến đấy chỗ ấy đủ cỏ cho chúng ăn mấy tháng cả bầy cả đàn nhà chúng có thể ở đấy nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn thành công việc giao phối chỉ tiếc là lần này khi bọn chúng trèo đèo vượt núi đến được dùng lạc viên ấy thứ còn lại chỉ là một vùng đất hoang không còn nhành cây ngọn cỏ cộng thêm mấy trăm con sói dữ mỗi một bước hành động đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ mỗi quá trình đều được tính toán chu toàn nhạc dương cảm thấy trào dâng lên một nỗi sợ xưa nay chưa từng có tựa như anh đang nhìn thấy đang nghe nói về một đám những kẻ âm mưu chứ không phải một bầy sói Đừng nói là đối phó với đàn bò da quan dã. Thậm chí đến cả cương nhật phổ bạc cũng bị chúng bẩn cợt nhũng nhiễu, phá rối cho đến thảm thương. Bọn chúng dường như đã nhìn thấu được bản tính con người. Chỉ dở ra một mưu nhỏ thôi đã khiến cho người ta hoài nghi lẫn nhau, ngờ vực lẫn nhau. Mà có lẽ trong mắt chúng, con người chẳng qua cũng chỉ là một loài động vật bình thường, chẳng thông minh hơn bọn bò da kia là mấy. Cương nhật phổ bạc điềm đạm nói, Có biết lần đầu tiên tôi nhìn thấy bọn sói chăn thả cừu ấy, trong lòng có cảm giác như thế nào không? Trong mắt tôi, chúng không phải là một đàn sói nữa, mà là một cánh quân có tổ chức, có kỷ luật. Bọn chúng phân công hợp tác, mỗi con một việc. Cả đàn cùng hoạt động tựa như một cỗ máy mở hết mã lực. Bất cứ sức mạnh nào có ý đồ ngăn cản cỗ máy này xoay chuyển, khi đối mặt với chúng cũng đều tỏ ra lực bất tòng tâm hết có khả năng chúng là sói chiến không chính là bọn sói sống chung với người qua ba tộc ấy trác mộc cường ba từ nãy vẫn chưa nói gì đột nhiên mở miệng cất tiếng Cương Nhật phổ bạc nói tôi cũng từng nghĩ đến khả năng này nhưng mà tự loại trừ nó đi rồi đàn sói này được hình thành từ các gia tộc sói khác nhau đến giờ vẫn còn giữ nguyên các đơn vị gia tộc hơn nữa còn có rất nhiều gia tộc mới gia nhập bầy đàn trác mộc cường ba nói nếu vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai nữa thôi. cương nhật phổ bạc gật gật đầu. trương lập láo táo hỏi ngay là là gì thế? cương nhật phổ bạc giải thích trong đám sói ấy đã xuất hiện một thủ lĩnh tài giỏi dưới sự dẫn dắt của nó. hình thái xã hội đàn sói đã nảy sinh biến hóa lông trời lờ đất. phải biết rằng sói là loài động vật rất giỏi mô phỏng và học tập. chỉ cần có một con sói trong đàn học được kỹ năng nào đấy. Trong trường hợp muốn, nó có thể dạy cho tất cả những con sói khác kỹ năng y như vậy." Nhạc Dương nói. "Nhưng chú còn chưa phát hiện ra con sói thủ lĩnh ấy mà." Cương Nhạc Phổ Bạc nói. "Đây cũng là điểm khiến cho tôi lấy làm nghi hoặc. Tôi quan sát đàn sói này của một thời gian rồi, nhưng vẫn không thể nào phát hiện được rốt cuộc con sói nào là chỉ huy thống nhất cả đàn. Có lúc hình như có đến mấy con sói chia nhau phát các hiệu lệnh khác nhau." những con sói đứng đầu các gia tộc cũng tự truyền lệnh cho thuộc hạ của mình lúc chúng ăn tôi cũng thấy có mấy con sói cùng ăn một lúc không phát hiện ra một con nào độc lập với cả bầy được trác mộc cường ba nói xem ra con sói thủ lĩnh ấy cố ý trà trộn lẫn giữa bầy sói một vị thống lĩnh tinh minh như vậy chắc nó cũng biết bảo vệ bản thân mình như thế nào có điều dựa vào thái độ của những con sói khác với con thống lĩnh Thì vẫn có thể quan sát ra được sự khác biệt chứ Cưng nhà phổ bạc lắc đầu Đây chính là điểm kỳ quái nhất Theo như tôi quan sát Đàn sói này tỏ ra hết sức cung kính với mấy con sói Chứ không phải một con Chắc mà cường ba chao mày, Lẽ nào cùng một lúc có tới mấy thủ lĩnh Cưng nhà phổ bạc nói Tôi cũng nghĩ đến khả năng này rồi Nhưng mà xem biểu hiện của cường lạp Thì dường như chỉ có một con thủ lĩnh thôi Nói tới đoạn này, anh ta hạ vọng xuống rất thấp. Cương Lạp à? Cương Nhật Phổ Bạc thấp vọng thì thào. Nếu tôi đoán không lầm, Cương Lạp đã gặp con sói thủ lĩnh ấy rồi nữa. Cái gì? Cương Nhật Phổ Bạc nói. Vừa nãy, khi tôi và vị Pháp Sư kia đò sức, các cậu thấy thân thủ của Cương Lạp như thế nào rồi? Ồ, lợi hại. Vậy thì tôi nói cho các cậu biết, một năm trước, Cương Lạp không lợi hại đến mức ấy đâu sau khi nhà tôi bị trợ mất cựu. Có một hôm Cương Lạp lén lén lúc lúc chạy ra ngoài rồi trở về khắp mình đầy thương tích phải ở trong nhà dưỡng thương 3 tháng mới khỏi hẳn mặc dù nó không nói gì hết nhưng tôi biết nhất định là nó tức khí bầy sói kia đi kiếm người ta đánh lộn rồi. Từ sau bận đó tôi phát hiện thân thể của Cương Lạp linh động hơn rất nhiều học được rất nhiều động tác và tư thế chạy mới số lần chạy nhảy mỗi ngày của nó tăng lên rõ rệt, tôi nhìn ra được nó đang ôm cá một cục tức trong bụng đấy chứ, hình như nó muốn rèn luyện cho thân thể được thêm cường tráng khỏe mạnh để mà tiếp tục kiếm người ta khiêu chiến. có điều cho đến hiện nay tôi không thấy nó ra ngoài lúc nửa đêm lần nào nữa. cường lạp rất cao ngạo, nếu là đánh hội đồng chắc chắn nó đã quay lại trả miếng rồi. tôi nghĩ chắc chắn nó đơn độc khiêu chiến với con sói thủ lĩnh rồi để thua. Đến giờ vẫn còn chưa nắm chắc được phần thắng. Thế nên mới... Nhạc Dương nói. Ý chú là... Đêm hôm đó, con sói thủ lĩnh kia đã đánh tay đôi với Cương Lạp à? Từ sau khi khiêu chiến với con sói kia, Cương Lạp mới học được các kỹ năng chiến đấu mới. Nhưng với thực lực hiện nay của nó, thậm chí cả dũng khí khiêu chiến người ta cũng không có nữa. Cương Nhật Phổ Bạc gần như ghé miệng sát vào tay của mấy người bọn Trác Mọc Cường Ba tùy thầm chuyện này ngang vạn lần chớ có nói trước mặt cương lạp đấy các cậu thử nghĩ xem ngoài con sói thủ lĩnh kia ra sói bình thường có thể đánh với nó được không nào mấy người bọn tráng mặt cường ba nghĩ lại thấy cũng đúng tuy so với những con chó ngao khác thể hình cương lạp hơi nhỏ nhắn hơn một chút nhưng so với sói thì ít nhất cũng phải to hơn một hai cỡ trở lên nếu đơn đã độc đấu Quả thật khó mà tưởng tượng nổi, lại có con sói nào có thể đánh cho nó mất luôn cả dũng khí phản kháng. Thế nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng ngược lại, vậy thì con sói thủ lĩnh kia cũng quá là lợi hại. Nhạc Dương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền hỏi. Chú cưng nhật phổ bạc này, thế hãy làm thú so với tử kỳ lân thì con nào lợi hại hơn? Cưng nhật phổ bạc không khỏi cảm thấy tức cười. Tử kỳ lân là ngao dương trong truyền thuyết. Hãy làm thú, hoàng kim nhãn, tuy đều là giống ngao quý hiếm, nhưng cùng lắm thì cũng chỉ là trung thần mảnh tướng bên cạnh bậc dương giả mà thôi. Có lợi hại mấy cũng chỉ là kẻ bề tôi. Ánh sáng đom đóm, sao có thể bì với dần nguyệt trên cao được? Nhạc dương tức khắc á khẩu, không nói được lời nào, chỉ biết ngay người nhìn Trác Mọc Cường Ba. Ôi, tốt lắm rồi! Đội trưởng Hồ Dương đang ở cạnh đấy đo đạc núi non, Đột nhiên hưng phấn, reo lên một tiếng khe khẽ quay sang nói với cả bọn. Đường này đi được đấy. Anh đưa tay chỉ vào con đường dốc, nơi lũ sói đang trấn thủ đoàn nói. Đã đo đạt rồi, khe dốc bị sông băng ăn mòn này là con đường an toàn nhất mà chúng ta phát hiện được cho tới thời điểm này. Cả đám chắc vào cường bà đều xứng người ra tại chủ Đội trưởng Hồ Dương thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao vậy? Thế mà vẫn không thể khiến cho mọi người hưng phấn lên một chút hay sao chứ? Nhạc Dương đưa mắt nhìn bầy sói trên dốc núi, cười khổ não nói. À, à, an toàn nhất hả? Độ, đội trưởng Hồ Dương, anh anh thật là biết đùa đấy. Đúng lúc này, anh chàng đột nhiên để ý thấy Lạc Mà A La ở bên cạnh từ nãy. Đến giờ vẫn cứ liếc nhìn cương Nhạc phổ bạc. Phải rồi, chú cương Nhạc phổ bạc này biết nhiều chuyện. Có lẽ nào đại sư đã biết lai lịch của chú ấy rồi sao? Nhạc Dương thầm quyết định trong lòng. Chuyến này trở về, nhất định phải hỏi Lạc ma a la cho càng kẻ. Lúc này Trương Lập đột nhiên nói, Mau, mau xem đi, lũ bò gia bắt đầu hành động rồi đấy. Đội hình của đàn bò đã có thay đổi. Lũ bò được tập trung sang cánh phía nam và phía sau. Bò cái và bê con dồn cả sang phía đối diện với mười mấy con sói gầy gột. Con bò đực thủ lĩnh ngửa cổ kêu vang một tiếng. Bốn gió gõ lên đá cuội kêu cạch cạch. Chỉ thấy đám bò đực bên cánh phía nam liền nhất loạt sông lên dốc. Bọn ở phía sau thì sông thẳng ra chỗ miệng hồ lô. Còn bò cái và bê con lại lao ra khu trống ở đáy hồ lô. Chiêu này cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của đám người trong một Cường 3. Cương Nhật Phổ Bạc nói Thì ra là muốn dở chiêu bốn mặt nở qua. Nếu như đàn sói kia có sơ xuất ở điểm nào đó Lũ bò da này sẽ xông ra khỏi dòng dây được đấy. Trương Lập nói, Nhưng mà như vậy thì chẳng phải là thực lực của đàn bò sẽ càng bị phân tán hay sao chứ? Nếu là đàn sói tầm thường thì dùng cách đó còn được. Chỉ tiếc là chúng lại gặp phải cái bọn sói. Nhạc Dương giật lấy ông nhòm nói, Không đúng, không đúng. Nếu chúng muốn đột phá dòng dây từ cả bốn phía, Vậy thì nhóm nào cũng phải là có bò cái, bê con và mấy con bò đực mới đúng chứ? Lẽ nào bọn bò gia này cho rằng kẻ địch đã dùng lực lượng vào miệng Hồ Lô và dốc núi phía Nam rồi, muốn lợi dụng lũ bò đực để mà cầm chân đối phương, tạo ra cơ hội chạy thoát cho bọn bò cái và bê con? Trưng Lập nói, Vậy tại sao chúng lại dám để cho bò cái và bê con xông pha vào giữa đàn sói? Bọn chúng không sợ đấy là cạm bẫy sao? Nhạc Dương trầm ngâm, Ừ, mười mấy con sói gầy guộc ở chính diện vụ địch kia, xem ra có lẽ là lũ yếu ớt nhất trong cả đàn sói hơn nữa phía sau của bọn chúng cũng không còn quân hậu bị nữa tôi nghĩ là bọn sói đang sử dụng chiến thuật hư mà thực thực mà hư đánh cược xem lũ bò da có dám xông thẳng lên phía trước hay không lẽ nào con bò đực đầu đàn kia đã nhìn thấu được sách lược của đàn sói rồi nhưng ở vị trí của chúng đâu có nhìn thấy được tình hình phía sau đám sói gầy guộc kia chứ trắc mộc cụ bà chợt nói này đây Đừng có làm ồn nữa, chúng thay đổi chiến thuật kìa. Chỉ thấy bọn bò đực đang xông thẳng về phía miệng hồ lô, chợt không lao về hướng ấy nữa. Cả bọn xông lên dốc núi phía nam. Cũng chỉ leo được nửa chừng, rồi cả hai nhóm đều đổi hướng giữa đường, lao về hướng của lũ bò cái và bê con. Lũ bò cái và bể con ấy đang đứng giữa bọn bò đực và mười mấy con sói gầy gột kìa. Thân thể của chúng vừa che kín toàn bộ tầm nhìn của bọn sói. Khi lũ bò đực kia lao ngược về hướng nửa đường, đám bò cái và bể con mới cùng lúc dạt sang hai bên. Lũ bò đực đã tập hợp thành đội hình, liền lao thẳng vào giữa bầy sói, khí thế tựa như sấm sét mưa dòng. Nhạc Dương kêu lên, Ôi, thì ra là kéo dài khoảng cách để chạy lấy đà, chuẩn bị xung kích, giống như người ta đánh nhau vậy. Trước tiên phải thu nắm đắm về, rồi mới nhắm vào chỗ yếu nhất của kẻ địch, cho hắn một đòn chí mạng vậy chẳng những thế đồng thời chúng còn làm nhiễu loạn tầm nhìn của kẻ địch khiến cho đối phương không kịp điều chỉnh chiến thuật còn bọ đực đầu đàn này cũng không phải hạng thường đâu trương lập lại nhổm lên ghé mắt vào ống nhòm nói nhưng mà lũ sói kia hình như cũng không căng thẳng gì cho lắm kìa nhạc dương nhìn lại thấy đàn sói vẫn còn con nằm ngồi thưa thớt rải rác một con sói nâu ngoác to cái miệng ra ngáp đích thực không hề có vẻ gì là căng thẳng khẩn trương bọn sói mai phục ở những chỗ khác đều lặng lẽ chờ đợi không hề hoảng loạn nhốn nháo chút nào ngược lại nhạc dương ở trên quan sát lại hồi hộp nói đừng gấp bọn sói kia đang dở kế không thành đấy sau lưng chúng không có chi viện gì đâu tất nhiên chúng không thể tỏ ra căng thẳng được giờ thì bọn chúng và bị bò da đang đọa xe bên nào giữ được đến giây phút cuối cùng nếu giờ mà chúng đã rối loạn lên Bọn bò da kia tự nhiên là sẽ xong thẳng qua thôi Chúng chỉ có cách giữ vững ổn định Xem xem con bò da đầu đàn kia có thể dẫn cả bầy của nó Đến cách bầy sói bao xa thì dừng lại Nhưng nếu lũ bò không dừng lại thì sao? Thì bọn sói này sẽ bị giẫm nát thành thịt xấy Anh nhìn mà xem Bò cái và bệ con không tham gia hàng ngũ xung trận Bọn chúng chỉ về giặt chạy theo phía sau Cũng có nghĩa là đàn bò da vẫn để lại cho mình một đường lui. Một khi có biến cố gì xảy ra, chúng sẽ chạy ngược trở lại. Thể trọng trung bình của bò da đực là khoảng trên một tấn. Hơn hai chục con cùng lúc nguồn chân lao tới, mặt đất cũng rung lên khe khẽ. Từng viên đá cụi lớn bị bốn gió của lũ bò dẫm lên bắn tung tóe ra bốn phía. Đá dụng trên triền dốc cũng không ngừng lăn xuống. Đàn bò vẫn còn cách đủ sói chừng tám chục mét. Mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay của Nhạc Dương. Anh thầm nhủ, bọn sói này cũng trầm tĩnh thật đấy. Lúc này mắt sói nhìn đàn bò đang lao tới đâu, có khác gì một người nhìn thấy cả bầy vôi quang, âm ập xông về phía mình. Khoảng cách chỉ còn chưa đầy 60 mét nữa thôi, vậy mà vẫn còn ung dung uống trà hút thuốc được nữa hay sao? Trương Lập ở bên cạnh lấy tay ấn lên vai của Nhạc Dương. Thấy Nhạc Dương hơi ngã ra, anh chàng liền chen lên ghé mắt quan sát một con sói nhổm đứng lên trong một cường ba đang tưởng rằng bầy sói sắp có hành động rồi nào ngờ con sói kia chỉ liếc nhìn lũ bò da một cái đầy khinh miệt rồi lại nằm xuống tựa hồ như chẳng liên quan gì đến mình vậy trác một cường ba vội điều chỉnh ống nhòm đàn bò chỉ còn cách lũ sói chưa đầy năm mươi mét theo những gì cương nhật cổ bạc hiểu về bọn sói này chắc chắn chúng còn giở trò gì đó ở đằng sau Nhưng anh ta đã trợn tròn hết cả mắt tìm kiếm hai bên sườn góc rồi. Khoảng đất cao phía mé bên không hề có mai phục. Sau lưng mười mấy con sói không có di diện. Chỉ có một khoảng đất trống như thế còn dở ra được chiêu gì nữa đây? Khoảng cách giữa lũ bò và bọn sói càng lúc càng gần thêm. Tâm trạng của cương nhật phổ bạc chỉ e còn căng thẳng hơn bọn sói kia. Anh ta cứ không ngừng thầm tự hỏi mình Tại sao bọn sói kia không hề căng thẳng chứ? Rốt cuộc chúng còn bố trí gì nữa? Tại sao bọn chúng không hề tỏ ra căng thẳng một chút nào vậy? Đội trưởng hồ dương và lạc mã a la mỉm cười nhìn bốn người hai lớn hai nhỏ đang dí mắt vào chiếc ống nhòm quan sát chim, vừa kích động lại vừa hưng phấn. Hệt như bốn con bạc khác nước trong trường đua ngựa. Ba tàn thì lạnh lùng ngước mắt nhìn trời xanh mây trắng. Đổi danh ta thì chẳng có gì quan trọng cả. Còn cương lạp. Lúc này thì lại cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh. Chỗ nào có gió lai cỏ động một chút là nó trợn mắt trừng trừng nhìn về phía ấy. Mật mã Tây Tạng, phần 69 của nhà văn Hà Mã Nhóm người của Trắc Mộc phường ba sau khi nghe cương nhạc vũ bạc kể chuyện về đàn sói bắt cừu thì cả bọn há hốc mồm kinh ngạc bao nhiêu là câu hỏi cứ lẫn quẩn trong đầu của mọi người. Cuối cùng, tất cả đều tập trung vào cuộc đối đầu của sói và bò sắp diễn ra. Không có bụi mù cuồn cuộn, cũng không có tiếng gầm gào cuồng nộ, chỉ có tiếng thở nặng nề và tiếng bước chân rầm rập của lũ bò già. Chúng cúi thấp đầu, mắt trợn trừng dần dữ nhìn về phía trước. Bò già là một loài động vật có thể hình lớn trên cao nguyên này. Chúng đã xông thẳng về phía trước như thế, Kẻ nào dám cản đường cơ chứ? Bọn chó sói còn con này không ngờ lại dám coi thường khinh rẻ chúng như thế dẫm nát bọn chúng. Con bò đực đầu đàn guồng chân lao lên nó cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập mạnh đến thế. Mỗi lần sải chân xong tới cả núi đá cũng phải nhường đường. Vậy mà lũ động vật bốn chân lông ngắn đuôi cục ngũng này lại khiến cho cả đàn cả bài nhà nó phải nếm đủ mùi đau khổ. Thử hỏi nó không phẫn nộ làm sao được? Giờ đây cái lũ ấy lại còn dám lượn lờ ngay trước mắt, tỏ ra khinh khỉnh, coi thường, dền dên giáo giáo. Nó đã điên tiết lắm rồi. Con bò đầu đàn hạ quyết tâm, xông lên, dấm bẹp bọn chúng ra. Khoảng cách với bầy sói kéo lại gần 45 mét, 40 mét, 35 mét. Một tiếng ò đột nhiên bên cạnh gian lên một tiếng rống bi thảm làm cho con bò da đầu đàn đang bị lửa giận làm u mê đầu óc giật mình sực tỉnh. Khi khoảng cách giữa chúng và bầy sói còn khoảng 30 mét, con bò đực đầu tiên đột nhiên quỳ chân trước xuống, quỳ gục dưới đất. Nhưng đà lao sầm sập ấy vẫn không hề giảm sút cả thân hình nó vẫn lăn lông lóc về phía bọn sói. Kế tiếp, đó là con thứ hai. Con thứ ba, những con bò ngã xuống lại cản bước lũ đồng loại ở phía sau đang lao tới, tạo thành phản ứng dây chuyền, trong chốc lát, đã có một đám ngã rạp ra khắp nơi đều là những tấm thân khổng lồ lăn lông lốc cùng với tiếng bò rống gian động khắp vùng sơn cóc khi nhà ảo thuật bốc trần bí mật của màn diễn những người có mặt thường tỏ vẻ khinh khi coi thường lớn tiếng nói rằng thì ra là đơn giản như thế có gì đâu mà giỏi chẳng qua là tôi chưa nghĩ đến đấy thôi tâm trạng của bọn trắc một Cường ba lúc này cũng khá là giống với những người xem nhà ảo thuật vén tấm màn bí mật của trò diễn lên Thì ra là chúng dùng kẹp bẫy thú, mỗi một chuyện đơn giản như thế mà thôi. Chẳng qua là không ai trong bọn nghĩ tới. Đàn sói không ngờ đã đặt phía trước mười mấy con sói gầy gò ốm yếu dù địch kia, mấy chiếc kẹp bẫy thú. Không hiểu chúng còn kiếm được ở đâu mấy dần cỏ và cả đất bùng phủ lên bên trên. Nếu không giẫm phải, thì thật sự khó mà nhìn ra nổi. Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu nói, những cái bẫy kẹp này, Chắc chắn là tha của bọn săn trộm dưới chân núi. coi lẽ chúng giấu bẫy trong đá từ đêm hôm qua rồi. Khi tối trời thì lực của bò già thua xa lũ sói. Nhạc Dương vỗ đùi đánh đét một cái. Tôi đã nói chắc chắn là còn có hậu trước mà không ngờ chúng lại dùng chiều này chứ... Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ trước rồi mới đúng. Năm đó chẳng phải chúng đã lợi dụng thứ này để mà đối phó với chú Cường Nhạc Phổ Bạc đấy sao trang một Cường Ba khẽ ho một tiếng, Nhạc Dương liền lập tức ngậm miệng không nói nữa. Cưng Nhật Phổ Bạc nói, Mấy dần cỏ kia dày quá, bẫy kẹp không phát huy được hiệu quả thực sự, bọn bò da chỉ bị kẹp vào chân. Xem ra không thương tổn đến gần cốt, chúng vẫn còn sức chiến đấu đấy. Nhạc Dương thở dài cảm thán Biết dùng cỏ để ngụy trang đã là giỏi lắm rồi. Hơn nữa, dù bọn bò da không bị thương, nhưng có một cái kẹp sắt thù lù thế kia kẹp vào chân bước đi tập tà tập tễnh sức chiến đấu cũng giảm sút đáng kể rồi trương lập nói ôi nhìn kia chúng lại làm gì nữa thế kia khi đàn bò già đang ngã nháo nhào mười mấy con sói gầy guộc nằm dù địch mới bắt đầu đứng lên tinh thần phấn chấn đồng thời một đám sói khác ở ba phòng tuyến bên ngoài cũng nhanh chóng đổi vị trí tăng diện cho lũ sói dù địch còn hai phòng tuyến kia vẫn im lìm bất động lúc này cả một lũ bò da lăn lòng lóc xô nhau tới trước mặt lũ sói giống như đem mình nộp vào miệng đối phương vậy muốn đứng lên chạy trốn lắm nhưng mà lực bất tòng tâm lũ sói nhầm vào con bò đầu đàn tràn tới con bò này cũng không được may mắn bị một cái bẫy thú kẹp vào chân trước thấy lũ sói dây đến liền liều mạng quẩy đạp cả bốn chân lật mình một cái rồi mang theo cả cái bẫy thú đứng thẳng dậy lũ sói lập tức kéo giãn cự ly mấy con sói nhảy chồm lên phía trước mặt con bò đầu đàn để thu hút sự chú ý một con sói mặc qua nhân lúc kẻ địch không đề phòng xô lên lưng đối phương hai chi trước bập mạnh che luôn cặp mắt của con bò khổng lồ con bò đầu đàn không nhìn thấy gì kinh hoảng rống lên ò ò ò bất chấp vết thương đau đớn cứ thế nguồn chân chạy như điên Con sói mặt qua kia không ngờ lại như xe nhẹ chạy đường quen đứng trên lưng bò da ta hết sức biển dạng mặc tình cho đối phương có lắc vật thế nào cũng không rơi. Chạy được một quãng con bò đầu đàn kiệt sức vết thương nhói đau lên liền quỳ xuống. Con sói mặt qua kia giờ mới tung mình nhảy khỏi lưng bò. Con bò đầu đàn vừa nhìn được liền lập tức hồn phiêu phát tán. Chạy nhắn lên thế nào mà nó lại chạy đúng vào giữa đàn sói. Lúc này xung quanh nó toàn sói là sói đứng chen chúc đàn bò da mất thủ lĩnh lập tức náo loạn hết cả lên những con bò không bị thương sớm đã lùi trở lại trong hồ lô đứng chung với lũ bò cái bê con những con bị thương khá nhẹ cũng đã khập khiễng chạy trở về chỉ còn lại những con khó có thể đi lại nằm đờ ra giữa bầy sói muốn chạy cũng không được muốn đi cũng chẳng xong trắc mộc cường ba nhìn ba con bò da bị giữ lại giữa đàn sói nói vị trí lũ sói này đặt bẫy kẹp cũng rất khéo, có lẽ tổng cộng cũng chỉ khoảng 4-5 chiếc, nhưng mà lợi dụng được đà lao của lũ bò khiến cho cả đàn cả lũ bọn chúng đều ngã nháo nhào ra. Nhạc Dương nói, tôi vẫn còn một nghi vấn đấy, lũ sói này tốn bao nhiêu tinh lực dây khốn đàn bò da ở đây, rốt cuộc là có ý đồ gì? Chẳng lẽ vì thịt bò da ăn ngon hơn thịt cừu à, hay là còn mục đích nào khác nữa chứ? trương lập vừa nãy mới nghe nhạc dương nói tử kỳ lân có khả năng do sói và cho ngào giao phối sinh ra đột nhiên nói với vẻ rất suy tư à tôi biết rồi lũ sói này thấy con bò đực đầu đàn kia cao lớn quy mảnh nói không chừng là muốn diễn trò bò sói tạp giao, đẻ ra mấy con ngưu lang cũng nên đấy nhạc dương phun phì phì nói còn cả chức nữ nữa đấy ngưu lang cái gì chứ Chỉ có anh mới nghĩ ra cái thứ ấy bò da ăn ngon hơn thịt cừu à, hay là còn có mục đích nào khác nữa? Cương Nhật Phổ Bạc nói, chỉ dựa vào tưởng tượng, đích thực là rất khó đoán ra được ý đồ của đàn sói này. Thôi, cứ xem tiếp đi. Con bò da đầu đàn, lọt vào giữa bầy sói, tả xung hữu đột thế nào cũng không thể thoát ra nổi. Chỉ cần nó hơi lơ là một chút, bọn sói sẽ lập tức sử dụng chiến thuật chồng chất. Tất cả lũ bổ nhào lên đối thủ, đè nghiến con bò da khổng lồ xuống đất. Nhưng chỉ cần con bò dùng dãy một cái, lũ sói sẽ lại tản ra. Rồi con bò lại đứng lên, gắn gường chạy mấy bước, lại bị lũ sói đè ngửa ra đất. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, dù thể lực con bò kia có khỏe đến mấy, thì cũng không chịu nổi. Nói gì thì nói, nó đã dẫn cả bầy băng đèo vượt núi tới được đây, thì gần như đã cạn kiệt sức lực. Lại bị dây khốn mấy ngày liền không được ăn gì, giờ còn phải ác đấu với cả bầy sói đông đảo. Tình thế hoàn toàn nghiêng hẳn về một phía cũng là lẽ dĩ nhiên. Cuối cùng khi con bò da đầu đàn bị đè ngửa ra lần thứ tám, nó cũng nhận thức được một cách rõ rệt rằng giấy dụa và phản kháng chỉ là uổng công vô ích. Liền nằm luôn ra đấy không đứng lên nữa. Lỗ mũi khọt kha khọt khẹt thở phì phì bầy sói cũng không áp sát quá mà chạy vòng vòng xung quanh con bò đầu đàn. cá biệt có vài con sói táo gan tiến lên lấy móng vuốt gãy gãy chân trước chân sau của con bò. chị thấy con bò đầu đàn kia sợ đến rung bần bật cả thân mình nhưng không dám nhúc nhích chút nào. ánh mắt toát lên vẻ bất lực sâu sắc. lũ sói dường như ý thức được thắng lợi của mình. một con sói gầy gò đứng trên mình con bò da. mười mấy con còn lại dây quanh thành một vòng tròn. Rồi nhấc loạt ngửa cổ hú dài. Cả lũ xoái đang mai phục trên các triền núi cũng xuất hiện. Tiền hô hậu ứng, cất tiếng hú gian. Nhất thời khắp cả vùng núi đều văn vẳng tiếng sói tru gào. Trương Lập vội nói. Xem kìa! Đó! Đó có phải là thủ lĩnh của bầy sói không? Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu. Không phải, đó là binh sĩ giành được thắng lợi. Nó chính là con đầu tiên nhảy bổ lên mình con bò da đầu đàn. Thế nên nó có tư cách nhận lấy vinh quang này. Con bò đầu đàn nằm yên bất động. Bọn sói bắt đầu bạo vàng hẳn lên. Chị thấy có mấy con sói dường như đang cắn một chân trước của con bò ra sức giằng xé gì đấy. Trương Lập nói Ừm, um, sao thế nhỉ Chúng bị mở đại tiệc mừng thắng lợi rồi sao? Nhạc Dương đẩy Trương Lập ra liếc nhìn một cái rồi nói Mắt của anh bị làm sao thế? Chúng nó muốn gỡ cái bẫy kẹp ra đó. Rốt cuộc bọn này đang làm cái trò gì thế nhỉ? Chị thấy cả mấy con sói cùng ra sức mở cái bẫy kẹp. Con bò đầu đàn nhấc chân một cái là ra được luôn. Lập tức, có mấy con sói khác nhào tới, đứng bên cạnh chân con bò hít hít ngửi ngửi. Cây đó lè lưỡi ra liếm lên một cái chân bị thương của nó. Trác một cường ba kinh ngạc thốt lên. Chúng đang chữa thương cho con bò da đầu đàn kia. Trong nước bọt của sói có thành phần kháng viêm có thể ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi. Thế nên mỗi khi bị thương, chúng lại lè lưỡi liếm vết thương. Rốt cuộc là chúng đang dở trò gì đây? Nhạc Dương cũng hiếu kỳ nói, bắt sống thủ lĩnh của đối phương, nhưng lại không giết, ngược lại còn chữa vết thương cho nữa. Bọn sói này rốt cuộc, thiệt là không hiểu. Cương Nhật Phổ Bạc nói, xem ra ngay từ đầu chúng ta đã nghĩ lầm rồi. Bọn sói phủ lên bẫy kẹp những tảng cỏ dày Chính là vì không muốn bọn bò da này bị thương quá nặng Bọn chúng căn bản không định khiến cho lũ bò da bị tổn thương không thể hồi phục Trương Lập thắc mắc Vậy thì rốt cuộc chúng nó muốn làm cái gì? Không lâu sau, một con sói từ đằng xa chạy tới Điều khiến cho Nhạc Dương kinh ngạc nhất Là trong miệng nó không ngờ lại ngậm một bó cỏ to tướng Bó cỏ được dứt ngay trước mắt con bò da đầu đàn kia Lúc này, con bò đầu đàn đã đứng lên được. Nó trợn trừng trừng đôi mắt bò lên để mà dò xét quan sát những con sói đã làm cho mình mất hết thể diện thanh danh này. Sao mà nhỏ bé thế? Mình lại bị cái đám nhỏ bé này đánh bại hay sao chứ? Con bò đầu đàn, mũi thở khục khịt ngoảnh đầu đi, chắn buồn nhìn bó cỏ lấy một lần. Cùng lúc đó, những con bò lùi về cố thủ trong địa hình hồ lô cũng nhận được đãi ngộ tương đương như thế. Trên dốc núi phía đông, bọn sói không ngừng ném xuống những bó cỏ còn dính cả bùn đất chẳng mấy chốc đã chất thành một đống cỏ nhỏ đối mặt với sự hấp dẫn đến mê hồn này lũ bò đực đã kết thành một phòng tuyến ngăn đám bò cái và bê con ở phía sau không để cho chúng đến gần đống cỏ kia nhưng cả một đống cỏ xanh mơn mởn đối với đàn bò đã bị đói mấy ngày quá thực là có sức hút quá lớn lũ bê con cứ rống lên be be be âm ỉ như phát điên Đầu vũ mấy con bò cái khô quắt khô queo, không ăn cỏ thì chúng không thể có sữa. Nghe thấy những tiếng kêu như xé ruột xé gan của lũ bê con, cuối cùng cũng có con bò cái không cầm lòng được, xong ra khỏi phòng tuyến của đám bò đực, tiến về đóng cỏ hấp dẫn kia. Đã có con đầu tiên, thì cũng có con thứ hai, thứ ba. Mới đầu bọn bò đực vẫn đứng ngoài quan sát, sau khi thấy không có gì nguy hiểm, cả đám cũng chen vào. Ngược lại còn đẩy lũ bò cái và bê con sang một bên, một mình ăn ngấu nghiến như hổ đói. Đống cỏ ấy, cỏ thì ít mà đất thì nhiều, chỉ loáng cái đã bị lũ bò ăn hết sạch sành sành, sợ rằng chẳng có lấy một con được ăn no. Lũ bò da này vốn dựa vào ý chí mà kháng cự lại cảm giác đói khát, giờ đã được nếm mùi của ngon, cảm giác đói bụng, sôi ung ụt kia, ngược lại còn dữ dội hơn lúc trước nữa. Không ít con bò cái đã không chịu đựng nổi tiếng kêu của lũ bê con lần lượt ngẩng đầu lên hướng về phía lũ sói trên dốc núi phát ra những tiếng kêu như thể khẩn cầu. Nhưng bọn sói kia giờ lại không ném cỏ xanh xuống nữa mà đều ngoảnh mặt nhìn về một hướng khác, hướng con bò da đầu đàn kia. Chỗ con bò đầu đàn và đàn bò cách nhau chừng gần trăm mét, nó có thể trông thấy bầy đàn, đồng thời đàn bò cũng có thể nhìn thấy thủ lĩnh của mình đây hiển nhiên cũng là do bầy sói kia dày công sắp xếp lúc này con bò đầu đàn kia vẫn không chịu ăn đám cỏ xanh trước mắt cao ngạo, bướng bỉnh đứng giữa một lũ sói dữ ưu thế về thể hình nổi bật hẳn lên tinh thế thật sự vô cùng quái dị một lát sau bầy sói lại bắt đầu châu đầu ghé tai rì rầm dường như lại có trò gì mới quả nhiên chẳng mấy chốc Ở phía bên kia dốc núi liền xuất hiện một lũ sói dẫn theo một đàn cừu đi tới. Cương Nhật Phổ Bạc ngấn người ra nói, Đó, đó là đàn cừu của tôi mà. Chỉ thấy lũ sói lùa đàn cừu đến chỗ đàn bò da có thể trông thấy. Đàn cừu liền tản ra, bắt đầu tự do gặm cỏ trên trạng cỏ cuối cùng còn sót lại ấy. Lũ sói thì cứ đi đi lại lại thoải mái giữa đàn cừu. Lũ cừu kia chẳng những không sợ bọn sói mà ngược lại, thi thoảng còn cúi đầu xuống, cọ cọ mặt vào đầu sói, tỏ lòng hữu hảo. Cảnh tượng này đừng nói là lũ bò da trú mắt ra nhìn, mà cả bọn trác một quần ba, cũng có ai đã từng thấy sói chơi đùa với cựu bao giờ đâu. Nhạc Dương là bẩm nói, công kiên chi chiến, công tâm di thượng, e là đàn bò da này không chống đỡ được rồi. Cùng lúc Nhạc Dương thốt lên câu ấy, trong bầy sói dường như đã có con phát ra hiệu lệnh, lũ sói ở xung quanh đều tụ lại một chỗ xếp thành trần thế hình kim tự tháp, đỉnh nhọn của kim tự tháp ấy hướng đối diện với con bò da đầu đàn. Trương Lập thấp giọng nói: xem kìa, xem, nhanh lên, con sói thủ lĩnh, đây nhất định là con sói thủ lĩnh rồi, không thể sai được. Chi tiết là từ vị trí của bọn trắc ma cường ba nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của con sói thủ lĩnh mà thôi. Thoạt nhìn thì cũng là bộ lông màu nâu xăm xám xám. Chẳng khác biệt gì so với những con sói khác cả Nhưng trong mắt con bò da đầu đàn kia Thì hiển nhiên tình hình hoàn toàn khác Với những gì mấy người đám trác mọc quần ba trông thấy Khi nó chính diện đối mặt với con sói thủ lĩnh kia Ánh mắt liền tràn ngập nỗi sợ hãi hoảng loạn bất an Bốn chân loạn choạng như say rượu cả thân hình cứ không ngừng đông đưa tại chỗ Đến đứng dường như cũng không đứng vững nổi nữa Bất đồ bầy sói đột nhiên lặng yên Cả lũ cừu cũng đột nhiên lặng yên. Lũ bò da ở đằng xa cũng lặng yên. Không gian chỉ còn lại tiếng cơn gió lạnh thổi xe sắt. Một cảm giác tĩnh lặng lan tỏa ra xung quanh. Cả mấy người bọn trương lập nhạc dương đều cảm thấy từ dưới gan bàn chân xông lên một luồng khí lạnh hết sức cổ quái. Nhưng tuyệt đối không phải do cơn gió kia gây ra. Lạc Mạ-A-La cũng lần đầu tiên đưa mắt để ý quan sát bày sói bên dưới. Cưng nhạc phổ bạc bất giác Đặt tay lên chui đao Bộ lông của cương lạp Cũng dần lộ ra sắc lam nhàn nhạt Dù nó chẳng hề chạy nhảy gì Lông trên cổ xù ra Trông như lông bờm của sư tử đực vậy Cả một đám người đó Duy chỉ có trách một cường ba Là không phát hiện ra thay đổi gì Bà Tàng đứng bên cạnh Hờ hững buông một câu Sát khí mạnh quá Khóe miệng của anh ta hơi giật giật tựa hồ nghĩ đến điều gì đó con bò già đầu đàn không sao kiên cường thêm được nữa, chân trước của nó quỳ xuống, lần này thì không phải vì đau đớn mà vẫn quỳ hẳn xuống. Nó cúi gầm cái đầu từ nãy giờ vẫn ngẩng cao, ngoan ngoãn ăn sạch sẽ đống cỏ trước mặt. Không khí bức bách ấy liền đột nhiên tan biến theo làn gió. Trương Lập thấy vậy liền hét toán lên. "Nhìn đi, nhìn đi kia, con bò ấy đầu hàng rồi, nó khuất phục rồi, nó đã khuất phục rồi kia." Nhạc Dương cũng kinh ngạc thốt lên. Ôi! Thì ra lũ sói này không phải muốn ăn thịt đàn bò da. Chúng muốn chinh phục. Chinh phục cả một đàn bò da quang lớn đến thế cơ đấy. Bàn tay của cương nhạc phủ bạc. Ấn lên tảng nham thạch lạnh như băng, đỏ bừng cả lên, vì rét. song anh ta không hề cảm thấy đau đớn, chỉ nghe anh lẩm bẩm nói. Thì ra là chinh phục à. Không ngờ lại là chinh phục. Tôi thực sự khâm phục đàn sói này rồi đấy. Anh ta giơ ngón tay chỉ về phía đàn sói nói với bọn Trác Mọc Cường ba Nhạc Dương. Các cậu có biết không? Một dạng năm trước, tổ tiên của loài chúng ta cũng đã từng làm chuyện giống như lũ sói này đây. huấn luyện, nuôi dưỡng động vật quan giả, biến chúng thành gia súc. Chỉ có điều là đàn sói này so với tổ tiên chúng ta thì ưu tú hơn nhiều đấy. Cương nhật phổ bạc đang xúc động bồi hồi bỗng nghe cương lạp đột nhiên phát ra một tiếng kêu thấp nhưng ngắn và gấp khẽ hút vào người của chủ nhân một cái rồi nó lại nhào tới trước cắn gấu quần của trắc một cường ba ra sức giật mạnh trắc một cường ba đang ngập ngừng do dự chợt nghe bà tàng nhíu mày nói không xong rồi cương nhà phụ bạc cũng giật mình sực tỉnh dội nói chạy mau bị phát hiện rồi đấy dứt lời liền guồng chân chạy xuống dốc núi nhạc dương kéo trương lập Trương Lập chạy theo kéo đội trưởng Hồ Dương Nhưng anh này lại nói Thiết bị, thiết bị còn chưa dọn mà Trương Lập thúc giục Ôi cha Lúc nào rồi mà còn thiết với bị nữa chứ Bà Tàng đặt tay lên cán vào. Theo ý nguyện của anh ta Thì nên trực tiếp đối thoại với đàn sói một phen. Nhưng một thứ bản năng xuất phát Từ sâu thẳm trong nội tâm Đã khiến cho anh ta đưa ra quyết định Phải chạy cho mau Đúng lúc ấy lại chợt thấy cương nhật phổ bạc đang chạy ở phía trước dừng phắt lại như phanh xe. bầy sói không ở sau lưng mà ở giữa đường trở về của họ. Mấy cái bóng lồm khòm đứng thẳng lên, tổng cộng có 5 con sói chặn trên đường. Cương nhật phổ bạc nói Bọn lính tuần tra, thủ hạ của mắt trắng đấy. Nhạc dương nói Bị phát hiện từ lúc nào thế? Sao chúng biết mà vòng ra sau lưng của chúng ta vậy? Cương nhật phổ bạc đáp Chỉ sợ là đã bị phát hiện từ sớm rồi Chỉ có điều chúng đợi cho sự việc phía bên kia kết thúc Sau đó mới chính thức tiếp cận chúng ta Trương Lập nói Chú, chú cưng nhật phổ bạc Không phải chú nói Hồi trước con số thủ lĩnh kia Đều nhắm một mắt, mở một mắt với chuyện này sao Lần này, lần này sao lại Cưng nhật phổ bạc cười khổ Lần này chẳng phải đã dẫn theo mấy người đến à Chúng nó ngửi thấy mùi của người lạ đấy Nhạc Dương nói: "Vậy phải làm thế nào bây giờ? Nhưng mà cũng còn mai, chúng nó chỉ có năm con, bọn chúng ta xông thẳng tới làm thịt cả lũ đi." Anh Ba Tan, "Anh anh thấy thế nào? Anh Ba Tan?" Nhạc Dương ngoảnh đầu lại, Ba Tan ngày thường ắt sẽ rút vào lao lên, thì giờ lại đờ người ra như bị trúng phải bùa phép gì đó, miệng phát ra những âm thanh không ai hiểu nổi. Hay là Anh ta đang run rẩy đến nỗi không thể thốt thành lời. Cưng Nhật Phổ Bạc và Trác Mọc quần Ba cùng lúc kêu lên. Chớ có manh động. Cưng Nhật Phổ Bạc liếc mắt với Trác Mọc quần Ba một cái đoàn bảo nhạc dương. Tuy chúng chỉ có năm con, nhưng chỉ cần một con trong bọn há miệng rú lên, tất cả bầy sói sẽ bị kinh động. Đến lúc ấy, chúng ta có ai chạy thoát nổi chứ? Nói xong, anh ta nhìn sang phía Lạc Mã-a-la, Chỉ thấy vị sư già cũng khẽ gật gật đầu. Đàn sói này đông quá. Đúng là khó mà chạy thoát nổi. Cương Nhật Phổ Bạc nói. Có điều nhìn bộ dạng của chúng thế này ý chừng như vẫn còn khả năng thương lượng đấy. Trương Lập liền hỏi ngay. Thương lượng à? Mà mà thương lượng thế nào? Cương Nhật Phổ Bạc gượng cười. Giao cho Cương Lập xử lý đi. Dù sao nó cũng từng cứu mạng mắt trắng. Lũ sói này vẫn chưa có gan đụng tới nó đâu. Chỉ thấy cương lạp đung đưa cái đầu đi thẳng lên phía trước, khí thế về thể hình của con linh ngao áp chế làm cho năm con sói phải chùng bước. Lúc này một con sói già cục đuôi nhảy lên trước, cổ họng gầm gừ phát ra những âm thanh thấp trầm, tựa như đang nói, không liên quan gì đến mày, đứng sang một bên đi, chúng tao sẽ không làm khó mày. Cương lạp khẽ đáp lại hai tiếng, quay đầu nhìn đám người trác một quần ba rồi lại gật gật đầu với con sói già kia ý tứ muốn nói thả chúng tao đi lần này tao nợ mày. Con sói hơi lùi một bước nhỏ, trong mắt ánh lên vẻ hung hãn, lắc đầu một cách hết sức kiên định. Bốn con sói còn lại xếp thành hàng ngang sau lưng nó, hồng tăng thêm phần uy thế. Cương lạp lại gừ gừ quắc quắc trao đổi với con sói già kia một hồi. Nhưng dù cho cương lạp nói gì chăng nữa, con sói già cũng chỉ lắc lắc đầu. Cương lạp gầm gừ mấy tiếng trầm đục con sói nghiêng đầu nghỉ ngợi cổ họng lại phát ra một tràng những tiếng ùn ụt không hiểu đã nói gì cương lạp đột nhiên nổi giận bừng bừng dung chân cho nó một cái tát đoàn này đánh cho con sói già kia lăn lông lóc dưới đất bốn năm vòng liền lúc đứng dậy vẫn còn đung đưa lắc lư dường như đã không nhận đâu ra phương hướng nữa nhạc dương không kìm được buộc miệng tán thưởng hay lắm cương lạp cương lạp ngoảnh đầu lại nheo nheo mắt nhìn khóe miệng hơi nhếch sang hai bên. Đối với nhạc dương mà nói, dùng bốn chữ nụ cười tuyệt mỹ mà hình dung bộ dạng của cương lạp lúc này cũng thật không quá lố một chút nào. Con sói già nổi giận đùng đùng, trề môi trên ra với cương lạp để lộ hàm răng sói nhọn quắt. Cổ họng rung lên, phát ra những âm thanh đe dọa, tựa như đang nói. Đừng tưởng mày có giao tình với đại ca của tao, thì chúng tao không dám động đến mày nha. Gầm gừ xong, nó quay đầu lại kêu lên một tiếng, Với lũ sói đằng sau Rồi hất mởm về phía cương lạp Các anh em, xông lên Có điều, bốn con sói đằng sau Chỉ khịch khịch mũi, vẫn chưa nhúc nhích Cương lạp Nhảy chồm tới như hổ Thả mình rơi xuống bên cạnh con sói già Làm con sói ta sợ đến giật thoát cả mình Bốn con sói kia Thấy tình thế không ổn Mặc dù không muốn dây dưa với cương lạp Nhưng vẫn kịp thời điều chỉnh chiến thuật Năm con sói tạo thành hình Một bông mai bao vây cương lạp vào giữa Cưng nhạc Phổ Bạc nói, xem ra thương lượng không thành công rồi, chuẩn bị chiến đấu thôi. Trương Lập nhỏ giọng hỏi, không sợ lũ sói này kêu lên à Cưng nhạc Phổ Bạc nói, giờ thì mặt cha chúng nó kêu hay là không kêu, cứ đá chúng bay sang một bên, chạy được nhanh chừng nào tốt chừng ấy. Nhạc Dương kêu lên, chúng ta không còn thời gian nữa rồi, anh ba tan có vẻ không ổn cho lắm kìa. Chỉ thấy ba tàng tuy hai chân đứng đờ ra bất động như mọc rễ xuống đất nhưng trên trán đã rỉ ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu hai mắt thẫn thờ rõ ràng là đang kinh hại đến cực điểm Cương Nhật Phổ Bạc ra lệnh Cương Lạp tóc chiến tóc thắng, đừng có dây dưa nữa Chân trước Cương Lạp dung ra, đánh bay một con sói nhúng mình sồ tới đè ngửa con khác ra đuôi quất mạnh chân sau đạp dù một cái hất gian con sói thừa cơ đánh lén thân thể nghiêng sang một bên lăn tròn rồi hút trúng con sói thứ tư chỉ còn lại con sói già kia vừa thấy cương lạp nhích động liền cuộn mình lăn liên tiếp mấy vòng chạy ra một khoảng pha nó đang định chuẩn bị ngửa cổ hú vang thì cương lạp đã lao thẳng tới hút đầu một cú dùng luồng hơi của con sói già vừa hít xuống bụng làm cho nó không thể kêu ra thành tiếng được cương nhặt bộ bạc nói chạy mau trong một quần bà và đội trưởng hồ dương sốc nách bà tàn lên Bảy người nhanh chóng sải chân bỏ chạy Lạc Mã là hiếu kỳ Đưa mắt quan sát dò xé cương lạc Động tác của con chó ngao này Rất quen thuộc Tựa như ông đã nhìn thấy ở đâu rồi vậy Cả bọn chạy chưa được 10 bước Thì bỗng xẹt qua một tia sáng trắng Nhạc Dương còn tưởng là cương lạc Chạy trở về Nên không tránh không nẻ gì Bị hút thẳng vào người Cảm giác như bị ai cầm chùi đặt cho một phát Tức ngực khó chịu vô cùng phải giật lùi ba bước liền mới lấy lại được hơi thở. Đinh thần nhìn lại, đâu phải là cương lạc, thứ hút vào anh không ngờ lại là một con sói trắng nhờ nhờ. Lông con sói này tuy ánh lên sắc trắng, nhưng trong sắc trắng lại thấp thoáng sắc vàng, như thể ở trong đống bùn ra, căn bản không thể so sánh với cương lạc được. Có điều dưới lớp lông ấy có thể thấy cả cơ bắp cuồn cuộn rõ ràng là mạnh mẽ hơn hẳn các đồng loại. Mắt trắng. Cương Nhật Phổ Bạc lạnh cứng người. Sau lưng mắt trắng còn 10 con sói nữa. Con nào con nấy đều mắt lộ hung quang. Cương Lạp từ phía xa trồn tới, đứng chắn trước mặt mọi người. Thấy đầu lĩnh đã tới, năm con sói bị đánh ngã cũng lao nhau đứng dậy, miệng gừ gừ kêu quang ủng. Nhạc Dương thấp giọng nói, Chú, chú này, trong mắt con sói kia có trắng lắm đâu. Cương Nhật Phổ Bạc gằn giọng, Cương Lạp nhà tôi đã có lòng tốt cứu mạng nó cái đồ lòng lan dạ sói này sau khi đầu nhập vào đàn sói thứ ba việc trước tiên nó làm là dẫn lũ sói đến trộm cừu nhà tôi không gọi nó là sói mắt trắng thì gọi là gì nữa chứ cương lạp như hiểu ý của chủ nhân lập tức tấn công năm con sói cùng lúc cả nhóm cùng lúc quả chạy trở về nhưng đã không kịp nữa rồi con mắt trắng ở ngay trước mặt họ cùng với 16 con sói khác con mắt trắng nhẹ rằng Ánh mắt khóa chặt vào bọn trong một Cường ba. Mười sáu con sói đối diện với sáu người bọn trong một Cường ba, hình thành nên một dòng dây khép kín. Ý đồ của chúng hết sức rõ ràng. Đám người này đừng hòng thoát dù chỉ một tên. Trong một Cường ba thấp giọng thì tào. Thêm ra không tránh được rồi. Mọi người hãy cẩn thận đấy. Lũ sói này rất coi trọng sự phối hợp trong chiến thuật. Nhạc chiều nói. Sợ cái gì chứ? Chúng ta có cương lạc cơ mà. Bỗng thấy Cương Lạp dội vàng chạy đến bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, cọ đầu vào đùa của gã mấy cái. Trác Mộc Cường Ba đang chưa hiểu sao, lại thấy Cương Lạp hướng về phía con mắt trắng, sủa liền mấy cái thì quy. Ánh mắt của con mắt trắng nhìn Trác Mộc Cường Ba lập tức thay đổi, vốn chỉ là ánh mắt của kẻ chấp hành nhiệm vụ. Chỉ trong thoáng cái đã biến thành sát khí đằng đằng. Nhạc Dương nói với Trương Lạp, Hỏng bét, Cương Ba thiếu gia gặp nạn rồi. Xem ra anh ấy đã bị con mắt trắng kia xếp vào hạng tình địch mất rồi đấy. Trương Lập hỏi, Sao cậu biết? Nhạc Dương nói, Chuyện này còn phải nói nữa sao? Anh không nghe thấy vừa nãy Cương Lạp nói gì với con mắt trắng kia à? con, nhìn rõ chưa? Đây mới là hoàng tử bạch mã của tao đấy. May vẫn còn non lắm. Nhạc Dương bóp cổ họng làm ra vẻ uốn éo. Trương Lập cười hít hít nói, Cậu hiểu cả tiếng chó từ lúc nào vậy? Nhạc Dương liếc mắt nhìn Cương Lạp, vừa hay trông thấy Cương Lạp dường như đang cảm kích nhìn mình. Anh chàng giật thoát, rồi làm ra vẻ khiêm tốn nói: dùng tâm lắng nghe, dùng tâm để lắng nghe mà. Trương Lạp vẫn đang cười, nhưng lũ sói không cho họ có cơ hội để mà đùa cợt nữa. Mắt trắng ngửa mặt lên trời, hú vang, lao bổ về phía trắc một cường ba bầy sói hoàn toàn hành động theo ý chí của con đầu lĩnh cả đám cùng nhất loạt guồng chân sông lên mục tiêu chủ yếu của chúng tự nhiên cũng chính là trác mọc cường ba chứ chẳng phải là ai khác trác mọc cường ba từ nhỏ đã lớn lên với bầy sói bản thân của gã cũng không hiểu tại vì sao dường như gã và lũ sói có một lực tương tác trời sinh bởi thế đây mới là lần đầu tiên gã bị lũ sói dây công vô số miệng sói lởm chởm răng nhọn quắc phả ra hơi thở nóng bừng loang loáng trước mắt, cái mũi đen ngòm, lông tua tủa mọc bên mép, ánh mắt hung ác. Tất cả rõ mồn một, thật là khiến cho người ta có cảm giác như địa ngục cũng chỉ có thế mà thôi. Lũ sói phân công hết sức rõ ràng, đầu tiên để hai con sói cường tráng cầm chân cương lạc, nhưng cũng không lấy cứng chọi cứng, mà chỉ không ngừng lượn lờ bên cạnh nó. Ba con sói đối phó với lạc ma a la, hai con khác đối phó với cương Nhật Phổ bạc hai con đối phó với trương lập nhạc dương và đội trưởng hồ dương thì mỗi người bị một con sói kềm chế Còn bà tang lúc này thẫn thờ đờ đẫn sớm đã không còn sức chiến đấu chúng chẳng buồn để tâm lũ sói còn lại tất cả đều nhằm Trắc một cường ba mà xong tới Trắc một cường ba chỉ biết kêu khổ trong lòng gã hiểu rất rõ lũ sói có thói quen tấn công vật săn từ bốn phương tám hướng giờ trong đám sói ở phía trước mặt gã đây lại đột nhiên có hai con vòng ra phía sau Tình hình có thể nói là cực kỳ bất lợi. Quả nhiên chỉ loáng sao, lũ sói phía trước cứ chạy qua chạy lại, gườm gườm mắt nhìn. Phía sau đột nhiên có tiếng gió ập tới. Trắc một cường bà vội rùng người né tránh. Con sói ở mé bên lại nhào tới. vuốt sắc răng nhọn không hề lưu tình một chút nào. Chỉ mấy lượt như thế, soạt một tiếng, y phục của gã đã bị cào rách một vệt. Sợi bông lộ ra ngoài, trông như thể bị móc loài ruột ra vậy bọn Nhạc dương muốn cứu viện nhưng đều lực bất tòng tâm có điều cũng còn may lạc mã là đã ổn định được thế trận còn cư nhà phổ bạc một mình đối phó với hai con sói cũng dư sức nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang con mắt trắng kia bổ tới mấy phát đều bị trăng mọc gừng ba tránh được một cách hiểm hóc liền gầm gừ một tiếng chiến thuật của lũ sói lập tức thay đổi chiến thuật sau khi thay đổi hết sức kỳ quái hoàn toàn không giống với bất cứ phương thức săn bắt tác chiến nào trách một cường ba từng trông thấy cả. bọn chúng xông thẳng vào giữa, tách đám người bọn trách một cường ba thành hai nhóm. bầy sói tụ lại ở giữa, hình thành những vòng tròn nhỏ giao nhau. khi ba con sói đối phó với lạc ma a La gặp nguy, lập tức có con sói đang đối phó với cương nhật phổ bạc bên cạnh chi viện. khi cương nhật phổ bạc chuẩn bị tăng viện cho lạc ma a La, bọn sói lại quay đầu tập trung tấn công mình ta. cứ như thế. Cục diện tựa như đã chuyển thành mỗi người đều phải trực tiếp đối mặt với cả một đàn sói. Mặt trắng không ngừng di chuyển giữa chiến trường, không ngừng gầm gào, chỉ thấy vị trí của lũ sói liên tiếp biến đổi, giống như một lễ khai mạc trọng thể đã được diễn tập nhiều ngày, khiến cho người ta nhìn mà dán đầu qua mắt. Trương Lập vừa nhắm được một khe hở, chuẩn bị tung cước đá con sói bên trái mình, đột nhiên trước mắt bỗng trống không. Con sói kia đã rời khỏi vị trí Hai bên trái phải phía sau lại cùng lúc có sói nhào tới. Trương Lập không kịp né tránh, đành dung dao găm lên múa dù dù, chỉ mong tự vệ được mình. con sói bổ vào sau lưng của Trương Lập, không hề há miệng ra đớp, mà ngược lại lấy luôn thân thể của anh chàng làm điểm mượn lực, đạp mạnh lên lưng anh. Tức tốc chuyển hướng, lao bổ về phía Nhật Dương ở phía bên cạnh. Hệt như Cương lạp lúc đạp lên cánh tay của Cương Nhật Phổ Bạc vậy rõ ràng là con chó đã học được kỹ xảo này từ bầy sói. Trương Lập và Nhạc Dương vốn chỉ gần nhau trong gàn tất... mà Nhạc Dương thì đâu phải là lạc ma A La. Biến cố bất ngờ như thế, anh chàng làm sao mà tránh cho được? Dội vàng cuống cuồng đưa tay lên bảo vệ mặt, vuốt sói xé toàn cả một mảng áo. Cùng lúc ấy, con sói thứ hai cũng đã bật lên nghe miệng ra đớp, chỉ sợ lần này cánh tay của Nhạc Dương khó mà giữ nổi. Kế đó. Là sẽ gặp phải cảnh ngộ như con bò đực đầu đàn kia Bị lũ sói đè lên người Nhạc Dương đang thầm kêu lên Thôi rồi, xong đời rồi Thì chợt thấy ánh làm lóe lên Thì ra cương lạc đã từ trên không lao tới đè con sói ấy xuống Nhạc Dương đưa mắt nhìn lại Chỉ thấy bầy sói đang lấy thân thể mọi người Làm điểm mượn lực Vừa chạy, vừa nhảy, vừa bay dù dù qua trước mắt Ngoài Lạc Mã-a-la là chúng không thể lại gần ra những người khác đều đã trở thành bàn đạp của chúng cả. người nào người nấy trông đều có vẻ nhếch nhác tạ tơi. duy chỉ có cương lạp là ngồi rình một bên như thể con mèo đang dò bươm bướm, ngắm kỹ cơ hội là sồ tới luôn. trên không trung lập tức có một con sói bị hất văng xuống. bọn sói kia dường như có vẻ cố ý né tránh cương lạp ra. con nào bị hút ngã thì liền lăn tròn ra xa, rồi lại nhắm đến những người khác. nếu không phải vừa nãy có cương lạp nhào tới. Nhạc Dương càng nghĩ, càng thấy lạnh cả người. Có điều không còn thời gian để bày tỏ sự cảm kích với Cương Lạp nữa. Bên cạnh lại có con sói khác đang bổ tới. Nhạc Dương bật lên phản công, lại tiếp tục gia nhập vòng chiến. Lúc này Trác Mò Cường 3 cũng liên tiếp gặp hiểm, quần áo trên người rách bươm như cái váy của vũ công Hawaii. Đối với chiến thuật quái dị, một con sông tới cào một phát rồi chạy. Ngay sau đó lại có một con khác chồm lên này, từ đầu đến giờ gã vẫn chưa nắm bắt được điểm sơ hở nào mấu chốt ở chỗ tốc độ của lũ sói này quá thực là quá nhanh dẫu cho có sơ hở chăng nữa thì cũng nhanh chóng được động tác tiếp theo bù lấp vào rồi hơn nữa trên triền dốc này toàn là đá cuội tròn bám kính địa y và rêu rõ ràng là có cơ hội đánh trả đấy nhưng lại khi thì bị trượt chân khi thì bước lệch mà bỏ mất thời cơ quý báo trên dốc núi này có thể nói là bầy sói đã chiếm hết cả thiên thời lẫn địa lợi rồi mỗi khi có một con sói nào rơi xuống gần chỗ ba tang Lạc ma a la lại kéo giật anh ta ra liên tiếp mấy lần như vậy lũ sói liền nhận thấy ngay cả người không có năng lực chiến đấu như ba tang thì đám người này cũng ra tài cứu viện chúng tức khắc thay đổi sách lược tấn công lập tức có hai ba con sói rút khỏi chiến trường chủ đạo chuyên môn tấn công ba tang ba tang cứ liên tiếp lùi bước lạc mà a la vừa phải bảo vệ cho bà tang lại phải đối phó với bầy sói liền rơi ngay vào thế bị động từ đó trận thế của trắc mộc cường ba cũng trở nên rối loạn hơn đồng thời cả đàn sói lớn đằng xa cũng đang chạy về phía này khoảng cách vài cây số đối với lũ sói chẳng qua chỉ tốn mấy phút mà thôi nhạc dương cảm giác đàn sói tràn qua dốc núi đầy đá cuội phát ra những âm thanh lạo xạo Đồng thời nhìn thấy những cú lao bổ càng lúc càng cuốn quýt của cương lạc. Anh chàng nhận ra đại quân của đối phương đang bước tới mỗi lúc một gần hơn. Con dao găm trong tay của trường lập đã bị lũ sói hất rơi. giày da của đội trưởng Hồ Dương văng mất một chiếc. Nhạc Dương thì phanh ngực lộ cả cánh tay ra, trông như một vị lạc ma. Còn lạc ma -A la thì khắp mình dính bớt rêu xanh. Riêng ba tang thì được vị sư già bảo vệ lại thành ra không bị thương tích gì chật nghe bình một tiếng cơ thể của cương nhật phổ bạc và trác mọc cường ba da vào nhau cương nhật phổ bạc giẫm phải một hòn đá đâm ra mất thân bằng trác mọc cường ba vội giơ tay đỡ cương nhật phổ bạc chụp vào quần áo của gã liền nghe xoẹt một tiếng bộ y phục vốn đã rách te tua lại bị xé toạc một bảng lớn tuy mặc mấy lớp áo liền nhưng lúc này trác mọc cường ba đã lộ cả da thịt ra ngoài chiếc bao nhỏ giấu trong lần áo cuối cùng sát người cũng lộ ra theo cưng nhật phổ bạc vừa mới đứng vững đã lại thấy có hai con sói bổ thẳng tới trước mặt cưng nhật phổ bạc và trác mọc Cường ba tâm ý tương thông liền cùng dận sức đẩy mạnh đối phương một phát hai người tách ra hai bên đúng lúc ấy vuốt sói đã dồ tới chộp vào trước ngực của trác mọc Cường ba chiếc túi nhỏ liền bị giật ra ngoài bên trong túi toàn là đồ quý giá gã dội vươn tay giật lại chiếc túi lộn ngược món đồ đựng bên trong liền rơi xuống cưng nhật phổ bạc tinh mắt Đột nhiên mặc kệ cả con sói ở giữa ngăn trở, xoay người bổ nhào tới. Trước khi món đồ kia kịp chạm đất, đã dùng tay nắm lấy, hóa ra là chiếc sáo xương. Anh ta nắm chặt chiếc sáo trong tay, chỉ kịp nhìn liếc qua một cái. Quả nhiên, thứ này là... Chưa kịp nghĩ tiếp, anh ta đã phải lăn sang một bên, né đòn tấn công của lũ sói, rồi đưa mắt nhìn tình thế xung quanh. Hết cách rồi, đành phải liều đánh cược một phen thôi. Cương nhật phổ bạc hạ quý tâm, đưa chiếc sáo xương lên miệng, dẫn hết sức lực toàn thân thổi mạnh một cái. Nghe tiếng quýt vang lên. Ngay sau khi cương nhật phổ bạc dận hết sức thổi mạnh, âm thanh phát ra từ cây sáo xương mới đầu thấp rồi cao dần Từ thấp trầm thê lương biến thành cao vút chói tai. Mọi người đều ù hết cả tai, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều bị thứ âm thanh lanh lạnh ấy bao dây. Tình hình cương nhật phổ bạc dự đoán không xuất hiện. Lũ sói bên cạnh chỉ hơi sững lại một chút, rồi lại nhào tới liền. Còn bọn Trác Mọc Cường Ba thì bị hành vi khoái dị của anh ta làm cho giật thoát mình. Trong tình thế dặn coi như thế, ai phản ứng nhanh hơn, kẻ ấy sẽ chiếm thượng phong. Chỉ một khoảnh khắc lừng chừng ấy thôi, Nhạc Dương đã bị đè ngã ngửa xuống. Cả đội trưởng Hồ Dương cũng cùng chung số phận. Những đầu lưỡi đỏ lồm tanh tửi, hàm răng nanh trắng ơn ẩn nhằm thẳng tới cổ họng của họ cưng nhật phổ bạc nản lòng thầm nhũ hết rồi sóng âm truyền đi xa thật xa phản phất như cộng hưởng với núi tuyết đưa âm thanh vượt dốc núi tràn qua đầu bên kia truyền dốc đá cùi trên dốc lạch cạch lăn xuống gió bốn bề xung quanh bỗng trở nên cuồng loạn lũ bò da kia cũng nghe thấy cả đàn rung lên cầm cập lũ cừu nghe thấy liền co giò cong đuôi bỏ chạy theo hướng ngược lại cả đàn sói cũng nghe thấy đại đa số không phản ứng gì nhưng có vài con dựng tay lên chăm chú lắng nghe. Những âm thanh dường như rất đổi quen, khiến cho mấy con sói lẻ loi đột nhiên ngẩng đầu cao vượt lên giữa bầy đàn, hướng cả về phía phát Ram Thanh. Đến lúc đó, không ngờ, những con sói khác đều lặng lẽ phục cả xuống để cho mấy con sói kia lần lượt nhảy lên những gò dốc nhỏ bên cạnh. Chúng đi tới đâu, lũ sói liền dạt ra tới đấy, cúi đầu sát đất. Đối diện với mấy con sói này, cả đàn sói tỏ ra hết sức nhúng nhượng, mà chúng cũng chỉ có thể nhúng nhường mà thôi. Quýt, ù ù, tiếng quýt vàng lên. Mấy con sói hướng về phía âm thanh phát ra, rồi đáp lại một tràng. Tiếng sói trù âm vang mà mạnh mẽ ấy, không giống tiếng hú dài thê lương dưới anh trăng. Cũng không giống như tiếng gầm gừ giận dữ, hòng uy hiếp kẻ địch. Đó chỉ là một thứ hồi ứng, giống như tiếng hồi ứng mạnh mẽ của những chiến binh đứng dưới lá chiến kỳ hạ lời thề, trước khi xuất chinh dậy, nghe mấy con sói dùng hết sức lực để hồi đáp lại âm thanh kia, đàn sói vũ phục bên dưới cũng lần lượt ngẩng đầu lên, hú vang lên hòa theo. khắp dùng núi non quanh vắng dội lên vang vẳng tiếng sói tru gào, so với tiếng hú lúc bọn sói chiến thắng đàn bò da thì chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém. Tiếng tru không phải lúc trầm lúc bổng mà như một đoàn hợp xướng hát điệu vịnh than mỗi một tiếng đều trong vắt lanh lảnh đợt này chưa dứt đợt sau đã lại vang lên âm thanh dẫn tới chiến trường của bọn trác một Cường ba trước sau chưa đầy 10 phút lũ sói đang dây công họ đột nhiên ngừng lại cả thời gian lẫn không gian tựa như đều đứng lại trong khoảnh khắc ấy con sói đè trên người của đội trưởng hồ dương đã giơ vuốt chân trước tới trước mắt của anh vuốt nhọn chỉ còn cách tròng mắt chưa đến 2 cm bỗng cứ dừng sững ra như vậy con sói bên cạnh nhạc dương thì đã ngoát cái miệng to như chậu máu nhắm tới cổ họng của anh chàng rằng sói đã ấn lõm cả vào lớp da rồi cả cá cái miệng ngoát ra cũng sững lại trong khoảnh khắc đó trên người chắc một cường ba đeo tổng cộng bốn con sói chúng cắn vào giặt áo gấu quần của gã đang chuẩn bị kéo đổ gã đàn ông cao lớn đang trao đảo chực ngã ấy xuống đột nhiên cũng dừng lại hết con sói sau lưng của cương nhạc phổ bạc đã nhấc chân trước lên Duốt sắc hướng vào gáy người thổi sáo, rồi cũng dừng lại. Khoảnh khắc ấy, thời gian tựa như trôi đi vô cùng chậm chạp. Đội trưởng Hồ Dương trợn tròn mắt, thậm chí không dám chớp Nhạc Dương thì nín thở, cảm thấy nước bọt trong mồm con sói nhiễu xuống cổ họng của mình. Trước tiên là nóng bỏng, rồi nhanh chóng trở nên lành băng. Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, mặt trắng đành hết sức không cam lòng, mà khẽ gầm gừ một tiếng, vuốt sói đều thu về miệng sói cũng từ từ nhả ra từng con sói lùi xa dần khỏi đám người tụ tập lại rồi rút về phía bên kia dốc núi chỉ một loáng sau đã không thấy bóng của chúng đâu nữa chỉ còn lại những tiếng rú gầm gào theo gió vẳng về tựa như vừa trải qua cơn ác mộng nhạc dương đột nhiên cảm thấy toàn thân hụt hẫng hư thoát sức lực còn lại chỉ đủ để thở dốc thôi cương lạp bước tới liếm mạnh mấy cái lên mặt của chàng như khen ngợi anh đã dũng mạnh chiến đấu Kết quả là khiến cho nhạc dương ta sợ suýt chút nữa là bật dậy bỏ chạy. Trong một cường bà nhìn chằm chằm vào cương nhạc phổ bạc, nhìn chăm chầm vào cây sáo xương trong tay của anh ta, vô cùng kinh ngạc, lắp bắp hỏi. Cái này, cái, cái này rốt cuộc là... Cương nhạc phổ bạc đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi tái nhợt, một tay chống xuống đất đỡ cơ thể, một tay dung dậy cây sáo xương. Cậu có biết đây là cái gì không? trong một quần bà nói, Sáo xương, pháp khí của mật giáo. Khóe miệng của cương nhật vô bạc nhét lên, nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Cậu đã thấy sáo xương của tạng giáo bao giờ chưa? Mấy cái đó đều là thánh phẩm phải giác vàng, khảm thêm mấu bạc. Còn cái của cậu đây thì rõ là một ống sáo bằng xương, không có bất cứ trang sức gì cả. Người nào không biết thì khó mà thổi phát ra tiếng kêu. Đội trưởng Hồ Dương cũng lại gần xem xét cây sáo xương trăm năm dân dê bộ râu đoàn nói. Ừ, đúng là không giống thật. Trắc một Cường bà nói, vậy thì đây là... Cương Nhật Phổ Bạc gắn gượng bò dậy, toàn thân hãy cử động là lại đau đớn. Anh ta khẽ kêu lên một tiếng tập thẩy nói. Giờ lũ sói đã rút rồi, nhân lúc chúng còn chưa đổi ý, chúng ta mau đi trước đã, vừa đi rồi vừa nói. Nhạc Dương và Trương Lập cũng đỡ nhau đứng dậy. Lạc mã là bước đến đợi đội trưởng Hồ Dương, rồi cả hai cùng qua sóc nách ba tàn. Cương Lạp ngậm theo cái túi của cương nhạc phổ bạc, rồi cả bọn cùng xuống núi. Có điều Nhạc Dương lại thấy Cương Lạp cứ tung tăng, nằm ba bước lại đung đưa thân mình một lần. Căn bản chẳng hề giống như vừa thoát khỏi chiến trường sinh tử, có vẻ đang hưng phấn lắm. Thật chẳng thể hiểu nổi con chó này nghĩ như thế nào nữa. Cây này, những dân du mục lớn tuổi gọi nó là tiếng gọi của sói thống lĩnh. Cương nhà phủ bạc đưa trả chiếc sáo xương cho Trác Mọc Cường Bà. Nói đơn giản, có thể gọi nó là một cái răng tiêu. Đúng lúc đó, ở lưng chừng núi, đột nhiên lại gian lên một loạt tiếng kêu rú kỳ dị, tựa như đáp lại tiếng hú vẫn còn chưa tan hết của bầy sói Chỉ có điều hướng âm thanh ấy dẫn tới lại mọi người cùng kinh ngạc. Ngoảnh mặt về dùng đất bị sương mù che phủ ở sâu trong núi tiếc Riêng cưng nhật phổ bạc chỉ nghiêng tai lắng nghe vài lát, đoạn nói. Không phải lo, là giả đế đấy. Bọn chúng đang đáp lại lũ sói thôi. Lâu lắm rồi tôi không nghe thấy tiếng giả đế kêu đấy. Giả đế lại là cái gì nữa? Nhạc dương vừa nghe thấy có sự vật ly kỳ, quên hết cả đào đớn hỏi luôn. Cưng nhật phổ bạc nói. Ừm, dạ đế chính là yêu tinh tuyết đấy. Nhưng một lúc cũng khó mà nói cho rõ được. Trước tiên cứ nói chuyện Lan Tiêu đã. Ở Tây Tạng thời cổ có rất nhiều chức nghiệp đặc thù, có những nghề hết sức thần bí, chẳng hạn như hô phong quán vũ hay cho linh hồn rời xác vậy. Người ta gọi bọn họ bằng tên chung là Mật kỹ Sư. Không biết mọi người ở đây đã nghe qua hay chưa vậy? Trong một tuần ba gật đầu, Cương Nhật Phổ Bạc lại nói, Vậy thì dễ giải thích rồi. Thế mọi người có biết thao thú sư là gì không? Trang một cường bà nhìn chiếc sáo bằng xương trong tay của mình nói. Lẽ nào đây chính là thứ thao thú sư dùng để... cưng nhà phụ bạc ngắt lời gã. Đúng vậy, đây chính là công cụ thao thú sư dùng để giao tiếp với bầy sói. Tương truyền nếu bị sói tấn công mà thổi thứ này, chúng sẽ rút lui. Còn nếu bị các loài mảnh thú khác tấn công mà thổi nó, bầy sói sẽ đến giúp đỡ có điều phạm vi sử dụng chỉ giới hạn ở trên cao nguyên thanh tạng thôi hơn nữa cho dù là soái trên cao nguyên không phải là đàn nào cũng có thể nghe hiểu được vừa nãy chẳng qua tôi cũng đánh liều một phen trong lúc không còn hy vọng nào khác đấy thôi trương lập xe miệng vào nói âm thanh ấy nghe chẳng giống tiếng soái tru gì cả lúc này gương lạp đặt cái túi ngầm trung miệng xuống ngẩng đầu lên uuuít một tiếng âm thanh nó phát ra không ngờ lại có đến tám chín phần giống với tiếng sáo xương cưng nhật phổ bạc nói đã nghe thấy chưa tiếng gọi của sói thống lĩnh không phải là để chỉ sói mà là chiến ngao à trang một cường bà kinh hãi thốt lên gã đã nhớ ra lạc mà a là từng nói với bọn gã sói thống lĩnh chính là tên gọi khác của chiến ngao nhạc dương cũng hết sức nhạy bén à vậy thì chiếc sáo xương này chẳng phải có liên quan đến đạo quân ánh sáng hay sao chứ cưng nhật phổ bạc cười cười nói bản thân thao thú sư chính là một loài mật kỹ sư ra đời trong đạo quân ánh sáng cái lan tiêu này vốn là sản phẩm thủ công truyền thống của bộ tộc hoa ba về sau này mới theo thao thú sư lưu truyền đến dân gian hồi nhỏ trong nhà tôi cũng có một cái như thế này cả đoàn người trở lại thôn làng khi xuất phát người nào người nấy giống y như vận động viên leo núi Lúc trở về thì trong chẳng khác lũ ăn mài là bao. Mã Bảo đứng ở đầu làng đón bọn họ, không ngờ còn chẳng thể nhận ra nổi. Còn lũ chó trong làng thì hướng về phía họ mà sủa nhận xị lên. Có điều từ bọn họ lại không hề thấy mất mặt chút nào, đặc biệt là hai anh chàng Trương Lập và Nhạc Dương. Điệu bộ bước đi hết sức hùng dũng quay vệ. Đối với bọn họ là những kẻ đối mặt với mấy trăm con sói mà vẫn an toàn thoát thân. Chẳng khác gì vừa đánh thắng một trận lớn Phải gọi là các vị anh hùng Đang ca khúc khải hoàng mới phải Khi mã bảo đưa cả đám trở về nhà mình Mẫn mẫn vừa trông thấy trắc một cường ba Cặp mắt đã đỏ lựng lên rồi cường, cường ba, anh, anh Nói tới đây nước mắt cứ thế lã chả tuôn Trắc Mộc cường ba ôm cô vào lòng Thì thầm an ủi Không sao, ổn rồi Không có chuyện gì đâu Bọn anh đều không sao cả mọi người đều bình yên trở về rồi này giáo sư phường tần trông thấy cả bọn cũng giật mình kinh ngạc không phải nói chỉ đi thăm dò địa hình thôi hay sao sao lại ra nông nổi như thế này nhạc dương trương lập thì thôi không phải nói nhưng sao đến cà lạt mà a là từ này không nhướm bụi trần mà cũng anh có biết không anh làm em sợ chết đi được luôn tại sao lại tắt đồng hồ nguyên tử đi chứ tại sao lâu như vậy mà vẫn không trở lại em em đường mẫn rút vào lòng của trác mông cường ba nức nở đang khóc lóc bỗng nghe đội trưởng hồ dương sau lưng quát lên như sấm này cô nhóc khóc cái gì mà khóc Bà tang không ổn rồi mau ra giúp một tay đi chị thấy sắc mặt của ba tang xanh mét răng nghiến chặt mép đã sùi bọt trắng xóa lữ cái nam rảo chân bước ra u quán trừng mắt nhìn trác mông cường ba một cái rồi cũng chẳng nói gì nhiều chỉ bảo bọn nhạc dương trương lập. Nhanh lên, tìm thứ gì đấy cho anh ta cắn đi, xoay nghiêng người anh ta ra, cẩn thận một chút. Đường mẫn lấy giặt áo rách của Trác Mọc Cường 3 ra, lau khô nước mắt, thúc thích nói, Em, em đi xem sao, anh mau đi thay quần áo đi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bà Tàng, thay quần áo mới, mọi người lại bận rộn một hồi. Trác Mọc Cường 3 dũng định giữ cương nhạc phổ bạc ở lại, gã còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh ta. Nhưng Cương Nhật Phổ Bạc Cương Quyết đòi ra về, đồng thời bảo bọn họ trong hai ba ngày tới, tuyệt đối không có cách gì lên núi được. Sau đó, chỉ nói chuyện với giáo sư vương Tân một lát, rồi đi ngay. Trắc một phần bà ôm cổ Cương Lạp, rủ rỉ nói chuyện với nó một lúc lâu. Sau khi gã hứa nhất định sẽ trở lại thăm nó, Cương Lạp mới hậm hực bỏ đi. Lúc chuẩn bị về, Cương Lạp còn trợn mắt lên nhìn đường mẫn một lúc lâu. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào lửa cánh Nam, Như thế đã nhìn ra điều gì đó Cuối cùng lại ngẩn nhìn Trác một cường ba đầm đầm Khiến cho gã cảm thấy hết sức không tự nhiên Đợi cho tình hình của ba tan ổn định Lữ Kinh Nam mới đi ra Trương Lập vội hỏi Anh ba tan thế nào rồi Sao đột nhiên lại thành ra như vậy chứ Lữ Kinh Nam nói Khi đại não ra lệnh Mà thân thể từ chối chấp hành thần kinh đại não sẽ bị tổn thương Giống như một người không đủ sức Mà cứ nặng nặc đòi mang giác một giận rất nặng Rồi cơ bắp bị tổn thương vậy Biểu hiện là thần kinh đại não sẽ phóng điện Y học gọi là đồng kinh Còn trong dân gian vẫn gọi là chứng phong sừng dê Có điều mọi người có thể yên tâm Tình trạng của anh Ba tang không tệ như chúng ta tưởng đâu Chỉ là đột nhiên nhận ra kích thích mà anh ta không thể chấp nhận Phản ứng đầu tiên của đại não có lẽ là ngắt mạch Lăn ra hôn mê để tự bảo vệ Nhưng lúc đó rõ ràng là anh ta không bị hôn mê Khi về đến làng Thần kinh bớt phần căng thẳng Thân thể mới phản ứng với sự kích thích kia Có thể anh ta sẽ hoàn toàn không nhớ gì Về việc xảy ra lần này Mọi người cũng không ai được nhắc đến Trước mặt anh ta đấy nha Cô ngoảnh đầu lại nhìn Nhóm của Trác Mộc Cường 3 Đang ngồi đối diện với mấy người Trong nhóm giáo sư Phương tần Nhạc dương làm bộ làm tịch sẵn ống tay áo Mồm năm miệng mười kể cho giáo sư Phương Tân Câu chuyện anh hùng của bọn họ lữ Kinh Nam bước đến nói với Nhạc Dương Mấy cái chuyện nhảm để sao rồi hãy nói Chúng ta hãy sắp xếp lại những thông tin thu thập được trong ngày trước đã Mọi người ngồi quay lại Sắp xếp một lượt các thông tin về núi tuyết Mà từng nhóm thu thập được Mật mã Tây Tạng phần 70 của nhà văn Hà Mã núi ở đây không cao lắm So với độ cao bình quân của những ngọn núi vùng trung bộ dải Himalaya thì thấp hơn nhiều. Nhưng mức độ nguy hiểm lại là lớn nhất trong cả dải Himalaya này. Chẳng hạn như tuyết lở, băng lở, đá lăn, bạo tuyết. Tất cả đều chỉ có thể coi như những mối nguy bình thường dễ thấy. Còn mối nguy lớn nhất phải là kể đến gió thốc trên đỉnh núi. Nơi đây nằm ở dải giao nhau giữa các đợt gió mùa, gió ẩm từ Ấn Độ Dương thổi vào gặp phải dùng lá trắng mạnh nhất của cả dải Himalaya. Mạch núi khu vực này lại hơi cong vào bên trong, vậy nên cuồng phong thổi tới liền hình thành lốc xoáy. Đó chính là gió thốc trứ danh của vùng núi này. Gió mạnh mang theo bông tuyết quất vào người, thật chẳng khác gì dùng đao băng cắt thịt. Tốc độ của gió ở đây thay đổi theo thời gian, nên nếu xuất phát từ sáng sớm tinh mơ, thì lúc lên đến đỉnh núi sẽ gặp được gió phần nào nhẹ hơn. Còn nếu xuất phát sau giờ trưa, khi lên đến đỉnh, gió to nổi lên, thì cả đàn bò da cũng có thể bị thổi bay, chứ chẳng nói gì đến con người. Mỗi nguy kỳ dị nhất phải kể đến là mù tuyết. Vì có gió thốc, tuyết trên núi bị thổi cho bay mù mịt khắp trời. Cảnh tượng không khác bào cát là mấy. Ở trong núi khi đó, hai người đứng đối mặt nhau, chỉ cách có ba bước cũng đã không thấy bóng người rồi. Trong màn bụi tuyết ấy, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió thổi dù dù, dù có đá lăn xuống ngay trước mặt cũng không thể nào biết được người bản địa gọi thứ mù tuyết ấy là mê hồn du người lạc vào bên trong đó rồi thì dù có xoay sở cách nào cũng không thể tìm được đường về chính xác có khi đi vòng quanh cả trái núi rồi mà không hề hay biết cho đến khi sức cùng lực kiệt sẽ đông cứng thành những bức tượng người ai may mắn thì còn giữ được toàn thân không may thì bị lũ yêu tinh tuyết kéo về ăn thịt Đáng sợ nhất là lũ yêu tinh tuyết, chưa ai trông thấy bao giờ, chẳng ai nói được, rốt cuộc nó là cái thứ gì. Tóm lại chỉ nghe đồn chúng cao lớn kinh dị, sức khỏe vô cùng, có thể xé người sống ra làm hai mảnh. Mỗi khi có bù tuyết, nhìn thấy trong đó có cái bóng cao chừng 4-5 mét, người ta cứ ngỡ là tảng đá lớn. Nhưng có thể chúng chính là yêu tinh tuyết. Về sao có cả đoàn khảo sát khoa học đến đây đoán rằng đó chính là người tuyết? Nhưng thời tiết lúc đó hơi xấu, các chuyên gia trú trong làng suốt nửa năm không dám vào núi. Vậy nên cũng chưa tận mắt trông thấy lũ yêu tinh tuyết ấy bao giờ. Những mối nguy dấu kín nhất là những khe rãnh băng ẩn dưới tuyết. Có chỗ sâu đến cả trăm mét, bên trên chỉ có một tầng băng mỏng, phía dưới là đất đông cứng còn rắn hơn cả sắt thép. Không may dẫm hụt xuống thì đừng nói là thương tật có thể cứu chữa, ngã không thôi cũng đủ chết một trăm lần rồi. Tất nhiên, đó đều chỉ là những mối nguy mà bao đời nay dân làng truyền lại, có thể kể ra được. Ngoài ra, nghe nói vẫn còn có vô số những nguy hiểm khác mà người gặp phải cầm chắc chết. Những thứ ấy mới là đáng sợ tột cùng, còn nguy hiểm hơn cả nguy hiểm nữa. Sau khi tổng kết công việc đã làm được trong ngày, Lữ cái Nam vẫn đường mẫn kiểm tra tình hình sức khỏe của các thành viên trong đội, xem phản ứng với độ cao như thế nào. Doanh trại quấn liệu của họ nằm ở khu vực trên 4.000, sắp xỉ 5.000 mét so với mực nước biển, nên cơ thể của mọi người đều không có dấu hiệu gì khác lạ. Một lúc sau thì Ba Tang cũng tỉnh lại. Quả nhiên, đúng như Lữ Kinh Nam đã nói, anh ta hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đã đi xem lũ sói, chỉ nhớ chuyện đội trưởng Hồ Dương đo đạt địa hình trên dốc núi ấy. Lữ Kinh Nam đã có lời từ trước, nên mọi người đều thống nhất nói rằng Ba tang bị hụt chân trên dốc núi, đầu da mạnh dầu đá. Mà sau gái Ba tang cũng có một vết sưng dù lên thật. Đó là do bị bọn sói hút ngã, đập đầu và tảng đá gây ra. Xử lý xong xu thông tin có trong tay thì trời cũng đã muộn rồi. Lữ Kinh Nam không đồng ý để mọi người tiếp tục tán phép. Ra lệnh cho tất cả các thành viên trong đội phải lập tức nghỉ ngơi. Nhạc Dương và Trương Lập lào bào khó chịu. Hiếm khi mới được trải nghiệm mà mấy người giáo sư Vương Tân không có. đang hưng phấn hừng ngực thế này lại bị bắt phải đi ngủ hai anh chàng này ở chung phòng với trắc một cường ba nửa đêm cứ trần trọc mãi không yên cuối cùng liền kéo trắc Mộc cường ba dậy nhũng nhiễu chuyện ban sáng năng nặc đòi trắc Mộc cường ba kể chuyện đến đặt mã tìm chó ngao rồi làm sao lại phát hiện ra cương lạp kết bạn với cương lạp như thế nào đất đai con người dùng này như thế nào trắc Mộc cường ba bị hai anh chàng bám nhằng nhẫn không buông chẳng biết phải làm sao Đành phải kể lại chuyện gặp gỡ và làm quen với cương nhật vũ bạc. Thì cũng chỉ là tìm kiếm khắp nơi lần theo tất cả các đầu mối. Cuối cùng thì mò được đến vùng này. Chuyện đơn giản hết sức đoạn gà nói. quyện đặt Mã này đất đai con người thế nào ấy à? Đại Khái thì cũng giống như các nơi khác thôi. Có điều trên các đồng cỏ xung quanh quyện Thành dân ở đây thích đua ngựa giỏi cưỡi ngựa bắn tên. Phương thức thì thi đấu của họ Khác với những nơi khác, cưỡi ngựa không có yên cương. À, còn nữa, huấn luyện ngựa hoàng cũng là một trong những hoạt động được người bản địa rất ưa thích. Còn về ca múa nhạc, mấy điệu múa vòng tay, múa sư tử ở đây đều rất độc đáo đặc sắc. Nghe chắc một Cường bà kể chuyện, Trương Lập Như nhận ra điều gì đó. Cường Ba thiếu gia, quyện Đạt Mã mà anh nói chắc không phải chính là cái quyện này đấy chứ. chắc một Cường Ba đáp đúng nó còn có cái tên khác nữa đó là tên thường dùng cũng cổ xưa lắm rồi trương lập nói vậy tại sao người ta lại gọi nó là huyện đạt mã là vì ở trong huyện có người đạt mã sinh sống à trắc mộc người bà lắc đầu tất nhiên là không phải từ trước khi Dương triệu thổ phồn thống nhất ở đây có một quốc gia nhỏ tên là đạt mã sau đó khi thổ phồn thống nhất nơi đây vẫn được gọi là đạt mã Vì vậy trong các sách cổ xưa nhất Người ta đều gọi là quyền Đạt Mã Mãi về sau Khi Liên Hoa Sinh Đại Sư vào đất Tạng Mới đổi tên nơi này thành Ngao Châu Có điều cứ nhắc đến Ngao Châu Thì trước tiên chúng tôi đều nghĩ ngay đến quyền Đạt Mã rồi Nhạc Dương quấn bình trong ổ chăn nói Cường bà thiếu gia Tôi nhớ sáng nay chú Cương Nhật Phủ Bạc bảo Cương Lạp lớn lên bằng sữa sói Chuyện đó là thế nào vậy? Trắc một Cường bà ưu tư nói Ừ, thật ra thân thế của Cương Lạp là 15 năm trước. Ở phía đông nam thôn Nạp Lạp có một căn nhà đá nhỏ đổ nát tan quan. Đương mùa rét, tuyết lớn lã tả trên không trung, bầu trời đêm đen kịch tựa chiếc áo choàng của thần chết che phủ trên vùng đất chật hẹp. Dạng vật thấy điều im lìm chỉ nghe tiếng gió tuyết lộng lộng thét gào Căn nhà đá ấy trong ngoài đều lạnh lẽo như nhau, bếp lò chỉ còn lại một đống tro tàn mùi ngắt tử khí nặng nề tràn ngập. Bên cạnh bếp lò có một người đàn ông ngồi lặng yên như pho tượng tạc từ băng đá. Nếu không phải cặp mắt anh ta chốc chốc vẫn còn chớp, chỉ e ai cũng tưởng đây là một cái xác. Không sai, anh ta đã chết rồi. Ngọn lửa sinh mệnh trong lòng của anh ta đã tắt ngúm. Thứ còn lại giống như trong cái bếp lò kia, chỉ là một nắm tro tàn. Đó là cương nhật phổ bạc của 15 năm về trước vợ của anh ta mất tích đã ba năm, tìm kiếm khắp vùng núi tuyết này mà cũng không ra, sống không thấy người, chết không thấy xác. Anh vẫn sống là bởi vì anh không tin vợ mình đã chết. Anh tin chắc rằng có một ngày, lạp chân sẽ nhẹ nhàng đẩy cửa, nhẹ nhàng thốt lên một câu: "Em trở về rồi". Mỗi năm khi ngày vợ lên núi tuyết gần kề, cương nhật phổ bạc lại không thể yên giấc. Cương nhật phổ bạc khi ấy đang suy tư không biết ngày mai sẽ chịu đựng đau khổ như thế nào. Đúng vào thời khắc tầm tối nhất trước buổi bình minh chợt gian lên tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc. Cương nhật phổ bạc đã lạnh cứng cả người, anh hơi trù trừ do dự. Chẳng có ai ra ngoài trong đêm tuyết mù mịt thế này cả. Cốc cốc cốc, âm thanh lại gian lên một lần nữa, rất nhẹ nhưng cũng rất rõ ràng. Cương nhật phổ bạc không dám tin, Rồi đột nhiên anh đứng phát dậy như bị ma nhập, lao ra cửa như một cơn lóc. Bên ngoài tối đen như mực, cuồng phong mang theo băng tuyết ập tới, ngoài ra không có gì khác. Cương nhật phổ bạc không hề kinh hãi, ngược lại còn tỏ ra mừng rỡ, hướng về phía hư không vô tận lớn tiếng hỏi. Lạp chân! Em phải không? Lạp chân! Đáp lại lời của anh ta là một tiếng rên khe khẽ yếu ớt trong gió. Cương nhật phổ bạc, lấy đèn dầu bơ ra soi mới phát hiện thấy trước cửa nhà mình có một con sói cái bị thương đang cuộn tròn. Chân xa của nó bị dính bẫy kẹp, máu tươi đỏ rực như những đói hoa mai nở rộ trên nền đất phủ tuyết, kéo dài mãi vào trong màn đêm vô tận. Con sói cái cuộn tròn dưới đất như một tấm nệm, không ngừng thè đầu lưỡi ra liếm liếm một vật nhỏ ôm trong lòng. Một thứ gì đó lông lá xù xù vẫn còn sống, vẫn còn đồng đầy cương nhật phổ bạc cẩn thận lại gần dơ chiếc đèn dầu lên trước trong lòng sói cái là một con vật trắng muốt thân cuộn tròn như quả cầu tuyết đang ra sức thúc đạp cả bốn chân muốn rút vào dưới bụng của sói mẹ mà bú mà hộp sữa con sói cái kia máu đã chảy cạn đến nơi rồi lấy đâu ra sữa nữa nhìn vết thương của sói mẹ cương nhật phổ bạc đột nhiên hiểu ra ý đồ của cuộc viếng thăm lúc đêm hôm khuya quắc này anh ta đặt chiếc đèn dầu xuống hai tay rung rung đưa ra chầm chậm đến gần thân thể con sói cái. Con sói nằm yên bất động, chỉ ngước mắt lên nhìn Cương Nhật Phổ Bạc, ánh mắt thâm tình, ân cần, từ ái ấy. Cương Nhật Phổ Bạc vĩnh diễn cũng không thể nào quên. Anh ta bong con giật nhỏ trên tay, con nhóc cứ cục cựa không yên rồi cũng ngừng lại, đôi mắt đen tuyền chớp chớp nhìn chầm chằm vào gương mặt già nua quá đổi của Cương Nhật Phổ Bạc, chăm chú dò xét. Cương Nhật Phổ Bạc quan sát lại nó. Bộ lông nhung trắng mịn thật là đáng yêu quá. Trong nó hệt như một đóa sen tuyết nở rộ trên sông băng vậy. Đột nhiên bàn tay của Cương Nhật Phổ Bạc khẽ rung lên. Anh thấy trên mình con vật còn chưa dứt sữa này một vết sẹo rất nổi bật. Một vết sẹo trái đại khái to khoảng bằng đồng năm hào. Hẳn là vết dí đầu thuốc lá của con người đây. Trong khoảnh khắc, Cương Nhật Phổ Bạc phảng phất như đã nhìn thấy những điều bất hạnh. Mà con vật nhỏ này gặp phải trong khoảng thời gian ngắn ngủi nó có mặt trên đời này. Mẹ bị giết chết. Nó bị loài người hành hạ chán chê rồi ném ra giữa trời băng đất tuyết. Con sói cái kia đã phát hiện ra nó rồi dùng bầu sữa của mình để nuôi sống sinh mạng nhỏ bé này. Chắc con sói cái cũng mất đi đứa con của mình vào thời gian đó. Mà khi ấy, ánh sáng sinh mệnh của con sói mẹ cũng đang dần ảm đạm rồi tắt ngắm. Bởi bẫy kẹp của loài người. Bất kể thế nào, con vật nhỏ bé này vẫn có thể sống sót. Quả là kỳ tích. Nghĩ tới đây, một cảm giác xung động bỗng dâng trào lên. Cương Nhật Phổ Bạc, dơ cao sinh mệnh nhỏ bé trong tay mình, lớn tiếng hét lên một câu, khiến sau này Trác một người ba khắc ghi vào tâm khảm suốt đời. Bị con người làm tổn thương, dứt bỏ, phản bội, vậy mà vẫn muốn tin vào con người hay sao? Gió gào thét âm u, con vật nhỏ đột nhiên thè đầu lưỡi non tơ ra liếm lên lòng bàn tay của Cương Nhật Phổ Bạc. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan đến tận sâu trong đáy lòng, trong đống tro sớm đã tàn lụi, ngọn lửa ẩn giấu bắt đầu nhen nhúng cháy lên. Cương Nhật Phổ Bạc ôm chặt sinh mệnh non nớt kia trong áo khoác của mình, anh ta quyết định sẽ bảo vệ bông hoa sen tuyết xinh đẹp này như bảo vệ đứa con của chính mình vậy. Con sối mẹ từ đầu chí cuối vẫn lặng lẽ nhìn. Cho đến phút cuối cùng mới hướng về cương nhạc phổ bạc, một ánh nhìn đầy cảm kích. Rồi khó nhọc, ngoảnh đầu về bóng tối xa xăm vô tận. Nơi bầy sói đã từng dừng chân nghỉ lại, nhẹ nhàng khép mắt. Nơi trời đất giao nhau xuất hiện một giờ sáng của buổi bình minh. Trong đêm gió tuyết bão bùm ấy, cương nhạc phổ bạc đã có thêm một đứa con tên là Cương Lạp. Nghe Trác Mộc Cường ba kể về lai lịch của Cương Lạp, Trương lập không khỏi thầm thở dài một tiếng. Nhạc Dương thì nắm chặt tay lại, nghiến răng nói. Cương Bà thiêu gia, hãy làm thú không phải là một giống tàng ngao rất quý giá hay sao? Tại sao, sao đám người ấy lại... Trác Mộc Cường ba đáp. Không, cậu nghĩ sai rồi. Một thứ vật phẩm hay động vật quý giá hay không là do sự ưa thích và hiểu biết của con người đối với nó quyết định. Mười mấy năm trước, Tạng Ngao không phải là một thứ trào lưu thời thượng như hiện nay. Chúng chỉ là những người bạn giúp dân Tạng chăm nhà coi cửa mà thôi. Cũng không có người nào dùng tiền để định giá chúng cả. Còn nữa, chó Ngao Tây Tạng khi còn non trông chẳng khác gì chó con bình thường cả. Cho dù là những người Tạng lớn tuổi giàu kinh nghiệm cũng không thể phân biệt được con chó ấy lớn lên sẽ trở thành chó Ngao Tây Tạng hay chỉ là một con chó bình thường. Bọn săn trộm lại càng không để ý đến mấy chuyện ấy nói tới đây, trắc một cường bà bỗng chợt nhớ lại những lời cương nhật phủ bạc từng nói với gã nhiều năm về trước. Chó ngao tây tạng, cậu cảm thấy cái lũ bị nhốt trong lòng hay đeo xích sắt, xích bên cạnh chuồng cừu là chó ngao tây tạng sao? Không, cùng lắm chúng chỉ có thể gọi là những con chó to mà thôi. Chỉ khi chúng tự do tự tại, chạy dưới trời xanh mây trắng, lướt đi trên đồng cỏ cao nguyên như một cơn gió, lúc ấy. Chúng mới là chó ngao Tây Tạng chân chính. Khi Trương lập và Nhạc Dương đang bồi hồi xúc cảm vì thân thế Cương Lạp, không ai ngờ rằng Cương Lạp đang ở ngay bên ngoài căn nhà nhỏ. Nó nhảy bén, nhận ra tiếng người nói chuyện trong nhà, tựa như bị khơi gợi lại hồi ức cũ. cúi đầu nghĩ ngợi gì đó, rồi lập tức lắc lắc đầu, ngước nhìn người áo xám đứng sau lưng, dẫn đường cho người đó đi về phía khu núi non trùng điệp. Một người, một chó ngao, không phát ra bất cứ âm thanh gì. Cương Lạp dẫn người đó đến trước căn nhà bằng đá của Cương Nhật Phổ Bạc đẩy cửa ra. Trong nhà lò sưởi đang cháy lép bếp, Cương Nhật Phổ Bạc ngồi bên cạnh chưa ngẩng đầu lên đã nói: ông đến rồi à? Người áo xám bước vào nhà không ngờ lại là Lạc Mã -a La. Ngọn lửa nhỏ trong bếp lò dùng dãy rung rẩy một hồi, ánh sáng hắt lên chiếu vào gương mặt ông già nua mà điềm tĩnh. Anh biết là tôi sẽ đến. Đó là lẽ dĩ nhiên. cứ nhật phổ bạc kéo một chiếc thảm trên giường đắp lên đầu gối, đoàn nói. Ông nhất định có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi. Vừa khéo, tôi cũng khá nhiều chuyện muốn hỏi ông. Một nghìn năm rồi, các ông trước sau vẫn không chịu bỏ cuộc. Xem ra năm xưa, đạo quân ánh sáng không chỉ mang đi báo vật trong tứ phương miếu thôi phải không? Ngoài ra còn có thứ gì khác có thể khiến cho các người quyết chí đi tìm như thế. Lạc ma a la hỏi ngược lại, còn các anh, cũng cùng chung cảnh ngộ, cùng chung vận mệnh, chẳng phải các anh cũng chưa từng bỏ cuộc đấy hay sao? Không, cương nhật phổ bạc nhìn ngọn lửa đang nhảy múa đến mức xuất thần trầm dòng xuống nói, gia tộc chúng tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. La Long đi khắc, cương nhật phổ bạc tôi đây, đã là người cuối cùng của gia tộc, trở thành một gã hậu duệ bạch ngân danh phù kỳ thực khi tổ tiên tôi lựa chọn mảnh đất này để định cư chúng tôi đã thôi không còn tìm kiếm nó nữa có lẽ cứ để bí mật ấy vùi chôn trong dòng sông thời gian thì tốt hơn nói tới đây cương nhà phủ bạc ngẩng đầu lên mỉm cười với lạc Ma a la rồi hỏi xem ra thì bọn cường ba vẫn chưa biết thân phận thực sự của đám mật tu giả các ông phải không lạc mã la gật đầu Đợi thời cơ đến mới cho họ biết thì tốt hơn. Cương Nhật phổ Bạc nói, Điều này thì tôi có thể hiểu được. Thế nhưng các ông đã để họ giúp đỡ tìm kiếm Bạc Ba La, xong dường như lại không nói cho họ biết mấy thông tin thì phải. Đến cả làng tiều mà cũng không biết là gì. Lạc Ma A La nói, Hầu hết tư liệu chúng tôi nắm được đều đã đưa cho họ cả rồi. Vấn đề còn lại là phải xem họ có thể lĩnh ngộ lý giải được bao nhiêu mà thôi. Còn về lang Tiêu, bản thân tôi cũng không ngờ đến ngày nay nó vẫn còn phát huy được tác dụng. Ngoài ra còn có một số việc mà chúng tôi không biết. Đây chính là lý do tôi tìm đến gặp anh. Cương Nhật Phổ Bạc tựa như ngộ ra điều gì đó nói. Gia tộc chúng tôi vì bị du hãm không nuốt được mối hận căm này, nên mới quyết tìm đào quân ánh sáng, hồng rửa nổi quan quốc mà gia tộc tôi phải gánh chịu. Tất nhiên có thể tìm thấy các bảo vật trong tứ phương miếu, trùng chấn lại thanh quy của gia tộc, khôi phục sự uy hoàng năm xưa cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Các ông thì sao? Đêm đã khuya, Cương Lạp hoàn toàn không hứng thú chút nào với câu chuyện của hai người. Nó cụp tay xuống che mắt, dựa sát vào bếp lò ngủ thiếp đi, chỉ còn ngọn lửa là vẫn nhảy múa không biết mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Dương dậy rất sớm, chỉ thấy cảnh vật bên ngoài đẹp mê hồn. Không khí trong lành, hồ nước núi non trông như tranh vẽ. Anh chàng tập một bài thể dục, hít thở không khí thanh khiết, tinh thần sảng khoái, không kìm được mà phải ca tụng rằng nếu được ở đây chắc chắn sẽ sống lâu thêm mấy năm. Nhạc Dương đã nghe Trắc Màu Cường Ba kể rằng người đạt mã rất thanh đạm chất phát, cuộc sống đơn giản đến khó có thể tin nổi. Đàn ông trưởng thành, chặt củi, rèn sắt, còn dệt dãi và dọn dẹp nhà cửa là việc của đàn bà. Người già ngồi ngoài cửa xe sợi, nếu không thì đang lưới. Hôm nào trời lạnh quá thì ngồi bên bếp lò. Dạo trước, trẻ con ở đây còn ít được giáo dục. Đa phần đều được để mặt ngoài đồng cỏ với bọ cừu hoặc là tự do chơi đùa với bạn bè cùng lứa. Lớn lên thì kết hôn, sinh con, toàn bộ cuộc sống chỉ có thế, ngày lại qua ngày. Khi nghe kể mười mấy năm trước, trẻ con ở đây không cần đọc sách đi học. Nhạc Dương và Trương Lập không những không cảm thấy thương hại chúng, ngược lại còn tỏ ra hết sức ngưỡng mộ nữa. Nhạc Dương đang say sưa ngắm cảnh, thấy Trương Lập cũng bước ra, liền cất tiếng. Chào buổi sáng. Trương Lập nói, Tập hợp, tập hợp, giáo quan gọi tập hợp kia. Các đồng chí ở Cục Khí Tượng thông báo, trong khoảng thời gian ngắn tới đây, thời tiết không thích hợp cho leo núi. Lữ Kê Nam nói với các thành viên trong đội, mấy ngày này sẽ để cho dân làng dẫn họ đi thăm dò các tuyến đường, hy vọng có thể tìm được con đường lên núi nào khác ngoài con đường đã bị đàn sói chiếm cứ. Vì lý do an toàn, mọi người vẫn chia làm ba nhóm, do những dân làng quen thuộc địa hình dẫn đường, cẩn thận tránh xa khu vực bầy sói tập trung. Đi khắp xung quanh núi tuyết để đo đạc quan trắc. Mấy ngày liền bôn ba vất vả đến cả người như trắc một Quyền ba cũng cảm thấy hơi mệt mỏi xem ra họ vẫn phải tăng cường rèn luyện thể lực thêm nữa. Không chỉ vậy, họ còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Mỗi ngày trở về đều phải chỉnh lý, phân tích các tuyến đường mới thăm dò được, còn phải tiếp tục nghiên cứu tấm bản đồ đã được các chuyên gia đánh dấu kia. Hướng đi của mạch núi, nhìn đại thể thì không sai rồi, nhưng trên bản đồ không đánh dấu chỉ đường lên núi. Đây cũng là lý do căn bản khiến cho bọn họ phải nhọc công đến vậy. Lữ Kinh Nam nói với mọi người, về nơi này, ngọn núi này, ngoài bản đồ ra còn có một bằng chứng khác nữa. Trong tư liệu lịch sử từng ghi chép rất rõ ràng, tượng Phật và Kinh Thư theo dân thành công chúa vào đất tạng năm xưa xuất hiện lần cuối cùng chính là ở huyện Đạt Mã này. Bởi thế mà từ rất nhiều năm trước, nhà nước đã tiến hành khảo sát ở khu vực núi non gần đây. Có điều khi ấy còn chưa có bản đồ chỉ rõ là ngọn núi nào mà điều kiện kỹ thuật cũng không được hoàn bị cho lắm. Cuối cùng đội khảo sát đã mất tích toàn bộ ở khu vực này. Nghĩ lại thì có lẽ chính là lần mà Mã Bảo nhắc đến lúc họ mới đến đây. Lữ Ginh Nam nói về sau nhà nước còn tổ chức đội khảo sát khoa học tới đây thăm dò nhiều lần nữa nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên đến cuối cùng vẫn buộc phải bỏ cuộc. Nhạc Dương lập tức liên tưởng đến người dẫn đường Cương Nhật Phổ Bạc mà đội trưởng Hồ Dương nhắc tới liền thì thầm nói riêng với Trác Mộc Cường Ba rằng Có lẽ Lạc Ma Á La biết một số việc liên quan đến cương nhật phổ bạc. Có điều tới giờ anh vẫn chưa nghĩ ra nên hỏi ông như thế nào thôi. Trác một Cường Ba kinh ngạc nói Còn phải hỏi như thế nào nữa à? Trực tiếp hỏi thôi để tôi đi tìm đại sư luôn. Trác Mộc Cường Ba tìm được Lạc mã Á La liền hỏi ngay Đại sư, hôm qua ngày giả quả đò sức một trận có phải đã nhận ra được điểm gì đó từ thân thủ hay gì đấy của anh ấy phải không? Thí dụ như thân phận, lai lịch gì đó chẳng hạn. Nói thật lòng, tôi đã ở với anh ấy hơn nửa năm. Trước giờ vẫn nghĩ anh ấy chỉ là một người dân tạng bình thường. Nhưng hôm qua, từ những hiểu biết của anh ấy về đạo quân ánh sáng và bạc ba la, có thể thấy thân phận của A Quả dường như không tâm thương một chút nào cả. Lạc mà A La hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn trắng một người ba. Hiển nhiên, ông không ngờ gã lại đem mình và Cương Nhật Phổ Bạc liên hệ với nhau nhanh như vậy. Có điều, cuộc nói chuyện đêm qua với Cương Nhật Phổ Bạc đã mở được khá nhiều nút thắt nghi vấn trong lòng. Vậy nên, đại sư cũng thẳng thắn trả lời luôn. Đúng thế, tôi biết thân phận của Cương Nhật Phổ Bạc. Anh ta là người của gia tộc La Long Ni Khắc. Chúng tôi gọi là Hậu duệ Bạch Ngân. Thấy trắc một Cường Ba hoàn toàn không hiểu gì, Lạc Mã La nở một nụ cười điềm đạm. Ý bảo gã tìm một chỗ nào đó, ngồi xuống rồi chậm rãi giải thích. Sự việc này thông thường phải là người hiểu biết về lịch sử gia tộc ở Thổ Phồn mới dễ dàng thông hiểu được. Để tôi nói về gia tộc trước nha. Dương triều Thổ Phồn, hùng cứ cao nguyên thanh tạng cả mấy trăm năm. Ngoài hai gia tộc thế gia Đại Thần Nương Thị và Di Thị Ra, còn có rất nhiều gia tộc được trọng dụng qua nhiều triều đại. Họ cũng giống như Dương Gia Tướng, Nhạc Gia Tướng, tiết gia tướng mà ngày nay mọi người đều đã quá quen thuộc rồi vậy triều đại thay đổi quý tộc thế tộc cha truyền con nối có rất nhiều gia tộc đã cùng hưởng dinh chịu nhục với thổ phồn đây chính là gia tộc mỗi triều mỗi đại đều có mấy gia tộc lớn mạnh tôi không nhắc đến hết ở đây mà chỉ nói riêng về gia tộc La Long đi khắc thôi cậu cũng biết rồi đấy đạo quân ánh sáng là lực lượng chiến đấu mạnh nhất do Tạng Dương Tùng Tán Can Bố lập nên Về sao thì chủ thể của đạo quân ánh sáng là bộ tộc Qua Ba. Nhưng trước khi chiến thắng Tượng Hùng, cậu có biết những người nào là chủ thể của đạo quân ánh sáng này hay không? chắc một Cường Ba đã lờ mờ đoán được. Lẽ nào lại là Lạc Mã La gật đầu? Đúng thế, chính là gia tộc La Long Nghị Khắc. Trong lịch sử, họ cũng từng được gọi là nô bọc của ánh sáng. Họ chính là đạo quân ánh sáng tiền nhiệm. Sau khi bộ tộc Hoa Ba được biên vào làm bộ phận chính của Đạo quân Ánh Sáng, gia tộc La Long Ly Khắc được thuyên chuyển sang một cánh quân khác. Ngoài chuyện đó ra, họ vẫn đảm nhận sứ mệnh giống như Đạo quân Ánh Sáng, cũng tức là quân thân vệ của Tạng Dương. Cũng có nghĩa là vào thời đó, gia tộc La Long Ly Khắc đảm nhiệm cùng một cương vị với Đạo quân Ánh Sáng. Họ chính là những người tiếp cận gần nhất với bộ tộc Hoa Ba. Còn nữa, tôi vẫn còn nhớ hôm qua Nhạc Dương đã nhắc đến một chuyện nói rằng tại sao Tạng Dương lại dám dùng một đội quân không trực tiếp trung thành với mình làm cận vệ, gia tộc La Long Ly Khắc này chính là một trong các nguyên do đó. Gia tộc này đã trực tiếp thề sẽ tận hiến sức lực cho Tạng Dương. So về số lượng trong quân thân vệ thời bấy giờ, bọn họ còn đông hơn cả qua ba tộc. Đại Khái cũng có vai trò khắc chế bộ tộc qua ba cân bằng thực lực. Bởi vậy, khi đạo quân ánh sáng đột nhiên biến mất, gia tộc này cũng phải đối mặt với nguy cơ vô cùng to lớn. Lạc Mã-A-La ngừng nói, Trắc Mọc Cửu Ba liền tắc mắc Đạo quân ánh sáng biến mất thì liên quan gì đến họ kia chứ? Lạc Mã-A-La nói Đạo quân ánh sáng tuy là đội quân bí mật của thổ phồn, Nhưng không phải là không ai hay biết Ít nhất thì cũng có hai đại gia tộc Nương Thị và Di Thị là biết chuyện Hơn nữa khi ấy, những gia tộc lớn mạnh Nắm giữ các bí mật tối cao của quốc gia Cũng ít nhiều biết được một chút Vì vậy, bí mật về nguyên do tại sao đạo quân ánh sáng có thể trở thành lực lượng chiến đấu mạnh nhất của dương triều thổ phồn vẫn là điều mà các gia tộc lớn đều khao khát nhiều ngó. Sau khi đạo quân ánh sáng biến mất, cân bằng thế lực giữa các gia tộc lớn bị phá vỡ, không còn lực lượng nào áp chế được họ nữa. Những gia tộc này lại càng thèm khát được sở hữu sức mạnh của đạo quân ánh sáng. Hơn nữa, cậu chớ quên rằng, Cùng biến mất với đạo quân ánh sáng Còn có tất cả báo vật của dương triều thổ phồn Thời kỳ toàn thịnh Chỉ với hai điểm này thôi Cũng đủ khiến cho những gia tộc thực lực Hùng mạnh kia đào đất sâu ba thước Để mà tìm kiếm bất cứ đầu mối nào Liên quan đến đạo quân ánh sáng rồi Mà những đầu mối này Ngoài hai đại gia tộc Nương Thị và Di Thị ra Ai sẽ là người bị nghĩ đến đầu tiên nhất Trắc Mộc Thượng Ba Giờ mới hiểu ra À, gia tộc La Long Ni Khắc Đại sư Lạc Mã A La Kể cho Trác Mộc Cường Ba nghe về sự liên quan Giữa Đạo quân ánh Sáng Và gia tộc La Long đi Khắc Trác Mộc Cường Ba bừng tỉnh ngộ nói Thì ra là như vậy Thế nên để rửa sạch mối quan thiên Họ phải tìm ra Đạo quân ánh Sáng Và cũng gia nhập hàng ngũ của những người Đi tìm kiếm Bạc Ba La Chẳng trách A Quả lại nói Gia tộc nhà họ đã phải tìm kiếm gần nghìn năm nay rồi Lúc này Nhạc Dương Chạy đến hỏi Câu Ba Thứ Gia đại sư hai người lạc ma a la hỏi nói chuyện xong rồi có chuyện gì vậy nhạc dương nói cung ba thứ gia giáo sư phương tân muốn anh qua nói một chút về tình hình của bài sói hôm trước đấy chắc một cường ba đứng lên hỏi ủa các cậu chưa kể à nhạc dương gãi đầu giáo sư phương tân bảo chúng tôi kể không có chuyên nghiệp chút nào cả chắc một cường ba cười ha hả sải chân bước đi nhạc dương ở phía sau căng dặn thế nào Lạc má la nói gì vậy trở về trong nhà mẩn mẫn và trương lập đang tranh luận cái gì đó rõ ràng cô không tin những gì mà trương lập kể cho lắm giáo sư vương tân đang nhập dữ liệu vào máy tính trác mặc cường ba đã tự mình trải qua vụ đụng độ với bầy sói lại lựa ra những chỗ chính yếu nên nhanh chóng giúp cho giáo sư vương tân hiểu được tất cả mọi chuyện mà họ đã gặp phải hôm trước nghe trác mặc cường ba kể xong giáo sư vương tân nói rõ ràng là sói di cư rồi nhưng lại có một cái điểm khác biệt với tất cả những đàn sói di cư mà chúng ta đã từng nghiên cứu tôi muốn đích thân đi quan sát một phen không không không không thể được giáo sư vương tân chưa dứt lời đã bị mấy người của bọn trắc mộc cường ba cực lực ngăn cản hệ số nguy hiểm quá lớn nhưng giáo sư vân tân đâu dễ dàng bỏ cuộc đến vậy cuối cùng trắc mộc cường ba đành nói muốn đi thì cũng phải đợi vũ khí trang bị vận chuyển đến đã sau đó còn phải hỏi ý kiến của lữ kinh nam, vậy mới khiến cho giáo sư phương tần tạm gác ý định đó lại. trương lập nói, "A, tôi định hỏi các anh từ hôm qua rồi. Cường ba thứ gia, hôm trước anh nói chỉ ở đàn sói di trú thì mới có sự xuất hiện của vua sói, những đàn khác chỉ có sói đầu đàn, sói thống lĩnh. chuyện là như thế nào vậy? Chắc một cường bà đưa mắt nhìn giáo sư phương tần nói. Về việc này, để cho thầy giáo giải thích thì rõ ràng dễ hiểu hơn. Giáo sư vương Tân nói, Cậu có biết tập trí là gì không? Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc lắc đầu, Giáo sư vương Tân liền giảng giải, Thấy chưa, đây chính là chỗ tai hại của việc không thích học đấy. Tập trí chính là chỉ trí tuệ tập thể. Hệ thần kinh của những cá thể nhỏ bé như ông mật hay kiến đều hết sức đơn giản. Khi chúng là một cá thể thì hầu như chẳng có trí tuệ gì. Thế nhưng khi số lượng cá thể đạt đến con số nhất định, tự động sẽ nảy sinh một dạng trí tuệ tập thể, chúng có thể xây dựng những cái tổ phức tạp, tuân theo những quy tắc xã hội phức tạp. Có lúc thoạt nhìn thì thấy gần như là một xã hội loài người thu nhỏ vậy, thậm chí còn tinh chuẩn hơn các con người nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Nhạc Dương và Trương Lập lại lắc đầu, giáo sư vương Tân tiếp tục giải thích. Ở đây có một vấn đề về cấp độ, Một điểm là điểm, vô số điểm nối lại với nhau thì thành đường Hai đường thẳng giao nhau thì thành một mặt phẳng Vô số mặt phẳng chồng chất lên nhau thì tổ hợp thành không gian lập thể mà chúng ta đang tồn tại Đây chính là không gian dĩ độ mà các nhà khoa học vẫn thường nói đến Các không gian dĩ độ cao đều do các không gian dĩ độ thấp tổ hợp mà thành Đồng thời các nhà khoa học cũng cho rằng phương diện trí tuệ cũng tương tự như dĩ độ không gian này vậy Sao? Các cậu ngây ra như vậy à? Chà! Vậy mà cũng không hiểu được hả? Thôi thì bây giờ tôi nói đơn giản hơn một chút. Các cậu thử tưởng tượng một chút nha. Một cái bóng đèn nếu tắt hay là sáng thì nó chỉ có thể biểu thị tắt hay sáng thôi. có đúng không? Nếu như có một nghìn cái bóng đèn xếp thành hình vuông, vậy thì khi bật hay tắt một phần của những bóng đèn trong đó chẳng phải là sẽ thể hiện thành những cái hình khác nhau hay sao? Như vậy đã hiểu được chưa? Một con ong mật chính là một cái bóng đèn. Nó không có trí tuệ gì cả. Là một cá thể cùng lắm, chỉ có một chút bản năng sinh tồn. Nhưng khi cả đàn ông mà tập trung lại, bọn chúng liền trở thành một động vật có tính xã hội. Chúng có ông chúa, có ông đực, cô binh sĩ chiến đấu, có con phụ trách ông non, có con thu thập lương thực. Khi ấy hiện ra trước mắt chúng ta là một đại gia đình đầy trí tuệ. Trường Lập và Nhạc Dương đã bắt đầu hơi hiểu. Kể đó, giáo sư Vân Tân lại nói tiếp. Kiểu trí tuệ tập thể này thích hợp với đại đa số các loài động vật quần cư, bao gồm cả tổ tiên loài người của chúng ta. Cùng một lý đó cũng bao gồm cả đàn sói. Khi mà đàn sói lấy gia tộc làm đơn vị, chúng chủ yếu là săn bắt. Vấn đề mà con sói đầu đàn quan tâm chỉ là bảo vệ lãnh địa của gia tộc và địa vị thủ lĩnh của mình. Đảm bảo gia tộc của nó có thể tiếp tục tồn tại lâu dài, mặc dù trong đàn xói có sản sinh ra quan hệ địa vị xã hội cao thấp nhưng mà trí tuệ rất có hạn khi chúng phát triển hình thành một tập đoàn xói quan hệ xã hội không chỉ trong nội bộ gia tộc với nhau nữa đồng thời giữa các gia tộc sẽ nảy sinh sự phân biệt về địa vị xã hội săn bắt tập thể cũng cần sự phối hợp chặt chẽ hơn điều động chỉ huy chuẩn xác hơn có điều chúng cũng có một vấn đề đó là vấn đề khu vực Khu vực hạn định phạm vi hoạt động của chúng không dám rời khỏi hoàn cảnh sinh tồn ban đầu của mình. Thì trước sau khó có thể đột phá được giới hạn thấp để mà nảy sinh trí tuệ tập thể. Cổ nhân có câu đọc dạng quyển sách đi dạng dặm đường. Trong thời đại không có thông tin điện tử như bây giờ. Nếu muốn tăng cường kiến thức á, thì cần phải du lịch khắp nơi. Đối với bầy sói cũng vậy thôi. Chỉ có trên con đường di cư chúng mới gặp được các sinh vật chủng loại khác nhau. Giao lưu với những đàn sói ở khu vực khác Rồi có thể học được các kỹ xảo săn bắt đặc biệt Trên đường di cư mới cần phải thích ứng với những hoàn cảnh sinh tồn khác nhau Quan trọng hơn cả đấy là đàn sói di cư sẽ không ngừng lớn mạnh Khi số lượng sói trong đàn tăng lên một điểm giới hạn Toàn thể đàn sói sẽ nảy sinh, đột phát, sản sinh ra trí tuệ tập thể mà tôi vừa nói đến đấy. Giáo sư Vương Tân hít sâu một hơi nói Về điểm giới hạn này Trong giới học thuật cũng chưa có định luật Tóm lại Nếu số lượng bầy sói tăng đến một cơ số tương đối lớn Cả bầy sẽ xuất hiện một thay đổi nghiêng trời lệch đất Phải biết rằng trong bản thân của lũ sói Đã tiến hóa các loại ngôn ngữ cơ thể Cơ chế phụ trách săn bắt Và đẳng cấp xã hội rất nghiêm khắc Khi mà chúng nảy sinh hiện tượng trí tuệ tập thể Trí tuệ của cả bầy Sẽ có một bước nhảy lớn Có chuyên gia đã tính toán rồi khi đó trí tuệ và hình thái xã hội của bầy sói có thể đạt được vượt trên trình độ văn minh của xã hội nô lệ của loài người. Nói một cách thông tục hơn, chẳng hạn như bầy sói di cư xuất hiện hôm nay vậy, chỉ số thông minh của chúng còn cao hơn cả người thời đồ đá, có khả năng là đã đạt đến trình độ văn minh của nước ta thời kỳ triều hạ rồi, hoặc giả có thể cao hơn. Sự thật là xã hội loài người thời xưa cũng thông qua hình thức trí tuệ tập thể này mà tiến quá tới thứ mà chúng ta ngày nay gọi là văn minh, người ta vẫn thường nói con người có trí tuệ từ trong lao động, điều này không hoàn toàn chuẩn xác cho lắm. Nói một cách chuẩn xác thì con người có trí tuệ từ trong lao động tập thể. Giáo sư Vương Tân như chợt nhớ ra, à ah, đúng rồi. Các cậu kể rằng cuối cùng khi Lang Tiêu vang lên trên núi tuyết có giả đế đáp lại tiếng sói tru hả? Nhạc Dương gật đầu. Dạ, đế dương ấy chính là yêu tinh tuyết Chú Cương Nhật cổ Bạc bảo thế mà Giáo sư Vương Tân nói À, người tuyết, yêu tinh tuyết, giả nhân, giả đế Các cách gọi đều có cả Có điều chỉ người Hạ Nhĩ Ba sống trong dãy Himalaya Và cư dân ở đây mới phát âm là giả đế thôi Tôi từng nghe thuyết nói rằng Cách phát âm giả đế này là do người Hán lưu lại Người Hạ Nhĩ Ba lại đem nó dịch âm ra vì sao lại được dịch âm sang nước ngoài sau đó lại được dịch âm ngược trở lại một lần nữa nhạc dương nói ủa làm sao có chuyện đó được chứ giáo sư vương tân mỉm cười cậu không biết sao ở huyện đạt mã từng có một con đường cổ nối liền đại đường và thổ phồn tương truyền là do văn thành công chúa hoạch định xây dựng người nước đại đường có thể thông qua con đường này mà đến thẳng thiên trúc Ừm, bên ngoài huyện thành có bia khắc bằng chữ Hán mà Cũng có khả năng là do người Hán chúng ta đặt tên lắm chứ Chỉ có điều trong sử liệu không thể tìm thấy dấu tích gì mà thôi Chúng tôi từng kiếm trên diện rộng Cuối cùng chỉ phát hiện trong cuốn tạp ký của người thời tống Có bài thơ đường không đề tên tác giả nhắc đến Đỉnh cao núi tuyết, có dưỡng đêm gào Trăng vừa lộ ra, có sói hòa theo Chữ đêm gào tức là giả đề Không biết có phải chính là do người Hạ Nhĩ bà đã dịch âm ra hay không thì chúng tôi chưa thể biết được. Cổ đạo đường phiên, Nhạc Dương Lấy làm Kỳ Lạ nói, Giáo Quang và Mã Bảo có nhắc đến đâu chứ? Giáo sư vương Tân nói, ừm là thế này, con đường đó đã biến mất từ lâu lắm rồi. Có thuyết nói đấy là đường do văn thành công chúa xây nên. Cũng có thuyết bảo là đường xích tôn công chúa đã đi vào đất tạng. Nhưng mà đến ngày nay thì ngoài một tấm bia đã có khắc chữ hán ra Không thể tìm được sử liệu nào Cũng không tìm thấy dấu vết của con đường cổ xưa ấy nữa Tôi đoán chừng có lẽ là vì con đường này băng qua Đại tuyết Sơn Quả thực là hết sức hiểm trở khó đi Vậy nên sử dụng chưa được bao lâu đã bị bỏ quan rồi Chúng tôi cũng tình cờ nghe nói đến Khi đến quyền lạc Mã lần trước thôi Đúng không, Cường Ba Thiếu Gia? Trắc một Cường Ba gật gật đầu À... Chữ giả đế ấy trong tiếng hạ dĩ ba nghĩa là người sống trên vách đá. Dòng suy tư của gã bay đi rất xa. Giả đế, người sống trên vách đá, sống chung với sói bộ tộc qua ba. Liệu có một liên hệ nào đó hay chăng? Đêm hôm ấy, Trác một Cường Ba mơ một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, gã đến một nơi giống như hình dòng cung trên bề mặt của mặt trăng. Giữa dòng dây núi non trùng điệp là một mặt hồ phẳng lặng như gương ảnh trăng hòa tan trong nước hồ tinh tú lấp lánh trên mặt hồ bên bờ hồ một đám người mơ hồ đang ngồi họ cao giọng hát lời ca hào hùng phóng khoáng nghe tự như tiếng gọi từ thời diễn cổ xa xăm khiến cho Trác một cựu bà chợt cảm thấy nhớ nhung chỉ muốn đến gần họ cùng cất cao tiếng hát xung quanh những người đó còn có rất nhiều sói chúng ngồi chồm hổm bên cạnh mọi người ngẩng đầu nhìn trời cao cũng hòa theo tiếng ca khàn khàn hào hùng ấy Mà cất tiếng tru khi cao khi thấp Tiếng sói tru không ngờ là hết sức hài hòa với tiếng hát Ngoài ra còn có tiếng côn trùng Chim muôn Tiếng gió hòa vào Cùng làm nên một bản hợp xướng giữa trời đất mênh mang. Trong không gian đặc biệt ấy Trắc một cường ba cảm thấy tự do chưa từng thấy Gỡ bỏ được những xiềng xích trong lòng Dứt hết phiền não của chúng thế tục Tâm linh được giải phóng Cơ hồ như muốn theo tiếng ca cất cánh bay cao Ba ngày sau đó ngoài khu vực bầy sói chiếm cứ thật sự họ không tìm thấy con đường nào khác có thể lên núi đội trưởng hồ dương lấy làm bực tức đến cả lúc nói chuyện bình thường khẩu khí của anh chàng cũng hết sức nặng nề như thể đang bắn chửi người ta vậy trang mộc cường bà cũng đem suy nghĩ của giáo sư vương tân nói với lữ Kinh nam tuy cô cho rằng khảo sát đàn sói này không phải là chuyện họ nên quan tâm nhưng con đường lên núi mà đội trưởng hồ dương đã tốn công tìm ra thì lại rất đáng đi xem thế nào Chỉ có điều các đồng chí ở cục khí tượng mãi vẫn chưa tính toán được khi nào thì thời tiết trên núi tuyết thuận lợi. Vũ khí lại phải đợi tới khi chính xác xong thời gian lên núi mới được đưa đến. Không có vũ khí, bọn họ cũng biết điều mà không đến quấy nhiễu lũ sói. Lại thêm mấy ngày nữa đi qua, công tác khảo sát về cơ bản đã kết thúc. hàng ngày, Lữ cái Nam để mọi người tập luyện mang vác nặng dưới chân núi, coi như là huấn luyện để thích ứng với môi trường khoảng thời gian này dễ chịu hơn so với lúc đi thăm dò địa hình rất nhiều. ít nhất thì buổi chiều còn có nửa ngày nghỉ ngơi. mấy người bọn Trác Mọc Cường Ba thường đến nhà của Cương Nhạc Vũ Bạc, gã và giáo sư Phương Tân đã vốn quen biết Cương Nhạc Vũ Bạc từ lúc trước, chuyện gì cũng nói được. nếu không phải đại bản doanh đặt ở làng nạp lạp, bọn gã đã ở luôn nhà của anh ta rồi. Trác Mọc Cường Ba cũng hỏi về gia tộc của Cương Nhạc Vũ Bạc, thấy gã đã biết chuyện cương nhật phổ bạc cũng không tiện che giấu nữa gật đầu thừa nhận luôn và đại thể cũng nói giống như lạc mà anh là Mã đội trưởng hồ dương thì vẫn nuôi hy vọng cương nhật phổ bạc có thể dẫn đường cho họ lên núi vì tuy quãng đường đến khu vực có mù tuyết không có vấn đề gì nhưng ở vùng có mù tuyết che phủ thì tình hình sẽ như thế nào không lên trên đó thì không thể nói được trương lập và nhạc dương thì chỉ đến chơi hai anh chàng này rất thích chơi với cương lập Đặc biệt là Nhạc Dương Anh cực kỳ quý mến Còn cho ngào thân trắng như tuyết Hơn nữa lại còn hiểu được ý người nữa Mẫn Mẫn cũng rất yêu quý Cương Lạp Vừa gặp đã yêu thích ngay Nhưng không hiểu gì nguyên nhân gì Cương Lạp lại chẳng buồn để ý đến cô Hoặc cùng Nhạc Dương với Trương Lạp đùa ác Khiến cô nàng cuốn đến đỏ lựng cả mắt lên Quan hệ của Cương Lạp với Lực Anh Nam Cũng không được tốt lắm Có lúc nó còn nghe nành múa vuốt ra với cô nữa Rõ là có ý đồ muốn đỏ sức với cô nàng này một phen. Bà Tàng và Lạc Mã-A-La thì ít khi đến, nói ra thì cũng lạ. Từ lúc đến thôn Nạp Lạp, bà Tàng thường xuyên nhìn núi tuyết và quần sương trên đỉnh núi này mà ngây người ra. Có lúc còn đờ đẩn một lúc rất lâu nữa. Nhưng từ sau khi xảy ra sự việc kia, mọi người đều cố gắng tránh không làm phiền anh ta. Vừa hy vọng Ba tang nhớ ra được điều gì đó, lại sợ anh ta bệnh cũ tái phát. Kỳ thực Nhạc Dương còn phát hiện Trương Lập cũng có tình trạng tương tự như vậy. Ngay cả lúc chơi đùa với Cương Lạp cũng có thể thấy anh chàng này ngây người nhìn chăm chăm về phía núi tuyết, không biết là đang nghĩ gì nữa. Kết quả dự báo của cục khí tượng cuối cùng cũng được gửi đến. Vậy là quyết định cuối cùng về ngày tháng lên núi đã được đưa ra. Giờ thì chỉ còn vấn đề tuyến đường nữa thôi. Vũ khí vừa đến tay. Giáo sư Vân Tân và đội trưởng Hồ Dương đều nôn nóng, muốn tới khu vực của bầy sói xem xét. Lữ Kinh Nam dặn dò ba bốn lượt, nhắc cả đội cố gắng không làm tổn thương đến lũ sói Dù sao thì số lượng sói trong lãnh thổ Trung Quốc cũng đã ít đến độ đáng thương rồi. Ước chừng chỉ còn bằng với số lượng lạc đà một bứu quan dã ít hơn cả gấu mèo nữa. Không ngờ, họ còn chưa kịp xuất phát thì đã nhận được tin của cương nhật phổ bạc. Mọi người không cần mang theo vũ khí khi đi tìm chúng đâu. Mang theo các thiết bị đo đạc là đủ rồi. Nhìn bọn trắc một cực ba đang chuẩn bị hành trang lên đường. Cương Nhật Phổ Bạc điềm đạm nói. Gì hả? Tại sao? Trương Lập buộc miệng hỏi. Cương Nhật Phổ Bạc nói. Chúng bỏ đi rồi. Sáng sớm nay tôi đã trông thấy. Đi, đi rồi. Đi đâu? Trời ơi! Lần này người cuốn lên là giáo sư Phương Thanh. Cương nhà phổ bạc lắc đầu Không biết nữa Hôm nay tôi vừa tỉnh dậy Thì phát hiện lũ cừu trong chuồng Chúng đã trả lại hết Còn thêm mấy con cừu con nữa Cương Lạp nói với tôi Nó không cảm giác thấy mùi của lũ sói đâu nữa Tôi mới lấy càng đảm đi xem thử Quả nhiên chúng đã đi hết cả rồi đàn bò da cũng đi rồi Không còn gì để lại cả Đi Đi thôi Mau dẫn tôi đi xem nào giáo sư vương tân đã cuốn đến nỗi rối rít cả lên ở đây người nghiên cứu soái lâu nhất khát khao được quan sát tập tính sinh sống của đàn soái nhất thì phải kể đến giáo sư đầu tiên một cơ hội tốt như vậy mà lại vô duyên với mình thử hỏi làm sao mà ông không cuốn quýt chứ giáo sư vương tân không mang theo thứ gì chỉ đeo chiếc máy tính xách tay rồi kéo cương nhà phổ bạc đi luôn lữ kinh nam dặn dò mấy câu mọi người vẫn mang theo một số vũ khí nhẹ đuổi theo phía sau đội trưởng hồ dương nửa tin nửa ngờ mang theo cả bộ thiết bị đo đạc khi trác ngọc cường ba trở lại nơi lũ sói và đàn bò da kịch chiến trong lòng của mọi người đều dâng lên một cảm xúc bồi hồi trác ngọc cường ba chợt thấy trống rỗng tựa như vừa đánh mất một thứ gì thực ra mặc dù lũ sói ấy khiến cho người ta cảm thấy ghê sợ nhưng mà gã vẫn muốn nhìn thấy chúng một lần nữa lũ sói đã tụ tập ở phía sau một triền núi khác nơi đây giờ chỉ còn lại vài bãi chất thải của cả đàn soái và bò da và thức ăn thừa thải của sói bỏ lại nữa tất cả chúng đã di dời tập thể dốc núi đá cùi lại không lưu vết chân nên không biết chúng đã đi về phương nào nghĩ đến cuộc chiến kịch liệt của lũ sói và đàn bò da trác một quần ba đã từng kể với mình cùng sự giảo hoạt và trí tuệ của chúng giáo sư vương tân không ngừng lắc đầu sao mình lại không kiên quyết đòi đến trước xem thử một lần chứ tiếc quá tiếc quá là tiếc luôn ông cẩn thận thu thập đóng phân sói còn dương lại không thấy sói thì mang một ít phân về nghiên cứu cũng được đội trưởng hồ dương thì sử dụng các thiết bị đo đạc cẩn thận giảng giải cho lữ Kinh nam về tuyến đường lên núi mà anh đã dạch ra cùng những vấn đề cần chú ý đặc biệt dọc đường khi nói đến khu vực mù tuyết có mấy lần anh liếc sang phía cương nhật phổ bạc Nhưng Cương Nhật Phổ Bạc đã cố ý đứng ở chỗ xa, chỉ đi theo trác Mọc Cường Ba và giáo sư Phương Tân. Lạc mà A-La thấy vậy, khóe miệng liền nở một nụ cười thần bí. Đoàn người rời khỏi nơi tụ tập của bầy sói Lúc sắp chia tay, Cương Nhật Phổ Bạc hỏi bọn họ bao giờ lên núi tuyết. trác Mọc Cường Ba đáp, ngày mai chúng tôi sẽ đi. Cương Nhật Phổ Bạc không hỏi gì thêm nữa. Cương Lạc nghe nói trác Mọc Cường Ba sắp đi liền cắn chặt gấu quần của gã không để cho đi. Trang một quần bà ngồi xổm xuống, ôm cổ của cương lạp nói: này, cương lạp, xem đấy, tao hứa rồi mà, nhất định sẽ về thăm mày. Tao có làm được hay không nào? Cương lạp bất mãn lắc đầu. Trang một quần bà lại nói: lần này tao lại hứa với mày, khi nào tìm được nơi ấy, tao sẽ nhanh chóng trở lại thăm mày. Thì có được không? Lần này sẽ không để mày phải đợi lâu đến thế nói không chừng tao còn đưa về cho mày một người bạn thực sự nữa cường lạp nhìn tao đây này mày là cô bé ngoan mà có phải không mày biết đấy tao sẽ không gạt mày đâu lần này tao sẽ đi tìm vua của chúng mày đấy ngoan ngoãn đợi tao về nhé được không cương lạp nghe như nửa hiểu nửa không tủi thân cúi gầm đầu xuống trong mũi khọt khà khọt khẹt chắc con cương bà khuyên giải mãi nó mới chịu thôi Cương nhà phổ bạc dẫn theo Cương Lạp đứng trên dốc núi nhìn bọn Trác một người Ba đi khỏi nét mặt hết sức phức tạp Hồi lâu sau mới nghe anh ta nói với Cương Lạp Họ đi rồi chúng ta cũng về thôi Trở về thôn Nạp Lạp đội trưởng Hồ Dương liền thuộc lại kỹ càng tình hình đo đạc quan trắc của ngày hôm nay với mọi người chỉ ra các tình huống nguy hiểm có thể xuất hiện và cách đề phòng những hiểm họa tự nhiên Đối với việc mang theo vũ khí lên núi tuyết anh tỏ ra không tán động cho lắm trước tiên là vì riêng bộ trang bị buộc phải mang theo khi leo núi đã nặng nề lắm rồi hơn nữa khả năng kẻ địch xuất hiện trên núi tuyết là rất thấp nếu có người thì đã phát hiện từ một quãng rất xa rồi thêm nữa mang theo vũ khí có thể dẫn đến một số tai họa tự nhiên Lữ Kinh Nam thương lượng với mọi người rồi quyết định vẫn chọn một số vũ khí nhẹ mang theo phòng họa khi chưa xảy ra vẫn hơn Sau đó cô lại dặn dò Cả đội đi ngủ sớm Ngày mai họ sẽ có cả một hành trình Mang vác nặng leo núi Ở thôn Nạp Lạp đã mấy ngày Mọi người đều đã quen thân với dân làng Dân ở đây nhiệt tình hiếu khách Lại giỏi ca múa Nghe nói cả đoàn sắp đi Còn định mở tiệc tiễn đưa Nhưng Lữ Kinh Nam và đội trưởng Hồ Dương từ chối Đội trưởng Hồ Dương nói với Mã Bảo Nếu muốn chúc mừng Thì đợi khi họ trở về chúc mừng cũng chưa muộn Mã Bảo thầm nghĩ Nếu lên núi tuyết Không biết còn có thể trở về hay không nữa Nghỉ ngơi trong làng một đêm Hôm sau khi trời vẫn còn chưa sáng Đoàn người đã vác trên lưng những chiếc ba lô nằm trịch Tiến về phía đỉnh núi tuyết Ban đầu đội trưởng Hồ Dương nghĩ Có thể thuê hai người Hạ Nhĩ Ba Gồng gánh đóng máy móc Nhưng mấy người Hạ Nhĩ Ba Vừa nghe thấy họ muốn lên núi tư tất kiệt mạc Còn đáng sợ hơn cả đỉnh chomolungma, Thì không ai chịu đi theo nữa đều bảo nơi ấy là vùng tuyệt địa bị ma quỷ nguyền rủa rồi. người nào đến đó đều không thể sống sót trở về. các thành viên trong đội phải cắm trại trên sườn núi một đêm. các thứ trang bị cộng thêm cả vũ khí thật sự là không nhẹ chút nào. đi được hơn một tiếng đồng hồ trên con đường lên núi mà trời vẫn còn chưa sáng hẳn. nhạc dương nói: sao phải xuất phát sớm vậy làm gì chứ? đội trưởng hồ dương đáp. Tôi đã tính toán kỹ rồi, với tốc độ hiện nay của chúng ta cần phải đi hết tốc lực mới có thể lên được quá làng tuyết trước buổi trưa. Ở đó sẽ là nơi đóng quân lâm thời để chúng ta lên đỉnh. Lên đến đó, muốn phục hồi thể lực á ít nhất cũng cần nửa ngày mới đủ. Trương Lập nói, không nghiêm trọng đến vậy chứ. Chúng ta leo thẳng lên độ cao 5.000m so với mực nước biển. Làng tuyết ở độ cao khoảng 6000 mét Cho dù đường núi xa, không khí loãng, Thì cũng đâu cần đến hửa ngày để phục hồi thể lực chứ. Bà Tàng nhìn lên bầu trời đêm, Trăng còn chưa lặng, mây mỏng như tấm xa, bình tĩnh nói. Đến chiều sẽ có gió lớn. Lữ canh Nam cũng nói. Đúng thế, các đồng chí ở cục khí tượng nói buổi chiều gió rất lớn. Nếu trước giờ trưa mà không thể đến được nơi đóng quân lâm thời đã định trước, Việc leo trèo buổi chiều á, Sẽ khiến cho chúng ta tiêu hao nhiều thể lực hơn nữa. Đường mẫn nghi hoặc lặp lại. Gió lớn lắm à. Bọn họ đều chưa từng trải nghiệm gió trên núi tuyết. Gió như thế nào thì gọi là gió lớn. Họ cũng chưa có khái niệm rõ ràng cho lắm. Đội trưởng Hồ Dương nói. Cô nhóc, ở đây không phải là tử vong Tây Phong Cốc. Nó gọi là tử vong Tây Phong Đới. Cả mạch núi hướng về phía Tây Bắc dài mấy trăm cây số đều bị bao bọc trong dải gió tây những cơn gió thóc kia vượt qua núi đến phía bên kia thì gặp phải khí áp thấp của cao nguyên liền cuộn ngược trở lại hoàn toàn khác hẳn với gió xuống dốc trên các sông băng thông thường đó tuyệt đối là gió lên dốc đấy chỗ chúng tôi vẫn gọi là Dồi rồng xoắn khá giống như lòng quay trong máy giặt là một kiểu gió lóc theo hướng ngang gió thổi thóc từ phía dưới lên trên muốn đứng cũng khó có thể đứng cho vững được Dù những trại kiểu kén tầm Cũng không thể chống đỡ lại cái thế gió được Trừ phi có thể đến nơi đóng quân lâm thời Đã định trước kịp lúc Bằng không Rất có thể ngay từ dưới chân núi Chúng ta đã bị thổi cho tan đàn xẻ ngé đó Hiện giờ Vẫn còn ở dưới chân núi tuyết Cả đoàn đều dốc hết túc lực Băng qua những con dốc đầy cỏ Trăng lặng sao mờ Sắc trời sáng dần lên Tinh thần của mọi người cũng dần dần khá hơn Mật mã Tây Tạng, phần 71 của nhà văn Hà Mã. Gió sớm lành lạnh phất vào mặt làm cho tinh thần sảng khoái, không khí đặc biệt thanh tân, hít sâu một hơi tựa như có bạc hà trong miệng, mát đến tận phế phủ. Tiếng côn trùng ẩn trong đám cỏ không ngừng không nghỉ, khi cao khi thấp, rất có âm điệu, khi thì như tiếng quyền cầm trầm ấm thiết tha lúc lại như tiếng đàn tranh cao vút vời vời phía nam rặng núi tinh tú vẫn còn chưa khuất hẳn ánh sao lấm tấm lấp lóe như những viên bảo thạch một dần trăng sáng lộ nửa mặt ra trong mảng mây chậm rãi chìm xuống sau đỉnh núi phía tây vừa đúng lúc trông như một hạt minh châu khảm trên đỉnh núi ánh trăng dịu dàng phản chiếu lên núi tuyết tựa như ánh sáng của chư thần phổ chiếu khắp mặt đất mênh mang vào thời khắc đó trắng xóa là tuyết trên núi trắng sáng lên chính là dần nguyệt trong mây kia đi tới lưng chừng núi thì trang đã lặn về tây thay vào đó là rắn mây rực rỡ hiện ra phía trời đông phía sau rặng núi sáng bừng lên nơi chân trời bị tách ra một quần sáng hình cung rõ rệt những áng mây bảy sắc đùng lên tập trung phía trên rặng núi chập trùng tựa như trăm loài chim cùng tề tựu về chầu chim phượng những dải ánh sáng ấy biến hóa hết sức khác thường Lúc như cửi rồng, ngự gió, ngự sương, lúc lại như cá chép vượt biển, có lúc lại giống như chim ưng bắt thỏ, hay thiên binh dạng mã, màu sắc diễm lệ phi phàm, đỏ như hồng bảo thạch, trắng như ngọc mỡ dê, làm thì như bầu trời xanh ngắt, lục thì như đồng cỏ mênh mang, quả là thiên công tạo quá, khiến cho người ta lưu luyến quên cả lối về. Tâm trạng cũng thông suốt và thư giãn hơn nhiều trong những rắn mây sắc màu rực rỡ ấy vần hồng từ từ dâng lên mới đầu như một tiểu cô nương hay xấu hổ giơ đàn tị bà lên che khuất nửa mặt chỉ lộ ra một nửa nhỏ của khuôn mặt sắc đỏ bừng bừng ngượng ngùng thẹn thùng không dám ra ngoài mọi người đều không cầm lòng được mà dừng bước sững sờ đứng trên lưng chừng núi đợi mặt trời lên tâm trạng ấy tựa hồ như đợi chú gà con mổ vỡ vỏ trứng chui ra tràn đầy niềm vui Và sự kích động như khi chứng kiến một sinh mạng mới sắp có mặt trên đời này. Dần hồng mới nhú, không hề chói lóa, ánh sáng ôn nhuận mềm mại như ngọc. Thần quang đều thu vào bên trong, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng tận. Nó chậm chậm gắn sức dâng lên cao, từng chút, từng chút. Một cái mâm băng huyết ngọc từ từ hình thành giữa những đỉnh núi sừng sững, mây mù từ bốn phương tám hướng đều tụ về triều kiến như muôn sao chầu quanh dần nguyệt vậy. Tưng bừng quan ca, để chúc mừng ngọn nguồn của dạng vật trong trời đất lại một lần nữa xuất hiện. Cuối cùng, dần hồng ấy dùng lên mạnh mẽ, tựa như dưa chín rụng cuốn. Chim non phá vỡ vỏ trứng, hoàn toàn thoát khỏi cái đường chân trời hình thành bởi dãy núi non nhấp nhô trùng điệp. Tựa như cánh chim thoát khỏi lòng tung bay cao vút Tốc độ dâng lên của dần dương cũng dần tăng. Chỉ trong khoảnh khắc, Ánh sáng chói ngời đã phủ xuống mặt đất bao la. Cả ngọn núi tuyết thần thánh cũng khẽ rung lên trước quy nghi ấy. Mặt đất kiên thành cúi đầu khuất phục, những cơn gió đang thỏa sức tung hoành giữa núi non bỗng dưng lặng đi. Cảm giác ấm áp bao bọc toàn thân mỗi người, khiến cho một chút mỏi mệt cùng tất thảy nỗi uất quất khó chịu trong tâm thức đều tan biến. Đó là nguồn ánh sáng đã tạo nên dạng vật chúng sinh. Đó là suối nguồn của mọi thứ lực lượng. Đó là vị chúa tể chân chính Của cả tinh hệ này Mọi người không sao hiểu nổi Cảnh mặt trời lên trên núi tuyết này Có điểm gì khác với những nơi khác Tại sao lại khiến cho tâm trạng của mình Sao động đến thế Cảm giác xung động Chỉ muốn khóc òa lên Mà quỳ xuống bái lại ấy Khởi nguồn từ nơi nào Nhất thời thiên địa Đều chìm trong tĩnh lặng Chỉ có quần sáng chói loà Đang chăm chú quan sát dạng vật nó tỏa chiếu Không phân chính tà không có đúng sai từ thuở hằng cổ nó đã tồn tại rồi mãi mãi về sau nó cũng bừng cháy như thế đối với nó con người chỉ là một loại chúng sinh trên mặt đất mênh mang này lặng ngắt một hồi lâu không ai nói gì tâm trạng của mỗi người mọi khác có hào hùng có thẹn thùng có kính ngưỡng có tự ti mang theo tâm trạng phức tạp lạ thường lạt bà a là người đầu tiên xoay lại Mấy người trác bọc cực ba, đường mẫn mẫn, vẫn đứng bần thần ở đó. Lữ cái nam lạnh lùng phát ra mệnh lệnh. Tiếp tục lên đường thôi. Đội trưởng Hồ Dương ngoảnh lại, chưa đi được mấy bước, đã đột nhiên trợn mắt há hốc miệng ra, ngẩng đầu ngước nhìn đỉnh núi mà không thốt lên được một tiếng nào. Trương Lập đứng bên cạnh, anh cũng ngước mắt nhìn theo. Chỉ thấy trên vách núi tuyết, trên dốc núi tựa như miếng bạch ngọc khổng lồ, Không tìm vết ấy, đột nhiên xuất hiện một dải lụa đỏ như máu. Không khác nào giải thắt lưng trên tấm váy trắng của nữ thần núi tuyết. Nổi bật mà tuyệt diễm đến kỳ lạ. Sắc đỏ rực như muốn nhỏ máu ra, lại toát lên cả vài phần bí ẩn yêu dị. Trương Lập chỉ lên đỉnh núi kiều toán. Ôi, nhìn xem, nhìn kia đó là cái gì thế? Nhạc Dương cũng kinh ngạc thốt lên. Vừa nãy làm gì có mà. Chuyện gì thế vậy? Có phải là rắn mây bay qua không? Đường mẫn rèo vang. Ôi, đẹp quá, mỹ lệ quá, sắc màu này, sắc màu này thật là là Giáo sư Vương tần nói. Không phải rắn mây, mây và tuyết có gần nhau đến mấy cũng không thể như thế được. Lẽ nào là... Đội trưởng Hồ Dương giờ mới cất tiếng. Quyết tuyết, đó là quyết tuyết đấy. Lần xuất hành này thật đúng là hổng bét rồi vừa nghe thấy quyết tuyết mọi người đều sực tỉnh quyết tuyết và kỳ dân cùng là những cảnh sắc kỳ lạ hiếm thấy ở vùng núi tuyết cao nguyên nhưng ý nghĩa khác hẳn nhau kỳ dân trắng muốt như chiếc khăn ha đa là tượng trưng của may mắn cát tường quyết tuyết lại ngầm ám chỉ tai nạn bị dân tạng coi là điềm chẳng lành có lúc ở lưng chừng núi giữa màn tuyết trắng ngần ấy bỗng dưng xuất hiện một quần đỏ như máu người ta gọi là quyết tuyết Nhưng lại gần, thì lại không thấy gì nữa. Chuyện như thế, bọn Trắc một Cường 3 chỉ mới nghe thấy thôi, chứ chưa tận mắt chứng kiến bao giờ. Giải thích theo quan điểm khoa học, quyết tuyết này có lẽ cũng giống như cầu vồng hoặc ảo ảnh, thuộc loại hiện tượng chiếc xà quan học. Còn tại sao hiện tượng này lại xuất hiện ở giữa tầng tuyết, đồng thời mỗi khi xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng tự nhiên mang tính chất phá hoại như tuyết lở cuồng phong. Thì tạm thời đến nay vẫn chưa có cách giải thích nào xác đáng. Đội trưởng Hồ Dương kiến nghị. Quyết tuyết xuất hiện, thời tiết sẽ biến đổi đi. Tôi cảm thấy chúng ta nên trở về thôn làng dưới chân núi, chọn một thời cơ khác sẽ lên đỉnh thì đảm bảo hơn. Anh hướng về phía lữ Kính nam đang xây lưng lại với mình hỏi. Thế nào? Lữ Kính nam ngoảnh đầu lại, khe khắc lắc đầu, kiên định nói. Lần này chúng ta buộc phải lên đến đỉnh. Cơ hội chỉ có một lần thôi, không thể không nghĩ rộng ra được. Ở vùng chiều ảnh hưởng của dãy gió Tây này, mỗi năm từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 9 là mùa mưa. Gió mùa đông nam mạnh sẽ gây mưa lớn kéo dài, mây mù khắp nơi. Băng tuyết sụp lở vô thường, khí hậu rất khắc nghiệt. Khoảng trung tuần tháng 11 đến trung tuần tháng 2 năm sau lại bị luồng không khí lạnh Tây Bắc khống chế. Nhiệt độ có thể hạ xuống đến âm 60 độ C. Nhiệt độ trung bình là khoảng âm 40 độ C đến khoảng âm 50 độ C. Tốc độ gió cao nhất có thể đạt 90 m trên giây. Từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 4 là mùa xuân. Mùa quá độ từ mùa gió sang mùa mưa. Còn từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10 là mùa thu. Mùa quá độ từ mùa mưa sang mùa gió. Trong khoảng thời gian này mới có thể xuất hiện thời tiết tương đối tốt. Vì vậy mới nói nếu lần này không thể lên đỉnh núi, chúng ta sẽ phải đợi thêm một năm nữa. Bất kể là nhà nước hay là bản thân của chúng ta cũng đều không thể đợi lâu như vậy được. Thêm nữa, thông tin của cục khí tượng rất rõ ràng. Gần đây, tầng mây khí quyển rất bình hòa Chắc sẽ không tụ tập ở gần dãy núi này đâu. Đây là cơ hội tốt nhất, đồng thời cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta đấy. Mặc dù nói là có điểm lạ, đường phía trước chưa rõ ra sao. Nhưng mà chúng ta cũng không thể không mạo hiểm phen này được. Trương Lập cũng lên tiếng ủng hộ. Không sao. Có lần nào mà chúng ta không mạo hiểm đâu chứ. Đội trưởng Hồ Dương nhìn bóng lưng của lượng cánh nam thầm nhũ. Quả nhiên là có chuyện gì đó, không thể kéo dài được nữa à. Không ngờ mới chỉ đi thêm hai tiếng đồng hồ nữa, thế gió trên dốc núi đột nhiên lớn hẳn, tựa như một bức tường chắn trước mặt, chặn đứng bước tiến của các thành viên trong đội. Nhạc Dương cuốn quýt hét toáng lên. Ôi, không phải nói đến chiều mới có gió à? Sao giờ này đã có rồi thế? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu. Quyết tuyết, đây chính là quyết tuyết đấy. lữ cái nam nói, nếu cứ tiếp tục tiến lên như thế này, chỉ sợ đến nơi đóng quân lâm thời, thể lực của chúng ta đã tiêu hao cạn kiệt rồi. Ngày mai không thể tiếp tục lên đỉnh được. Có cách nào hay không, đội trưởng Hồ? Đội trưởng Hồ Dương nói, phương án hai mà tối qua chúng ta đã định ra, nơi đóng quân lâm thời còn lại ở đâu? Lữ Kinh Nam hướng về phía gió lớn, trải bản đồ xuống đất, lấy đá đè lên. Đây, anh xem. Đội trưởng Hồ Dương xem bản đồ, đoạn nói với Lữ Kinh Nam. Dùng vệ tinh dẫn đường và nhờ các đồng chí cục khí tượng và cục địa chất hiệp trợ, chúng ta phải đi vòng để mà tránh cơn gió này. Phía trên làn tuyết leo trèo sẽ khó khăn gấp 10 lần bây giờ, không thể tiêu hao thể lực một cách vô nghĩa ở đây như thế này được dọc đường lửa cánh nam dùng vệ tinh định vị dẫn đường đồng thời không ngừng liên lạc với thế giới bên ngoài bằng điện thoại di động khu vực gần dãy himalaya này có một điểm tốt là thế vệ tinh phủ sóng điện thoại di động có tín hiệu có thể giữ được liên lạc với thế giới bên ngoài cuối cùng nhờ có sự giúp đỡ của hệ thống định vị vệ tinh các chuyên gia phân tích bản đồ nhân viên quan trắc khí tượng và các nhà địa chất học mọi người đã tìm được một chỗ thế gió tương đối yếu ở một cái khe phía nam ngọn núi. Đây vốn là một mảnh đất bằng phẳng, nhưng ở giữa như bị người khổng lồ nào đó dùng thìa múc đi một miếng. Diện tích cũng không lớn lắm, cơn gió lốc lướt qua bên trên khe núi, ít nhất thì cũng có thể dựng trại một cách ổn định. Đây chính là nơi đóng quân lâm thời số 2 của họ. Lều của họ là lều con tầm chuyên dụng ở các dùng địa cực, thoạt nhìn trông như nửa con tầm nằm ngang trên mặt đất. Loại liều này bên trong có 16 đinh chốt, bên ngoài có thêm 4 dây cáp gia cố, khiến cho có thể cố định hết sức chắc chắn, bất kể là gió thổi theo hướng nào cũng ngăn được. Quan trọng hơn nữa là nó sử dụng nguyên liệu màng mỏng, được cường hóa gồm hai lớp dạng tổ ong bơm đầy không khí. Cộng thêm ngoại hình gió tầm, khiến liều có thể chống đỡ được đá lăn và tuyết lở bình thường. Ở môi trường địa cực, Gió mạnh có thể thổi cho những tảng đá to bằng cái thớt lăn lòng lóc khắp nơi. Liều bạc bình thường đụng phải là thủng lỗ ngay. Chỉ có loại liều con tầm này thì mới chống đỡ được. Ở Nam Cực, trạm khảo sát khoa học của Trung Quốc cũng đã có hình dạng kiểu con tầm như thế này. Có điều để tăng thêm diện tích sử dụng, trạm khảo sát đã được xây dựng trông giống như một cái thùng sắt chôn phân nửa dưới lòng đất hơn. Liều bạc, tương đối thấp, phải khom người, cong lưng thì mới chui vào được giống như là chui vào một cái túi ngủ cỡ lớn vậy thông thường một lều nằm được bốn người nhưng muốn nổi lửa nấu cơm hay làm các việc khác thì phải ra ngoài họ bắt nồi cao áp ở sát vách khe núi nơi này rất cao so với mực nước biển áp suất không khí thấp không dùng nồi cao áp thì không thể nấu chín được thức ăn đến đun nước cũng không thể sôi ăn qua lo bữa trưa các thành viên trong đội bắt đầu bận rộn họ phải quan sát đo đạc hướng gió tốc độ gió tình hình tụ tan của tầng mây quan trắc địa hình xác định tuyến đường của ngày hôm sau kiểm tra nước tuyết tan quan sát hoàn cảnh xung quanh và thảm thực vật mọc trên đất vì đội của bọn họ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ nhiều phía khác nhau nên trong khi lửa cái nam liên hệ với bên ngoài những nơi này cũng nhờ họ quan trắc sự thay đổi khí hậu và hoàn cảnh tại thực địa giờ đã cắm trại ở lưng chừng núi họ vốn cũng chuẩn bị đo đạc quan trắc điều kiện thời tiết và địa lý để chuẩn bị đầy đủ cho hành trình lên đỉnh ngày hôm sau vậy nên cũng tiện thể nhận lời luôn dưới sự chỉ dẫn của các chuyên gia các số liệu đều được báo về tình hình xung quanh thì được giáo sư vương tân và nhạc dương dùng thiết bị thu hình chụp lại tạm thời không thể sử dụng mạng không dây truyền dẫn sau khi xuống núi mới gửi đi được bận rộn cả ngày đến khi mặt trời gần lặn xuống dãy núi đằng tây mọi người mới hoàn thành các công việc điều tra cơ bản Lúc này tốc độ của gió đã tăng lên tới 22m trên giây, nhiệt độ giảm xuống còn âm 15 độ. Mà đây mới chỉ là vùng phụ cận bên dưới làng tuyết. Các thành viên trong đội ít nhiều cũng đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho hành trình lên đỉnh ngày hôm sau. Gió trong khe núi tương đối nhẹ nhàng, lại có bếp lửa ấm áp. Ăn sau quần tối, cả đội ngồi dây quanh bên bếp lửa. Lữ Kinh Nam tuyên bố với mọi người, theo thông tin từ các đồng chí bên Cục Khí Tượng, Ngày mai, thời tiết tiếp tục quan đảng. Không có đám mây nào ảnh hưởng đến hành động lần này của chúng ta hình thành ở khu vực xung quanh đây. Tốc độ gió và hướng gió đều tương đương hôm nay. Mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt một đêm. Thành công hay không đều nằm ở lần này đó. Có điều trước mắt chúng ta vẫn còn chưa nắm rõ được tình hình bên trong khu vực bị mù tuyết bao phủ. Đây cũng là mối nguy lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt. Thấy không khí hơi nặng nề ngột ngạt. Đội trưởng Hồ Dương là người có kinh nghiệm dẫn đội phong phú, liền hô hào mọi người. Hiểm có lúc nào mọi người tụ tập thế này. Để tôi chúc tất cả ngày mai thành công lên đến đỉnh núi trước nha. Nào, mọi người cùng hát một bài đi. Tất cả chúc mừng một phen. Tôi sẽ bắt nhịp trước. Chắc chắn bài này ai cũng biết mà. Không khí trong trại lập tức sôi nổi hẳn lên. Đa số những người có mặt hôm nay đều từng chung hoạn nạn, đồng sinh cộng tử, hết lần này đến lần khác dắt nhau bò ra khỏi vòng tay thần chết mỗi người đều hiểu rõ và giữ vững một niềm tin rằng bất kể phía trước có bao nhiêu nguy hiểm khó nhọc bất kể sẽ gặp phải ngăn trở thế nào bọn họ cũng sẽ hết lần này đến lần khác cùng nhau bò ra khỏi vòng tay của tử thần đội trưởng hồ dương mở đầu đường mẫn cũng rất có năng khiếu văn nghệ hát múa đều rất hay giọng hát của trác văn quyền ba không ngờ cũng rất có sức hút cả trương lập và nhạc dương đều vỗ tay khen hay rối rít kể cả người xưa nay chưa từng có dính giáp gì đến văn nghệ như lạc ma a la cũng huy động đứng lên hát một bài kinh tiếng phạn chỉ có một mình ba tang là chỉ cười khẩy lành lùng một mình đứng ở khe núi ngước mắt nhìn ngọn núi tuyết đội trưởng hồ dương kể cho mọi người nghe những trải nghiệm của mình khi đi khảo sát khoa học giọng kể truyền cảm thần thái trên mặt cũng hết sức sinh động đến chỗ hấp dẫn mọi người đều nín thở chăm chú lắng nghe chỗ nào tức cười lại khiến tất cả phá lên cười ha hả nhạc dương đã được nghe những chuyện này trước khi tinh ý phát hiện ra ba tang đang đứng một mình ở khe núi bèn len lén rời khỏi đống lửa đến bên cạnh anh ta hỏi sao thế anh ba tang không qua nói chuyện với mọi người à ba tang cười lạnh lùng tôi thích ở một mình cậu không cần phải để ý làm gì Nhạc Dương nói, có phải thấy núi tuyết, anh lại nhớ ra điều gì không? Ba Tàng lắc đầu. Không. Năm đó khi bọn tôi vượt qua dãy gió tây này, toàn bộ đều đi phía trên làng tuyết cả, gió tuyết mờ mịt, không thể nhận biết phương hướng. Ngoài núi tuyết ra thì căn bản chẳng thấy gì hết. Ô. Oh. Nhạc Dương biết Ba Tàng thích quạnh quẻ một mình, đang chuẩn bị trở lại chỗ mọi người bên đống lửa, chợt nghe Ba Tàng nói. Sương mù Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn, mù tuyết mờ mịt bao quanh đỉnh núi chính, trông như một cái cây nấm khổng lồ. Hai đỉnh phụ hai bên cũng ít nhiều, bị hơi mờ che khuất, liền lẩm bẩm hỏi Sương mù làm sao chứ? Bà Tàng khẳng định, sương mù đang rút đi. Hả? Không phải chứ? Nhạc Dương kinh ngạc nói Đến tối, gió thốc càng mạnh hơn mà sương mù phải lớn hơn mới đúng chứ." Bà Tàng lắc đầu. "Tôi ở đây quan sát nửa tiếng đồng hồ, đúng là sương mù đang lui. Tôi nghĩ đến nửa đêm nay khẳng định sẽ có thu hoạch bất ngờ đấy." Nhạc Dương dội đem tình hình này